chương ba trăm tám mươi hai siêu tuyệt trí nhớ trấn kinh lữ kiến hoa chương ba trăm tám mươi hai siêu tuyệt trí nhớ trấn kinh lữ kiến hoa trần vũ phạm ôm t ừ viện trưởng cho hắn tư liệu rời đi văn phòng hắn ôm trong ngực một lớn trồng chất tư liệu cũng là tài nghiên lục viện nửa năm này tâm huyết trong đó có hai phần tương đối đặc thù hồ sơ lữ kiến hoa đơn độc lấy ra vì hắn trịnh trọng giới thiệu một phen tiểu trân đồng chí ta vừa rồi đã nói với ngươi chúng ta tài nghiên lục viện tại hai cái thiết kế trên phương hướng đều lấy được không tệ thành quả chẳng qua là lúc đó ngươi còn không có gia nhập vào hạng mục cho nên ta không thể nói cho ngươi bây giờ ngược lại là không có phương diện này băn k h ă n hai phần hồ sơ này chính là chúng ta bây giờ thành công nhất hai cái vật thí nghiệm cách điều chế bởi vì bọn chúng là không thể mang rời khỏi viện nghiên cứu cho nên ngươi chỉ có thể bây giờ nhìn có cái gì không biết cũng có thể hỏi ta lữ kiến hoa nói tiếp tục giúp trần vũ phạm giới thiệu nói phần này bôi chân mỡ bị chúng ta mệnh danh là vệ c ương năm mươi mỡ áp dụng chính là nguyên cái cơ tái sinh dầu phương án trước mắt tốt nhất thành phẩm tính năng đạt đến hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ năm mươi mốt sáu trần vũ p h ạ m ánh mắt đọc qua lấy hắn bây giờ hóa học trình độ xem hiểu những thứ này bôi chân m ỡ phương án cũng không phải việc khó gì lựa chọn bôi sự xà phòng hóa phản ứng tăng thêm liễu mau than chỉ khoáng t h u phấn hạt đông vải dầu chưa đúng là tốt mạnh suy nghĩ trần vũ p h ạ m không khỏi t á n thắng nói chẳng thể trách tính năng có thể đạt đến năm mươi mốt chấm sáu chính xác s o trần vũ p h ạ m hồng tình một hào hợp lại mở chúng ta lựa chọn là dầu hạt cải hợp lại tạo phương án trước mắt thành phẩm tính năng cao nhất có thể đủ đạt đến năm mươi bảy ba đã tiếp cận với công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn nói đến đây lữ kiến hoa khỏe miệng hơi hơi dâng lên có thể cảm thụ trong lòng của hắn t i ê u ngạo đây chính là trước mắt hàng nội địa bôi chân mỡ bên trong hiệu quả tốt nhất một cái lữ kiến hoa xem như hạng mục người phụ trách mỗi một loại phối phương này cũng giống như con của hắn đồng dạng hắn hy vọng phát ra từ nội tâm những thứ này bôi chân mỡ đều có thể nghiên cứu thành công có một loại m o n g con hơn người cảm giác t i ê u ngạo c h â n vũ phản đối với cái này có thể đạt đến năm mươi bảy ba bôi chân mỡ càng hiếu kỳ hơn hắn mở ra phối phương ánh mắt đã qua trong miệm nhẹ nhàng thì thầm cơ sở dầu lựa chọn tùng hắc tín nhiều hóa tề lựa chọn nạ chỉ tạo cơ bản thể hợp lại thanh đảo rong biển nhà máy hóa chất hạt t ạ o nhựa cây tăng thêm tám thượng hải c á c bóp nhà máy điện phân than chỉ ba hai lưu hóa mục t h ô phấn công nghệ chế tạo phương diện trần vũ phạm nhìn xem trước mắt tỏa sáng không thể không nói phần này phối phương so phía trước một phần còn muốn càng thêm tinh d i ệ u chẳng thể trách có thể đạt đến mạnh như vậy bôi chân hiệu quả thậm chí phần này phối phương bên trong rất nhiều điểm sáng cho trần vũ phạm không nhỏ dẫn dắt có chút công năng chất phụ da sử dụng trần vũ phạm cảm thấy cũng có thể dùng tại hồng tình một hào bôi chân mỡ bên trong đây đều là trước khi hắn tới chính mình chưa bao giờ suy t ư ở n g qua quả nhiên t à i nghiên lục viện chuyên gia chính xác lợi hại vô luận là từ tri thức dự trữ bên trên vẫn là tại trên kinh nghiệm thực chiến đều phải so với trần vũ p h ạ m phong phú hơn nhiều ngay sau đó trần vũ p h ạ m bắt đầu cùng lữ kiến hoa tiến hành học thuật giao lưu lữ kiến hoa dù sao cũng là tam cấp kỹ sư cùng hoàng lão một cái đẳng cấp loại này cấp bậc kỹ sư quốc nội cho an vệ bụng có thể có chừng hai mươi cái muốn gặp một mặt cũng là khó như lên trời chớ nói chi là có thể cùng đối phương tiến hành học thuật thảo luận đây là vô số kỹ sư tha thiết ước mơ cơ hội trần vũ phạm đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn đem chính mình đối với bôi chân mỡ nghiên cứu rất nhiều không h i ể u chỗ toàn bộ lấy ra hướng đối phương thỉnh giáo thừa dịp cái cơ hội tốt này điền cùng học tập trần vũ phạm biết rõ hắn không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống cố gắng của mình cũng rất trọng yếu quả nhiên sau một phen cùng lữ kiến hoa giao lưu trần vũ phạm từ đối phương trên thân học được không ít thứ đối với bôi chân mỡ lĩnh vực này nhận thức cũng sâu hơn rất nhiều chủ yếu cũng là hắn tự thân trình độ không thấp nếu để cho một cái trình độ thiếu một chút người tới chỉ sợ ngay cả lữ kiến hoa đang nói cái gì đều nghe không hiểu thông qua phen này nghiên cứu khoa học nghiên cứu thảo luận sau lữ kiến hoa nhìn trần vũ phạm ánh mắt cũng có chút chấn kinh hắn vừa rồi nghe từ viện trưởng đề cập qua nói trần vũ phạm không có lên qua đại học liên quan tới công trình hóa học hết thảy cũng là tự học thành tài liền trở thành chín cấp kỹ sư hơn nữa trần vũ phạm niên kỷ rất nhỏ chỉ có hai mươi tuổi còn tại trong nhà máy cán thép làm đến lục cấp thợ ngội công nhân đẳng cấp cái này lý lịch nghe cũng rất dọn g ư ờ i đủ để chứng minh trần vũ phạm là cái như yêu nhiệt thiên tài nhưng từ chỗ khác người nơi đó nghe được cùng mình tự mình kinh nghiệm khẳng định vẫn là có khác nhau lúc này đang học thuật nghiên cứu thảo luận một phen sau lữ kiến hoa chính xác cảm nhận được trần vũ p h ạ m chối lợi hại trần vũ p h ạ m đầu não quá linh hoạt năng lực học tập mạnh đáng sợ cho dù là một chút tương đối cao thâm t r í thức chỉ cần lữ kiến hoa đơn giản giảng giải trần vũ p h ạ m lập tức liền có thể nghe hiểu thậm chí có thể làm được suy một ra ba loại này linh tính chính là làm khoa học sở thí nghiệm bắt buộc bởi vì nhiều khi thí nghiệm lâm vào bình cảnh nhất định phải dựa vào linh quang lóe lên mới có thể có chỗ đột phá thậm chí tại cùng trần vũ phàm câu thông thời điểm trần vũ phạm một ít lời nói thậm chí có thể điểm tình lữ kiến hoa bởi vì rất nhiều góc độ cũng là hắn cũng chưa từng suy tường qua lữ kiến hoa xem như tam cấp kỹ sư tại chính mình cực kỳ có thành tích trong lĩnh vực lại có thể bị một cái chín cấp kỹ sư dẫn dắt đến cái này nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng mặt khác lữ kiến hoa cũng sợ hai thán phục tại trần vũ phạm tri thức giữ chữ lượng một cái tự học thành tài chín cấp kỹ sư nếu như chỉ là hiểu máy móc thì cũng thôi đi vậy mà đối với hóa chất phương diện cũng hiểu rõ như vậy cảm tạ lữ công cùng ngày trò chuyện để cho ta được ích lợi không nhỏ trần vũ p h ạ m nói cảm tạo phát ra từ nội tâm vừa rồi trong cái này nửa giờ nghiên cứu thảo luận này hắn chính xác học được không ít thứ liên bảng hệ thống bên trong hóa học kỹ có thể trị đều có mắt trần có thể thấy tăng lên không cần cảm ơn chúng ta cũng là có cùng chung mục tiêu đi lữ kiến hoa nhất miệng nở đủ cười ngay sau đó nhắc nhở đúng vệ cương năm mươi mớ cùng tinh h ỏ a một hào hợp lại m ỡ hồ sơ ngươi có muốn hay không lại cẩn thận nhìn một lần dù s a o hai phần văn kiện này ngươi là không thể mang đi trần vũ phàm khoát tay á o không cần ta đã nhớ kỹ nhớ kỹ lữ kiến hoa xứng sở hai phần bôi chân này mỡ cách điều chế vẫn là vô cùng phức tạp đủ loại nguyên vật liệu nhiều hoa tể chất phụ da cùng với riêng phần mình nồng độ số lượng còn có gia công công nghệ phương pháp phối trí mỗi cái trình tự thao tác cùng cần thời gian nhiệt độ số liệu này lượng là phi thường kinh khủng viết trên giấy đều có mấy tờ muốn nhớ kỹ cũng không phải chuyện dễ dàng mà trần vũ phạm vừa rồi nhìn thời gian hai phần hồ sơ này c ậ u lại cũng b ấ t quá năm phút nay liền nhớ kỹ cái gì đầu b óc ca người thật nhớ kỹ lữ kiến hoa có chút không dám tin hỏi ta thật nhớ kỹ ta từ nhỏ đã đã gặp qua là không quên được bằng không thì cũng không có khả năng tự học thành kỹ sư trần vũ phạm vừa cười vừa nói hắn kể t ừ v ố n hệ thống ghen cải tạo dược tề sau đó liền có đã gặp qua là không quên được siêu cấp trí nhớ chỉ cần là hắn nhìn qua một lần bộ phận liền có thể vững vàng l ớ n khắc trong đầu sợ lữ kiến hoa không tin trần vũ phạm còn trực tiếp đọc ra một bộ phận tất cả nguyên vật liệu số liệu toàn bộ chính xác thậm chí một chữ không sót trực tiếp đem lữ kiến hoa khiếp sợ ngẩn người tại chỗ chương ba trăm tám mươi ba điều tạm hai bốn không than chỉ bơi chân mỡ trong vòng ba tháng triệt để cầm xuống chương ba trăm tám mươi ba điều tạm hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ trong vòng ba tháng triệt để cầm xuống nghiêu lữ kiến hoa hướng về phía trần vũ phạm giơ ngón tay cái lên năng lực đã gặp qua là không quên được này quả thật làm cho hắn bội phục ò n có chút hâm mộ chẳng thể trách trần vũ phạm có thể tự học thành kỹ sư đâu đầu óc linh hoạt năng lực học tập mạnh đã gặp qua là không quên được tư tưởng giác độ cao mấy cái nhân tố điệp ra lên nghĩ không thành tài cũng khó khăn đúng lữ công ta còn có cái sự tình h u ố n mời ngài rút một chút không biết có được hay không trước khi đi trần vũ phạm nhớ tới còn có kiện quan trọng sự tình chuyện gì người nói đi nếu như ta có thể rút một tay tuyệt đối sẽ không từ chối lữ kiến hoa là tính cách tùy t i ệ n làm người tương đối phong khoáng chính là chúng ta trong s ư ở n g tình huống trần vũ phạm mở miệng nói ra trong s ư ở n g chúng ta lẫn vào đặc vụ của địch bây giờ còn chưa có trà rõ ràng bất quá cái này đặc vụ của địch đối với hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ động tay động chân dẫn đến trong s ư ở n g chúng ta mười hai đ à i sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ xuất hiện nghiêm trọng mài mòn trục chặt hiện tại cũng không cách nào sử dụng trong xưởng chúng ta hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ tồn k o bây giờ nhà máy cán thép hồng tinh đang đứng ở sửa chữa cải tạo hạng mục bên trong hạng mục này là công nghiệp bộ cà phê vô cùng trọng yếu cái này đặc vụ của địch rõ ràng cũng là tìm đúng thời gian cố ý tại giờ phút quan trọng này động tay động chân chính là muốn đưa nhà máy cán thép hồng tinh vào chỗ chết vẫn còn có loại chuyện này lữ kiến hoa nghe xong con mắt lập tức trận lên tròn t r ị a hắn nộ khí một chút liền lên tới đặc vụ của địch đây là tất cả mọi người đều căm thù đến tận xương tủy đồ vật nhất là loại này phá hư tư liệu sản xuất càng l à tạo thành cực lớn ảnh hưởng tồi tệ lữ kiến hoa nghe được hơn hai mươi đài sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán t h é p g ơ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương khỏi phải nói có nhạy cảm đau đớn bây giờ quốc gia chính là t r ậ t vật thời kỳ phát triển tổn thất như vậy nhưng không chịu nổi a trần vũ pha mất đắc gì nói máy móc chụp chặt ta có thể tu cái này ngược lại là k h ô khó ta trước kia cũng xử lý qua vấn đề tương tự nhưng vấn đề là không b ộ t đố gột nên hồ trong xưởng bây giờ đã không có có thể sử dụng hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ ngài cũng biết hồng tinh một hào bây giờ cũng vẫn chỉ là cái vật thí nghiệm tính năng vẫn chưa ổn định không có cách nào đầu nhập sinh sản sử dụng cho nên ta muốn hỏi một chút ngài tài nghiên lục viện bên này là có phải có con đường có thể làm cho chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh tiến một nhóm hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ trong xưởng dây t r u y ề n sản xuất đều ngừng chúng ta mấy ngàn người đại hán thật sự là đợi không được ta biết thứ này bây giờ cả nước đều khan hiếm cho nên chúng ta cần cũng không nhiều Đủ trần vũ phản cái h này h n g đều xem như đòi hỏi quá đáng đến nỗi tài nghiên lục viện bên này là có phải có dư thừa dườm giả trần vũ phản cũng không thể xác định lữ kiến hoa nghe xong ngược lại là không chút do dự hắn sờ căm một cái suy tư một lát sau nói việc này a ngươi tìm ta xem như tìm đúng người hai bốn c ô n g than chỉ bôi chân mỡ mặc dù là tư nguyên khan hiếm nhưng chúng ta tài nghiên lục viện dù sao cũng là làm phương diện này nghiên cứu vì làm thí nghiệm h à n g tồn vẫn có một ít lữ kiến hoa nhìn xem trần vũ p h ạ m cười một cái nói đ i ề u cho các ngươi nhà máy cán thép hồng tình một chút cũng không phải cái đại sự gì dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như là đồng bạn hợp tác đi giúp đỡ cho nhau là phải lại nói các ngươi nhà máy nhiệm vụ sản xuất cũng quan hệ đến quốc gia xây dựng ta chắc chắn đến ủng hộ cái kia cũng quá cảm t ạ lữ công trần vũ phạm lúc này mới yên lòng lại đ ộ i vàng nói cảm ơn khách khí gì chuyện này cuốn ở trên người ta lữ kiến hoa khoát tay á o một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên nhà máy công tác sản xuất chính xác không thể chỉ hoãn ta trở về liền biết cái xin đánh cái báo cáo đi một chút quá trình đoan chừng ngày mai chậm nhất hậu thiên à nhóm này hai bốn không than chỉ b ô i chân mỡ liền có thể v ậ n đến các ngươi nhà máy cán thép h ồ n g tin h trần vũ phạm nghe được tin tức này càng làm mừng rỡ đa tạ lữ công ngài đây chính là giúp ta x ư ở chúng ta đại ân trần vũ phạm nói từ trong thâm tâm vất quá ta muốn trước cùng ngươi đã nói lữ kiến hoa có chút nghiêm túc cường đ i ệ u nói khả năng này cũng là cuối cùng một nhóm có thể cung cấp cho các ngươi nhà máy vật tư sau ba tháng nếu như ngươi còn muốn chỉ sợ cũng không có dù sao hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ bây giờ là tư nguyên khan hiếm chúng ta tại nghiên lục viện tuần kho cũng không nhiều lắm n g à y này yên tâm trần vũ phạm gật đầu nói ba tháng này chính chúng ta cũng biết nghĩ biện pháp hắn tự nhiên biết điều ấy cũng không thể một mực phiền phức đối phương một lần này đ n tỉnh liền đã đủ nặng bất quá cũng không có việc gì có sự gia nhập của ngươi nói không chừng trong vòng ba tháng chúng ta là có thể đem hà nội g n địa bôi chân mỡ nan để cho đánh hạn g lữ kiến hoa nợ nụ cười bố vô trần vũ p h ạ m bà v à i nói nếu như sau ba tháng chúng ta trong xưởng dùng chính là hà nội g n địa bôi chân mỡ đó mới là tin tức tốt nhất không tệ trần vũ p h ạ m dùng sức nhẹ gật đầu hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thật d à y hồ sơ nếu như trước hôm nay hắn còn không phải rất có lòng tin bây giờ có tài nghiên lục viện những tài liệu này trợ giúp trần vũ p h ạ m có thể nói là lòng tin tăng nhiều hắn muốn xuất lĩnh lấy nhà máy cán thép hồng tinh toàn đội cùng tài nghiên lục viện cùng một chỗ n ô i chân hà nội địa mỡ kỹ thuật nam quan trong ba tháng Chết để cầm xuống. chương ba trăm tám mươi bốn hai một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu chương ba trăm tám mươi b ố hai một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu trần vũ p h ạ m trở lại nhà máy cắn thép đã chưa rồi phơi nắng trên thân người ấm áp trong xưởng vẫn là cỗ mùi dầu máy quen thuộc c h ỗ đó hòa với kim loại gì sát vị đừng nói nghe vẫn rất an tâm vừa trở lại văn phòng liền thấy lưu thắng đông cùng lý chí minh đang ở cửa diễn phần mình rời cái g h ế đang ngồi ở ở đây là xem tư liệu hai người các ngươi đang làm gì đâu không phải phê cho các ngươi kỳ nghỉ sao trần vũ phàm cười hỏi từ tài nhiên g lục viện sau khi trở về tâm tình của hắn chính là một mảnh tốt đẹp cùng tài nhiên g lục viện quan hệ hợp tác đã xác định cũng bị nhà máy cán thép tranh thủ đầy đủ sử dụng ba tháng hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ khẩn cấp liền xem như giải quyết còn lại chính là tranh thủ tại ba tháng đâu đem đặt đến công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn hàng nội địa bôi chân mỡ chế tác được là được trân công n g à i trở về lưu thắng đông cùng lý trí minh liền nội vàng đứng lên nên đón đều có chút chờ mong trần vũ phạm lần này kết quả chúng ta cái này là nghĩ đến nhìn nhiều một chút hóa chất loại sách tranh thủ có thể tại bôi chân mỡ nghiên cứu phương diện giúp đỡ một chút lý trí minh ngượng ngùng cười nói hắn cùng lưu thắng đông hai người họ cũng là kỹ thuật cơ khí phương diện đối với hoa chất tài liệu thật đúng là không coi là nhiều hiểu rõ tối hôm qua đi theo trần vũ phạm rằng có một đêm cũng chỉ có thể xem như biết cái da lông cho nên hai người sáng sớm sau khi về nhà tùy tiện ngủ mấy giờ l i ê n lại đi tới trong phân xưởng cũng nghĩ nắm chặt hết thẻ thời gian học tập nhiều chút tri thức dạng này mới có thể tại trần vũ phạm làm nghiên cứu khoa học thời điểm nhiều giúp đỡ một chút trần công lần này coi như thuận lợi không hỏi có chút bận tâm của lưu thắng đông hắn hỏi đương nhiên là trần vũ p h ạ m cùng tài nghiên lục viện nói chuyện hợp tác sự t ì n h đây là việc cấp bách đại sự lần này trần vũ p h ạ m khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thừa nước đục thả câu bất quá nhìn hắn mỉm cười trên mặt kỳ thực đã đem kết quả tiết lộ ra ngoài chỉ là không nghe thấy trần vũ p h ạ m chính miệng chứng nhận lưu thắng đông cùng lý chí minh vẫn là không dám v b ơ g lòng một hơi lần này vô cùng thuận lợi trần vũ p h ạ m cười nói t à i nghiên lục viện từ viện trưởng còn có hàng nội địa bôi chân mỡ bộ môn người phụ trách lữ kiến hoa kỹ sư đều đôi chúng ta hồng tình một hào bôi chân mỡ độ cao tán thành hơn nữa đồng ý cùng chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh hợp tác. cùng nghiên cứu hàng nội địa bơi chân mỡ quá tuyệt vời lưu thắng đông cùng lý t r í minh lập tức kích động lên bọn hắn phía trước trong một đêm tất cả cố gắng tất cả cũng không có b ầ n phí toàn bộ đều vào lúc này đổi lấy mồi báo hơn nữa tài nghiên lục viện đây chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h viện nghiên cứu muốn gia nhập cái này cấp bậc viện nghiên cứu ít nhất cũng là cấp năm kỹ sư mới có có thể lưu thắng đông cố gắng cả một đời cũng là mới cấp bảy kỹ sư kỹ sư đẳng cấp để thăng càng về sau càng khó bởi vị chế l ớ ngươi rất có thể là thiên phú thượng hạ đây không phải ngươi dựa vào tự thân cố gắng liền có thể đột phá đồ vật đến nỗi lý trí minh hắn ngay cả kỹ sư đều không có thi đậu chỉ là một cái mười cấp kỹ thuật viên tài nhiên g lục viện với hắn mà nói càng là chỉ có trong ngộng mới phải xuất hiện đồ vật mà bây giờ tài nhiên g lục viện vậy mà cùng nhà máy cán thép hồng t i n h hợp tác bọn hắn cũng có thể tham dự vào loại quốc gia này cấp nghiên cứu hạng mục đại chúng đây đương nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình thậm chí có thể để mỗi một cái kỹ sư cũng vì đó điên cuồng h ô n g tin một hào bôi chân mỡ lý trí minh đột nhiên chú ý tới vừa rồi trần vũ p h ạ m nhắc tới một cái hắn chưa từng nghe nói qua danh tử đây là đây là chúng ta tối hôm qua nghiên cứu ra được bôi chân mỡ sao nay l i ề n đã có danh tử lý trí minh lập tức hưng phấn lên kém chút kích động kêu đi ra may mắn ý hắn biết đến đây là xưởng văn phòng khu mau đem miệng của mình nhắm lại một bên lưu thắng đông tốt xấu là gặp qua việc đời cho nên không có lý trí minh phản ứng kịch liệt như vậy nhưng biểu tình trên mặt cũng là khó nén vẻ hưng phấn không tệ chúng ta hôm qua nghiên cứu bôi chân mỡ trước mắt định danh là hồng tình một hào bôi chân mỡ trần vũ phàm cười gật đầu bất quá cái này cũng là giai đoạn thí nghiệm tên nếu như nó thật sự có một ngày có thể đại lượng sản xuất chính thức tên có thể còn sẽ thay đổi quá tốt rồi lý trí minh vẫn là một mặt hưng phấn dù sao hắn cũng mới vừa tốt nghiệp đại học liền có thể lẫn vào loại này nghiên cứu khoa học hạng mục đ ã ở một năm trước đ á n h chết hắn cũng không tin a trần vũ phàm nhìn hắn hai mừng rỡ tìm không ra b ắ p cười vô vô hai người bọn họ bà bay đi hai ngươi cho là này liền kết thúc rồi à còn có một tin tức tốt đâu tin tức gì tốt lý trí minh mắt trận lên lớn hơn mặt tràn đầy chờ mong tài nhiên g lục viện bên kia cho chúng ta nhà máy cung cấp có thể sử dụng ba tháng hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ trần vũ p h ả m cười nói lần này chúng ta nhà máy máy móc xem như được cứu rồi không cần lo lắng đình công thật thật sự lưu thắng đông một phát bắt được trần vũ p h ả m cánh tay âm thanh đều biến điệu hắn một lòng nhào vào trên nhà máy cán thép h ồ n g tình ở đây đối với hắn mà nói chính là nhà của mình cho nên nghe được tin tức này lưu thắng đông phản ứng thậm chí so vừa rồi càng lớn ba tháng cái kia cũng đủ dùng rồi a trấn công ngài thật đúng là chúng ta nhà máy đại cứu tình lý trí minh kích động đến thẳng xoa tay quá tốt rồi lần này cũng không cần lo lắng máy móc bắt h o a trần công ngay lần này đi tại nghiên lục viện đơn giản chính là lập công lớn a hai người vây quanh trần vũ phạm ngươi một lời ta một lời c a o hứng cũng không biết nói gì tốt trong xưởng hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ toàn bộ đình công n à y đối nhà máy cán thép hồng tình công tác sản xuất ảnh hưởng nhưng là phi thường cực lớn bây giờ có những thứ này hai bốn không than trì bôi chân mỡ máy móc mới có thể chuyển nhà máy mới có thể khôi phục trật tự một lần nữa trở nên ngay ngắn rõ ràng trần vũ phạm khoác bắt tay g i a hiệu hai người bọn họ trước tiên lánh t ĩ n h một chút lưu thắng đông cùng lý trí minh gặp hình dáng lập tức yến tĩnh bọn hắn cùng trần vũ phạm ở chung thời gian cũng không ngắn đều biết trần vũ phạm thật tình như thế t h ầ n sắc tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố cao hứng sự tình nói xong ta cũng phải nói một chút trước mắt khó xử tuy nói bôi chân mỡ vấn đề tạm thời giải quyết nhưng trong s ư ở n g cái kia hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cản thép cơ các ngươi cũng biết đều có xuất hiện hư hại trần vũ phạm thở g i i theo lý thuyết biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp thay mới ổ t r ụ nhưng các ngươi cũng biết một cái ổ t r ụ liền phải bao nhiêu tiền nếu như 22 đ à i 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ ở trục toàn bộ đội không có một mấy chục b ạ n tài chính cũng là tuyệt đối không đủ ta nhà máy bây giờ tình huống này cái nào gồng gánh n ổ i a lưu thắng đông cùng lý trí minh đều rơi vào trầm mặc đây đúng là bây giờ bày ra tại trước mặt bọn hắn trọng yếu nhất vấn đề thực tế 22 đ à i 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ đều trục chặt trong đó có mười đ à i càng là trục chặt nghiêm trọng trực tiếp không cách nào bình thường sử dụng bây giờ liền xem như có hai bốn không t h à n chỉ bôi chân mỡ máy móc cũng không dùng đến a t r ự chương tiếp t a y đổi đ linh tuyện, nhiên là đơn giản n là h ấ t phương á n n h ư n g c á i này hổ trục cả. giá l à nhà m á cán y t hồi é p h n g t n hoàn toàn không h c á c h n à o tin ế p h ậ n Liêu t h ắ n g đ ô n g c ũ n g suy tư v ấ bất quá lấy n này, năng đề quá l ự của c hắn, t h ậ t s ự là n g h y k h ô n g ra b i ệ n pháp g i ả i q u y ế t gì. m mươi 385, hồi báo tin tức đặc vụ của địch sau này sửa c h ồ i b á o t i n tức. Đặc của địch vụ sau n à y Sửa c hình ữ a 650 h hàng ngang thức cán thép cơ đối với bây giờ nhà máy cán thép hồng tinh mà nói thủy chung là cái cự đại nan đề trần vũ phàm nhìn xem hai người bọn họ nói tiếp đi ta trước mắt ý nghĩ là chúng ta đối với đó phía trước hư hại c t r ụ p tiến hành chữa trị thực sự không được chúng ta liền đối với cả đại cán thép cơ máy móc kết cấu tiến hành cải tạo biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều liền xem như không có tài chính chúng ta bằng vào kỹ thuật cũng có thể đem cán thép cơ cho sửa chữa tốt lưu thắng đông nghe xong con mắt lập tức sáng lên nghiên cứu bôi chân mỡ đây không phải là hắn nghề cũ cho nên hắn giúp không được gì nhưng mà là máy móc lời nói nhất là cải tạo máy móc phương diện này hắn tốt xấu là có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc không đến mức hai mắt đen u i vất quá lưu thắng đông vẫn còn có chút lo lắng hỏi t â n công biện pháp này làm được hả những cái kia cũ ổ c h ụ đều b ò n rất lợi hại có được hay không thử một chút thì biết trần vũ p h ạ m vô bàn một cái cũng không thể ngồi chờ chết ta chúng ta đều không hiểu rõ bôi chân mỡ một đêm thời gian không phải cũng giải quyết sao hiện tại đến máy móc làng nghề cũ chúng ta cuối cùng không có lùi bước đạo lý chúng ta trước tiên tận cố gắng lớn nhất đem có thể tu đều sửa chữa tốt có thể sử dụng đều dùng tới thực sự không được ta lại nghĩ những biện pháp khác trần vũ phàm mà nói liền như là thuốc a n thần đồng đạo lưu thắng đông cùng lý chí minh đều dùng sức gật đầu một cái không tệ chúng ta thử trước một chút dù sao cũng so chờ mạnh hai người bọn họ lập tức liền có nhiệt tình lão lưu còn có chí minh hai người bây giờ lập tức đi xưởng đem cái tia hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán kecker một đài một đài tỉ mỉ kiểm tra cho ta một lần trọng điểm là ổ trục mỗi cái ổ trục đều đ ừ n g giảm bớt mai mòn thành dặm gì đều cho ta lượng tin tưởng nhớ kỹ số liệu muốn chuẩn một chút qua loa cũng không thể có trần vũ phàm thu hồi đủ cười ngữ khí nghiêm túc chân thật đáng tin nhớ kỹ khác biệt trình độ mai mòn đều phải tách ra ghi chép cuối cùng cho ta chỉnh lý thành một phần cặn kẽ hồ sơ càng kỹ càng càng tốt cái này quan hệ đến chúng ta bước kế tiếp như thế nào tu trần vũ phạm lại bổ sung một câu trong ánh mắt lộ ra một câu nghiêm túc an bài xong nhiệm vụ sau đó trần vũ phạm nhìn xem lưu thắng đông cùng lý trí minh vội vàng bóng lưng rời đi trong lòng cũng bắt đầu tính toán trong khoảng thời gian gần đây hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình cái này lãnh đạo nên được tượng mô tượng dạng nói chuyện làm việc gọn gàng không dây dưa dài dòng trong lúc phát tay cũng mang tới một gỗ t h ư ợ vị giả khí trảng để cho người ta không tự chủ được tin phục loại biến hóa này Không phải hệ trước h ố n g t ự c cho chính tiếp tại hắn kỹ năng, lần mà là l từ từ đó trần vũ phạm luôn cảm thấy mình có thể đi đến hôm nay toàn bộ nhờ hệ thống b ấ t hắc nhưng lần này nhà máy cán thép xảy ra chuyện lớn như vậy hắn mới đột nhiên phát hiện hệ thống tất nhiên trọng yếu nhưng mình cố gắng cùng tính cách cũng có tác dụng rất lớn hệ thống cho hắn tri thức cho hắn kỹ thuật nhưng như thế nào vận dụng những kiến thức này cùng kỹ thuật như thế nào dẫn dắt đoàn đội vượt qua khó khăn làm thế nào ra chính xác quyết sách những thứ này trần vũ phạm đều phải dựa vào hắn chính mình nhà máy cán thép hồng tình khó khăn chắc chắn có thể đi qua hơn nữa càng ngày sẽ càng hảo trần vũ p h à m ở trong lòng yên lặng cho mình kích động nghĩ được như vậy hắn không lại chỉ hoãn quay người ra văn phòng trực tiếp hướng dương s ư ở n g trưởng văn phòng đi đến hôm nay xảy ra nhiều đại sự như vậy lại là cùng tài nguyên lục viện hợp tác lại là giải quyết bôi chân mở khẩn cấp còn nghĩ ra sửa chữa cũng ổ trục biện pháp hắn phải mau đi cùng dương s ư ở n g trưởng hồi báo một chút cũng tốt để cho s ư ở n g trưởng trong lòng có cái thực chất người nói gì tài n g u ê n lục viện bên kia bọn hắn đồng ý dương s ư ở n g trưởng nghe xong trần vũ phản hồi báo đông nhiên từ trên ghế đứng lên con mắt trợn tròn gương mặt khó có thể tin tin tức này với hắn mà nói đơn giản so bánh từ trên trời rớt xuống còn để cho người ta kinh hỉ hắn xem như nhà máy cán thép người đứng đầu đương nhiên biết rõ tài nghiên lục viện là cái gì đẳng cấp tồn tại đây chính là cấp quốc gia công nghiệp sở nghiên cứu bao nhiêu s ư ở n g trưởng chèn phá đầu đều nghĩ cùng người ta đắp lên quan hệ dù chỉ là gặp mặt nói mấy câu đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi nhưng hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến nhà máy cán thép h ồ n tinh vậy mà có thể cùng tài nghiên lục viện loại này c ấ p bậc đơn vị hợp tác đây quả thực đơn giản chính là mộ tổ bên trên bút khói xanh cái này khiến hắn cái này làm trưởng s ư ở n g trên mặt vô cùng có ánh sáng a về sau ra ngoài họp lưng đều có thể thẳng tắp không thiếu mà hết thẻ này cũng là trần vũ p h ạ m mang tới người trẻ tuổi này một lần lại một lần mà mang đến cho hắn kinh hỷ để cho hắn l a o mắt mà nhìn nghĩ được như vậy dương s ư ở n g trưởng trong lòng càng thêm vững tin trước đây chính mình lực bài trú nghị để bạt trần vũ phàm làm nhà máy sửa chữa cải tạo bộ môn người phụ trách là hắn đời này đã làm chính xác nhất quyết định một trong trần vũ phạm không chỉ có đem bản chức công việc làm đến thật xinh đẹp còn đem nhà máy cán thép hồng tinh mang tới một đầu đường cao tốc để cho nhà máy cán thép có rộng lớn hơn phát triển t i ề n cảnh có thể cung cấp quốc gia sở nghiên cứu cùng một tuyến đây là toàn bộ tứ cựu thành bao nhiêu nhà máy tha thiết ước mơ sự tình à. đúng dương sừng trường trần vũ phạm đột nhiên nghĩ tới một sự kiện sự tình đặc vụ của địch kia bảo vệ khoa bên kia có gì đầu m ớ i mới sao lần này nhà máy cán thép hồng tinh sở dĩ náo ra thai vạ lớn như vậy cuối cùng còn là bởi vì có đặc vụ của địch phần tử trong bóng tối làm phá hư tại hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ bên trong động tay đậu chân mới đưa đến máy móc diện tích lớn hư hao việc này một ngày không t r a rõ ràng trần vũ p h ạ m liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng dù sao đặc vụ của địch còn t i ề m phục tại trong nhà máy cắn thép nếu như không đem nó điều tra ra ai biết về sau lúc nào cái này đặc vụ của địch liền lại sẽ làm ra phá hư nhà máy lợi ích sự t ì n h chuyện này khó khăn a dương s ư ở n g trưởng nói lên đặc vụ của địch chuyện cũng không khỏi phải thở dài m ộ t hơi trần vũ p h ạ m nhìn ra được đặc vụ của địch hẳn là chưa bắt được cái này cũng là trong dự đoán của hắn dù sao cái niên đại này không có màn hình giám sát cái tia đặc vụ của địch lại là tại ít nhất một tháng trước đối với hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ động tay chân loại chuyện này muốn dựa vào nhân lực đuổi theo t r a quả thực là khó như lên trời chương ba trăm tám mươi sáu phần tử phạm tội chất t ạ trần vũ phạm suy đoán phán án chương ba trăm tám mươi sáu phần tử phạm tội chất tả trần vũ phạm suy đoán phán án văn phòng giám đốc nghe được trần vũ phạm hỏi đặc vụ của địch tình huống dương s ư ở n g trưởng thở dài một hơi nói đừng nói nữa người của bảo vệ khoa trực tiếp lật cả đáy lên trời trong s ử n tới bộ hậu cần tất cả mọi người đều hỏi tham q u a tất cả có thể t r a manh mối toàn bộ đều tra xét quả thực là không có t r a ra cái như thế về sau bảo vệ khoa lưu khoa trưởng nói với ta chuyện này thật sự là quá khó tra xét hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ vẫn đặt ở trong kho hàng ngày thường ra vào t h ư ờ n g khố i nhiều người chính là mỗi ngày ít nhất đều có mười mấy cái mấy chục cái căn bản là không có cách xác định là ai ra tay hơn nữa cái này đáng chết đặc vụ của đ ị n h h á n đối với hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ làm tay chân thời gian cũng không tốt xác định có thể là mấy tháng trước làm cũng nói không chừng cái này đi cái nào cha a dương s ư ở n g trưởng nói lên chuyện này có thể nói là sầu mi khổ kiểm hắn này thường c h ứ n g chặt như vậy tính cách hiện tại cũng nhịn không được nóng này dù sao chính mình trong s ư ở n g từ đầu đến cuối mai phục một cái đặc vụ của địch hơn nữa còn không tìm ra được nay liền giống như ăn phải con d ồ i phân thật sự là khiến người ta cảm thấy ác tâm trần vũ phàm nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây đều là hắn theo dự liệu sự tình đối phương nếu là có thể lẹn vào nhà máy cán thép đặc vụ của địch chắc chắn cũng không phải là hạng người bình thường gì hơn nữa bọn hắn ở ngoài sáng đặc vụ của địch ở trong tối đối phương tại bọn hắn thời điểm không biết vụ trộm đối với thương khố bôi chân mỡ động tay chân tại không có thủ đoạn công nghệ cao t h như giám sát vân tay những kỹ thuật này tình huống phía dưới chỉ mới nghĩ dựa vào nhân lực lợi dụng điều tra cùng hỏi thăm nguyên thủy thủ đoạn đến tìm ra đặc vụ của địch thân phận đây là tuyệt đối không thể dù sao đặc vụ của địch không phải kẻ n g u đối phương không có khả năng lưu lại rõ ràng manh mối cùng b ế t tích trần vũ phàm nghĩ nghĩ nói dương s ư n g trường ta cảm thấy việc này chúng ta muốn trước suy nghĩ một chút cái này đặc vụ của địch có thể là hạ người gì là hạ người gì dương sưởng trưởng sửng sốt một chút cũng không có nghe h i ể u trần vũ phạm ý tứ chúng ta không biết người này là ai làm sao biết hắn là hạng người gì dương sưởng trưởng không có lý giải có chút nghi ngờ hỏi ngài nghe nói qua chắc tả sao trần vũ phạm mở miệng hỏi chắc tả dương sưởng trưởng lắc đầu trần vũ phạm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái từ này ở niên đại này hắn rất ít gặp chưa nghe nói qua là rất bình thường chắc tả là hình sự trinh sát học thượng một cái danh từ là thông qua phạm tội sự thật tới suy đoán ra phần tử phạm tội tính cách hoàn cảnh sinh hoạt nghề nghiệp trưởng thành bối cảnh chờ phương diện này cao thủ thậm chí có thể thông qua hiện trường phạm tội manh mối trực tiếp đem cái này tội phạm tất cả tin tức xác định cái bảy tám phần nghe được trần vũ phản đối với chắc tả giàn giải dương sưởng trường hơi kinh ngạc nói còn có lợi hại như vậy b ạ n sự bất quá chúng ta như thế nào chắc tả đâu nếu không thì chúng ta tìm công an tới tham gia ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể chính mình động não thử một lần trần vũ phàm những m ả y lâm vào suy xét dương sưởng trường ngài nghĩ a người này có thể đối với hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ động tay chân hơn nữa còn làm được tinh chuẩn như vậy lại là một mải lại là lục hóa an tinh thể hơn nữa để cho chúng ta ngay từ đầu cũng không phát hiện điều này nói rõ cái gì trần vũ p h ạ m nhìn dương s ư ở n g trưởng đang t r o m tư vì vậy tiếp tục giải thích nói l ờ i thuyết minh người này đối với bôi chân mỡ tính năng thành phần sử dụng đều hiểu rõ vô cùng tuyệt đối không phải một cái ngoài nghề có thể làm được tới sự tình ý của ngươi là dương s ư ở n g trưởng tựa hồ hiểu rồi chút gì ý của ta là người này chắc chắn không phải thông thường công nhân h ắ n nhất định đối với máy móc đối với hóa chất đều có rất sâu dài rất có thể chính là chúng ta trong xưởng kỹ sư hoặc kỹ thuật viên chúng ta nhà máy có mấy ngàn tên nhân viên nhưng nếu như là kỹ thuật năng lực không tệ có thể biết được hai bốn không than chỉ bôi chân m ở phối phương người kỳ thực chỉ có mấy chục cái sự hoài nghi này phạm vi liền đại đại r ú t nhỏ trần vũ p h ạ m vô cùng tin chắc nói ra suy đoán của mình dương sưởng trưởng nghe xong biến sắc này đây không có khả năng a chúng ta nhà máy kỹ sư cùng kỹ thuật viên cũng là đi qua nghiêm ngặt thẩm tra trong chính trị cũng không có vấn đề a dương sưởng trưởng ngài đ ừ n g n ộ i trần vũ p h ạ m khoát tay một cái nói ta không phải là nói chúng ta nhà máy kỹ sư cùng kỹ thuật viên đều có vấn đề ta nói là phần tử đặc vụ của địch này rất có thể liền giấu ở những người này ở giữa có có thể coi là hắn có không tệ kỹ thuật năng lực nhưng hắn vì sao không thể coi như một cái bình thường công nhân đâu dương sưởng trưởng vẫn còn có chút không hiểu do hỏi cái này đặc vụ của địch nếu như là kỹ sư cùng kỹ thuật viên nhất định sẽ thường xuyên tham gia kỹ thuật hội nghị bại lộ phong hiểm không cũng rất lớn sao nếu như hắn coi như cái công nhân căn bản không tại chúng ta dưới mí mắt không phải lại càng không dễ dàng bại lộ sao trần vũ phàm cười cười viết dương sưởng trưởng lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn thế là hỏi ngược lại dương sưởng trưởng nếu như ngài là đặc vụ của địch ngài hy vọng mình tại trong s ư ở n g là cái gì địa vị hy vọng chính mình là không có tiếng tăm gì ai cũng không quen biết tiểu công người vẫn có chút quyền hạn có thể tiếp xúc đến nhiều tin tức hơn thì như nói kỹ sư thậm chí là nhà máy cán bộ dương s ư ở n g trưởng xưng sở vô ý thức trả lời đó là đương nhiên là hy vọng mà trước cao điểm bởi vì địa vị cao mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều trong s ư ở n g tin tức cơ mật mới có thể tốt hơn làm phá hư à. nay liên thích hợp trần vũ phản bỗ tay một cái nếu như phần tử đặc vụ của địch này bản thân hắn liền có không tệ kỹ thuật năng lực vậy hắn chắc chắn không cam tâm chỉ làm cái công nhân bình thường cái này đặc vụ của địch hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trèo lên trên tranh thủ hôn đến chức vị rất cao dạng này mới có thể càng dễ thu hoạch tin tức tốt hơn làm phá hư cho nên suy đoán của ta là phần tử đặc vụ của địch này rất có thể chính là một cái kỹ thuật không tệ kỹ sư ở trong s ư ở n g có nhất định địa vị bình thường cố ý biểu hiện người bật vô hại thậm chí trần vũ p h à n đột nhiên thất g ọ n g hắn xích lại gần đến dương xưởng trưởng bên người nói khẽ thậm chí khả năng chính là chính chúng ta người chính là ngài tín nhiệm bên người ngài người chính là ta người bên cạnh dương s ư ở n g trường đầu tiên là bị trần vũ p h ạ m n ở tới có chút h ủ đến lập tức sắc mặt của hắn trở nên xanh xám đ n g nhiên vô bàn một cái mẹ nó nếu để cho ta điều tra ra là ai ta không thể không lột ra hắn chương ba trăm tám mươi bảy phân tích động cơ gây án trần vũ p h ạ m đề nghị câu cá chương ba trăm tám mươi bảy phân tích động cơ gây án trần vũ p h ạ m đề nghị câu cá dương s ư ở n g trường ngày bình thường vẫn là rất ôn hòa một người bây giờ chính xác thật sự có chút tức giận dù sao cái này đặc vụ của địch hành động là thật sự phá hủy tập thể lợi ích hắn xem như nhà máy cán thép hồng tinh sưởng trường đối với chuyện này là hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ dương sưởng trường bằng nhanh nhất tốc độ trong đầu đem người bên cạnh mình toàn bộ suy nghĩ một lần kết quả không thu hoạch được gì hắn cảm thấy mỗi người đều rất bình thường hơn nữa cũng là ít nhất theo hắn hảo bốn năm năm lao đồng chí đại gia giao tình đều rất sâu trong công tác cũng đều nghiêm túc tại những ngày lão hỏa kế bên trong lại có một cái là đặc vụ của địch dương sưởng trưởng càng nghĩ vẫn như c ũ nghĩ không ra người này có thể là ai hắn cũng không muốn suy đoán lung tung tóm lại dương sưởng trưởng trong đầu bây giờ là một đoàn đ ầ y dối trần vũ phạm nhìn thấy dương sưởng trưởng bộ d á n g có thể lý giải trong lòng của hắn c h ố n khổ tiểu trần n g ư ơ i tiếp tục phân tích chúng ta phải làm gì đang điều chỉnh rồi một lần tâm tình sau dương sưởng trưởng mở miệng hỏi trần vũ phạm gật đầu một cái tiếp tục nói chúng ta vừa rồi phân tích là thân phận đặc vụ của đ ị c h này bây giờ chúng ta lại muốn phân tích một chút hắn động cơ gây án động cơ gây án không phải liền là phá hư nhà máy lợi ích sao dương sưởng trưởng hơi nghi hoặc một chút đặc vụ của địch đặc vụ của địch đương nhiên chính là mai phục đi vào làm phá hư cái này có gì dễ phân tích đâu cái này quá thô thiển trần vũ phàm lắc đầu nói người này phí hết tâm tư bước lên lớn như thế phong hiểm tại trong bôi chân mỡ đ ộ n g tay chân mục đích là cái gì chắc chắn không phải là vì chơi vui hắn là muốn cho chúng ta nhà máy xảy ra vấn đề mà lại là xảy ra vấn đề lớn đây còn phải nói dương sượng trưởng cảm thấy đây là câu nói nhảm trần vũ phàm tỉnh táo tiếp tục phân tích nói nhưng chuẩn xác hơn nói hắn là cùng nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch gây khó dễ ngài suy nghĩ một chút Ta phía trước từng phía qua, hồi nhóm cho cùng ngày hồi báo qua, nhóm này từng dở cho bôi chân bôi báo mỡ, dở lời à vào hàng một tháng trước thức thép trong. nhập hình cán ngang bên gia cơ bị 650 l thuyết minh đặc vụ của địch đối với bôi chân mỡ làm tay chân ít nhất là tại một tháng phía trước mà hai bốn không than g chỉ bôi chân mỡ cái loại này bôi chân mỡ không chỉ có là dùng cán thép cơ đồng thời cũng dùng năm bốn hình bánh răng liên trục khí loại này liên trục khí chúng ta trong xưởng chỉ có hai đ à i cũng là do tiểu tôn phụ trách vô cùng trùng hợp là cái này hai đ à i liên trục khí lần trước tăng thêm bôi chân mỡ chính là tại một tháng hai mươi ngày trước cũng là do tiểu tôn phụ trách tăng thêm còn có chuyện này sau đó thì sao dương s ư ở n g trưởng trận to hai mắt cấp bách hỏi trần vũ phàn gật đầu một cái ta từ liên trục khí bên trong đã rút ra chưa tiêu hao hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ từ bên trong chưa từng rút ra đến một mải cũng không có lục hóa an tinh thể nay liên đủ để chứng minh tại năm mươi ngày phía trước hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ là không có bị từng dở t r ò thời gian gây án đặc vụ của địch này liên bị chúng ta một mực k hóa chặt ở cái kia trong vòng hai mươi ngày hơn một tháng trước dương xưởng nhớ lại một chút đột nhiên cả kinh cái kia không phải là chúng ta nhà máy bắt đầu làm nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch thời điểm sao không tệ trần vũ p h ạ m tán đồng nói về thời gian thật trùng hợp nếu như kế hoạch này tiến hành thuận lợi liền có thể nhận được công nghiệp bộ tiếp theo bút cấp phát đến lúc đó chúng ta nhà máy cán phép hồng tinh thiết bị đều có thể đổi mới trực tiếp súng bắn chim đổi đại pháo sinh sản trình độ cũng có thể lên một cái lớn b ậ c thang hạng mục này chính là nửa tháng phía trước công bố ngay sau đó bôi chân mỡ liền xảy ra vấn đề điều này nói rõ cái gì lời thuyết minh phân tử mục tiêu đặc vụ của địch này chính là phá hư chúng ta nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục hắn đây là rút tuổi dưới đáy nội a dương sưởng trường một quyền định ở trên mặt bàn cắn răng nghiến lợi nói đúng vậy à cái này đặc vụ của địch chắc chắn cũng tại chúng ta nhà máy ẩn nút thời gian rất lâu hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội chờ đợi một cái có thể cho chúng ta nhà máy tạo thành đà kích lớn nhất cơ hội mà nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch chính là hắn đợi đến cơ hội tốt nhất trần vũ p h ạ m nói bổ sung tên vương bắt đàn này giấu đi thật là đủ sâu dương sưởng trường hận hận nói bình thường không hiện sơn bất lộ thủy thời khắc mấu chốt vậy mà cho chúng ta đến như vậy một chút h u hát trần vũ phàm gật gật đầu tiếp lấy phân tích nói dương sưởng trường ngài nói rất đúng gia hỏa này giấu đi chính xác sâu bất quá hắn tạo thành phá hư chúng ta bây giờ trên cơ bản đều nhanh giải quyết đôi chân m ơ vấn đề tài nghiên lục viện cho chúng ta một nhóm hàng cũng bắt đầu hợp tác nghiên cứu các công nhân cảm xúc cũng đều ổn định rồi chúng ta còn kém cái cuối cùng c h í n h tự tất cả công tác sản xuất liền có thể lần nữa khôi phục nguyên dạng nghe được trần vũ phạm phân tích dương s ư ở n g trường lập tức h i ể u được hắn ý tứ n g ư ờ i nói là cái kia hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ đúng chính là bọn chúng trần vũ phạm ánh mắt kiên định nói chỉ cần chúng ta đem cái này hai mươi hai đài cán thép duy tu hảo để bọn chúng một lần nữa chuyển vậy thì đồng nghĩa với triệt để vỡ vụn âm m i u phân tử đặc vụ của đấy kia chỗ khác tâm tích lự làm phá hư không phải liền làm muốn cho chúng ta nhà máy đỉnh công ngừng sản xuất sao chúng ta khăng khăng không để cho hắn như ý dương sưởng trường nghe xong cũng lập tức tinh thần tỉnh táo không tệ n g ư ờ i nói rất đúng chúng ta không thể để cho tên vương bắt đạn kia được như ý tiểu c h â n a người yên tâm lớn mật đi tu cần trợ giúp gì cùng ủng hộ cứ nói với ta chúng ta nhà máy toàn lực ủng hộ ngươi cảm tạ dương sưởng trưởng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ trần vũ phạm dừng một chút lại nói nói đến sửa chữa cán thép cơ quá trình tựa hồ cũng là bắt đặc vụ của địch cơ hội tốt ta trần vũ phạm cũng là tại thời khắc này đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay cơ hội gì người có biện pháp dương s ư ở n g trưởng lập tức hưng phấn lên nửa người trên đều n g ồ i thẳng chờ mong trần vũ phạm sau văn bất quá trần vũ phạm không có trực tiếp hồi đáp mà là ném ra một cái nhìn như vấn đề không giải thích được dương s ư ở n g trưởng người câu cá sao câu cá dương sượng trưởng ngây ngẩn cả người phúc chốc sau đó hồi đáp ta rất ít câu cá có thể mấy năm cũng liền đi một lần a nghe trần vũ phảm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên mang theo một tia như có như không cười xấu xa nói cái tia dương s ư ở n g trưởng lần này ta đến mang ngươi câu cá hơn nữa mang ngươi câu một con cá lớn chương ba trăm tám mươi tám trần vũ phảm chiến t h u ậ n dẫn xả xuất động bắt rủa trong vũ chương ba trăm tám mươi tám trần vũ phảm chiến t h u ậ n dẫn xả xuất động bắt rủa trong vũ câu cá lớn dương s ư ở n g trưởng vẫn còn có chút hoang mang lông m à y vẫn đã thành một cái ũ cục rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn lý giải trần vũ phảm ý tứ không tệ chính là câu cá lớn trần vũ p h ạ m khẳng định gật gật đầu ngựa khí kiên định nói dương sử trường ngài n g h ĩ à cái này đặc vụ của địch giấu đi sâu như vậy chúng ta nếu là muốn đem hắn từ trong đám người bắt được vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn cho nên chúng ta phải thay cái mạch suy nghĩ không thể cứng đôi cứng đắc lực xào kỳ m à chúng ta chủ động phong cái móc ra ngoài phía trên treo song thơm ngắt ngồi để cho cá tự mình tới cắn câu phần t ử đặc vụ của địch này chính là con cá lưỡ kia chúng ta muốn để chính hắn n ả y ra dạng này mới có thể nhất cử bắt được vĩnh viễn trừ hậu h o ạ trần vũ phàm nói có chút hưng phấn lên trào phần từ phạm tội loại chuyện này hạn trước đó chỉ ở trong phim truyền hình nhìn qua đây vẫn là lần thứ nhất tự mình kinh nghiệm khó tránh khỏi cảm giác có chút khẩn trương kích động để cho cá mắc câu dương s ư ở n g trường tự lẩm bẩm tựa hồ có chút hiểu rồi nhưng vẫn là có chút như lọt vào trong sương mù cái này cụ thể thế nào thao tạc ca con cá này lại không phải người ngu sao có thể dễ dàng như vậy mắc câu trần vũ p h ả m cười cười nghĩ thầm cái này dương s ư ở n g trường vẫn là quá thành thật cũng có trách 1962 n ă m tầm tư người đều tương đối là đơn thuần nào giống hậu thế những cái kia kẻ già đời cả đám đều tinh giống như khỉ con tựa như loại này câu cá chấp p h á t đời sau phim điện ảnh bên trong đều diễn nát nhưng tại cái niên đại này đoan chừng còn không có mấy người nghe nói qua dương sưởng trưởng ngài này cũng đ ừ n g q u ả n ta tới an bài trần vũ phạm đã tính trước nói hắn đã có kế hoạch đại khái loại thời điểm này chúng ta phải đứng tại địch nhân góc độ nghĩa vấn đề p h â n tử đặc vụ của địch kia hắn hao tổn tâm cơ làm phá hư chắc chắn không muốn nhìn thấy chúng ta đem cán thép duy tu hảo hắn đã chờ nhiều năm như vậy thật vất vả bắt lấy một cơ hội như vậy có thể cho chúng ta nhà máy tạo thành tổn thất lớn như vậy hắn có thể cam tâm sao chắc chắn không thể a hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục làm phá hư ngăn cản chúng ta tu máy móc ý của ngươi là hắn còn sẽ có động tác dương s ư ở n g trưởng theo trần vũ phạm mà nói xuống là rất có thể thậm chí là trăm phần trăm có động tác trần vũ phạm như linh chém s ắ t nói nếu như hắn thật giống chúng ta phân tích giảo hoạt như vậy như vậy giỏi về nguy trang vậy chúng ta dựa vào thường quy loại bỏ chỉ sợ rất khó tìm hắn nhất là tại bây giờ giờ phút quan trọng này phong thanh nhanh như vậy hắn nhất định sẽ giống ruột đen đem đầu c o lên tới tránh được sâu hơn cho nên chúng ta phải cho hắn chế tạo một cái cơ hội một cái để cho hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được cơ hội một cái để cho hắn không cách nào cơ hội cự tuyệt chúng ta muốn cố ý lộ ra một sơ hở một cái to lớn sơ hở để cho hắn cảm thấy chỉ cần hắn lại nô đem lực liền có thể triệt để đem chúng ta nhà máy phá đổ dạng này hắn mới có thể nhịn không được n ả y ra tự chui đầu vào lưới nghe được trần vũ phạm lần này giải thích cả kẽ dương s ư ở n g t r ư ở n g cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ con mắt cũng phát sáng lên kích động bố đ ù i hảo ngươi giỏi lắm trần vũ phạm chiêu này cao a ta hiểu rồi ngươi đây là muốn dẫn xả xuất động bắt rủa trong vũ a trần vũ p h ạ m dùng sức nhẹ gật đầu không tệ vậy chuyện này liền toàn bộ giao cho ngươi đối với ngươi ta là tuyệt đối tin tưởng dương sưởng trường nói v ố vô trần vũ p h ạ m bà bay nếu quả thật có thể bắt lấy cái này đáng chết đặc vụ của địch ngươi tuyệt đối là một cái công lớn trần vũ p h ạ m cáo biệt dương sưởng trường một đường bước nhanh trở lại số hai xưởng mới vừa vào cửa liền thấy lưu thắng đông cùng lý chí minh hai người đang đợi hắn trong tay còn cầm một chồng thật d à y đ i chép bằng biểu trân công ngài trở về chúng ta đã đem 22 đài 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ ổ t r ụ c tình huống đều kiểm tra xong số liệu cũng đều ghi tạc nơi này lưu thắng đông nói đem trong tay bảng biểu đưa cho trần vũ phạm trần vũ phạm tiếp nhận bảng biểu cẩn thận l ậ n xem trên bảng khai l í t nhít ghi chép mỗi đài cán thép cơ mỗi cái ổ t r ụ c số hiệu cùng với cặn kẽ m à i mòn số liệu còn cần màu sắc khác nhau bút tiêu chú m à i mòn trình độ ân làm rất tốt rất kỹ càng trần vũ phạm một bên nhịn vừa gật đầu xem xong số liệu trần vũ phạm tâm bên trong năm chắc hắn thả xuống bảng biểu đối với lưu thắng đông cùng lý trí minh nói ta đ ạ i khá i nhìn một chút tình huống so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút ta cảm thấy chúng ta có thể đối với máy móc khác biệt mài mòn trình độ tiến hành phân t ổ mười đài cán thép này cơ là nghiêm trọng mài mòn bảy đài là này trung đẳng mài mòn còn có năm đài là này nhẹ mài mòn khác biệt mài mòn trình độ ổ trụ, c h ú n g ta chưa chỉ phương án đương nhiên cũng là có chỗ khác biệt lưu thắng đ ô n gật g đầu một cái ánh mắt có chút ngưng trọng lập tức hỏi trần công ý của ngài là những thứ này ổ c h u đều phải tu đúng đều phải tu trần vũ phạm như linh chém sắp nói một cái cũng không thể thiếu cho dù là nghiêm trọng hư hại ổ trục chúng ta cũng tranh thủ đem bọn nó chữa trị bằng không một lần nữa mua vào ổ trục mà nói mỗi một cái giá cả cũng là chúng ta khó có thể chịu đ ư ợ c thế nhưng là trần công lý chí minh có chút lo âu nói coi như chúng ta đem những thứ này ổ trục đều đã sửa xong có thể chữa trị qua ổ trục tính năng chắc chắn không bằng mới dạng này c á n thép cơ còn có thể vận chuyển bình thường sao trần vũ phạm gật gật đầu ngươi nói không sai cái này cũng là lo lắng của ta cho nên chúng ta không thể chỉ tu ổ trục còn phải đối với toàn bộ bôi chân hệ thống tiến hành cải tạo chỉ có hai bút cùng、bé. mới có thể cam đoan cán thép duy tu bộ sau có thể đạt đến thậm chí tiếp cận lúc đầu tính năng trình độ còn muốn đối với 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ bôi chân hệ thống tiến hành cải tạo lưu t h ắ n g đông cùng lý trí minh đều n m ậ n ra đây cũng không phải là cái tiểu công trình nghiên cứu bôi chân mỡ chữa trị ổ t r ụ c cải tạo bôi chân hệ thống bắt đặt vụ của địch còn có nhà máy công việc thường ngày bất kỳ hạng nào đều là vô cùng gian khổ lại phức tạp bây giờ nhiệm vụ tất cả này vậy mà toàn bộ t r ồ n g chất lại với nhau để cho bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút đầu nào choáng không biết từ đâu hạ thủ điều này cũng không có thể trách bọn họ dù sao trong xưởng kỹ thuật năng lực tối cường lưu t h ắ n g đông cũng chỉ là một cái thất cấp kỹ sư bây giờ nhà máy cán thép hồng tính tao nộ i đặc vụ của địch uy hiếp gây ra lô t h ủ lớn đã không phải là hắn có thể giải quyết c ú may có trần vũ phạm tại chỗ trần vũ phạm đơn giản suy tư sau lập tức làm ra đối với trước mắt thế cục phán đoán ổ trục trước đó thả một chút chúng ta trước tiên đối với bôi chân hệ thống cải tạo chữa trị sau ổ trục chắc chắn không bằng trước kia cho nên ít nhất phải đem 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ bôi chân hệ thống tính năng để thăng h a mới được đây không phải là một con số nhỏ trần vũ phàm khỏe miệng hơi hơi dâng lên cả người đều tiến vào trạng thái làm việc hắn cảm giác gã dện lên bài tiết nhanh chóng đầu não thậm chí có chút h ư ơ n g phấn lên trong bất chi bất giác hắn đối với những thứ này kỹ thuật cơ khí cũng là phát ra từ nội tâm có chút nào yêu cho nên chúng ta muốn đối cán thép cơ tiến hành quyết đoán cải tạo chương ba trăm tám mươi chín xúc đẻ khí cùng ít tông lò sò tổ bản vẽ chương ba trăm tám mươi chín xúc đẻ khí cùng ít tông lò sò tổ bản vẽ trần công ta nghe lời ngươi l i u thắng đông tán đồng đạo một bên lý trí minh cũng là không ngừng gật đầu h á n liền cái m ờ i cấp kỹ thuật viên không có phát biểu ý kiến tư cách chỉ cần thành thành thật thật đi theo trần vũ phạm làm việc là được rồi trần vũ phạm mang theo hai người đi tới số hai xưởng một đài trục chặc sáu trăm năm mươi hình hàng ngang tức cán thép cơ trước mặt cái máy này sát n g o à i đã hủy đi lộ ra nội bộ bôi trên hệ thống cùng một số cũng chính là ổ trục lắp đặt vị trí nhìn vô cùng rõ ràng trực quan đang trên đường tới trần vũ phạm trong đầu đã có đại khái cải tiến mạch suy nghĩ lúc này hắn đối với cán thép cơ kết cấu bên trong gần một bước quan sát sau cải tiến mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng quả nhiên máy độ lại giới mới là hắn am hiểu nhất sự tình quyết định đại khái phương án sau trần vũ phàm chỉ và bôi chân hệ thống vị trí mở miệng nói ra ta ý nghĩ là tại cán thép cơ bôi chân trong hệ thống trang bị thêm hai cái tân bộ kiện một cái là xúc đẹ khí tên như ý nghĩa chính là chứa được áp lực nó có thể bảo chứng tại t r ụ p cán vận chuyển tốc độ cao thời điểm bôi dầu làm chân cung ứng sẽ không đánh gãy dầu màng cũng có thể bảo trì liên tục như vậy thì có thể đi vào một b ư ớ c giảm xuống lực ma sát giảm bớt ổ t r ụ mải mòn còn có một cái đâu lý trí minh không kịp chờ đợi hỏi một cái khác là pít tông lò xo tổ trần vũ phạm chỉ vào hộp số phía dưới nói ở đây lắp đặt một cái pít tông lò so tổ có thể đưa đến hỏa hoạn tác dụng cán thép cơ đang làm việc thời điểm trụ c á n sẽ phải chịu rất lớn lực trùng kích cái này pít tông lò so tổ liền có thể giống lò so đem một bộ phận lực trùng kích hấp thu hết giảm bớt đối với ổ trụ t á c lực kéo dài ổ trụ sử dụng tuổi thọ lưu thắng đông cùng lý chí minh nghe liên tục gật đầu lần này đến bọn hắn nghề cũ nghe quả nhiên là không có bôi chân mỡ phí sức như thế bọn hắn coi như mình không thiết kế ra được nhưng ít ra sẽ không nghe không hiểu trân công hai cái này tân bộ kiện chúng ta bây giờ liền bắt đầu thiết kế sao lưu thắng đông đã có chút lam le dựa theo hắn đối với năng lực mình đoán chừng chuyện này nếu là ở trước đó cũng chính là trần vũ phạm trở thành kỹ sư phía trước nếu như hắn muốn từ đầu thiết kế ra hai cái này bộ kiện đoán chừng muốn một tháng thời gian nếu là toàn bộ nhà máy kỹ sư cùng nhau hợp tác có lẽ nửa tháng liền có thể hoàn thành đến nỗi bây giờ có trần vũ phạm như thế một cái đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt lưu thắng đông ngược lại có chút không tốt đánh giá thời gian dù sao trần vũ phạm đầu não thực sự quá khoa trương vĩnh viễn có thể vượt qua tưởng tượng của mọi người đừng nóng n ộ i bây giờ cùng ta trở về văn phòng ta trực tiếp vẽ cho các ngươi nhìn trần vũ phạm nói liền đi đến về văn phòng lưu thắng đông cùng lý trí minh theo ở phía sau liếc nhau đều có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt rung động mười phút phía trước m ớ i nói muốn cải tạo đôi chân hệ thống trực tiếp có ý nghĩ thiết kế liền đã rất biến thái trần vũ phạm lại còn muốn trực tiếp đem bản vẽ đều cho vẽ ra tới đây vẫn là người sao trở lại văn phòng sau trần vũ phạm từ bên cạnh cầm qua một chồng trống không bản vẽ cùng một chi bút trì trên bàn tìm một cái bằng thăng chỗ liền bắt đầu họa vẽ bản đồ nghiêm túc của trần vũ p h ạ m bút chỉ ở trong tay của hắn cơ hồ không co dừng lại mỗi một cây đường cong đều lưu loát tinh chuẩn phát họa hình dáng đánh dấu kích thước tăng thêm chi tiết phản phất bản thiết kế này đã tồn tại trần vũ p h ạ m trong đầu rất lâu cũng giống như hắn đã đem hắn hội chế trăm ngàn lần hết thể tất cả đều phá lệ thông thạo không có chút nào trở ngại toàn bộ trong văn phòng chỉ có thể nghe được bút chỉ nhạy bén trên giấy van g xào s ạ c phản phất tại diễn tấu một khúc tuyệt vời chưng n h ạ lưu thắng đông cùng lý trí minh đứng ở một bên thờ mạnh cũng không dám chỉ sợ quáy dày trần vũ phảm mạnh suy nghĩ bọn hắn trận to hai mắt nhìn xem trần vũ p h ạ m dưới ngòi bút dần dần hiện ra đồ hình trong lòng tràn ngập tò mò trần vũ p h ạ m mười phút thiết kế ra hai cái bộ kiện lại là dạng gì đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ p h ạ m đối với bản thiết kế vẽ cũng dần dần kết thúc công việc cuối cùng không đến một giờ hai tấm bản vẽ toàn bộ hoàn thành trần vũ p h ạ m thả xuống bút chỉ cầm lấy bản vẽ nhẹ nhàng thổi một chút đưa cho lưu thắng đông cùng lý chí minh các ngươi xem đây chính là xúc đệ khí cùng ít tông lỏ sò、so、tổ bản thiết kế tất cả các thước kết cấu chi tiết xử lý lắp đặt vị trí ta đều tiêu viết r lưu thắng đông cùng lý trí minh tiếp nhận bản vẽ tụ cùng một chỗ cẩn thận chú đáo bọn hắn càng xem càng kinh ngạc càng xem càng bội phụ hai tấm bản vẽ này không chỉ có vẽ rõ ràng tinh tế hơn nữa thiết kế vô cùng xảo diệu phức tạp đủ loại linh kiện đường ống tiết lời lỗ khảm tạp vị đều an bài ngay ngắn rõ ràng xem xét chính là đi qua nghĩ tắc kẽ trấn công cái này đây thật là ngài vừa rồi ngắn như vậy thời gian bên trong nghĩ ra được thiết kế lưu thắng đông âm thanh đều có chút run dậy hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đúng vậy a thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng chúng ta phải dành thời gian trần vũ phạm lệnh n h ặ t nói lý trí minh cũng không nhịn được cảm thán trần công ngài cái não này là thế nào lớn lên phức tạp như vậy kết cấu ngài là thế nào nghĩ ra được a thực sự thật lợi hại lưu thắng đông cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu đúng vậy a trần công hai cái này tân bộ kiện thiết kế thực sự là quá tinh d i ệ u so nguyên bản sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ thiết kế còn muốn xào d i ệ u ta thậm chí cảm thấy phải không chỉ có là chúng ta nhà máy có thể dùng ngài thiết kế hai cái này tân bộ kiện tại cả nước tất cả trong nhà xưởng cũng có thể tiến hành mở rộng a hai người bọn hắn là càng xem càng cảm thấy cái này thiết kế đồng hưu quả thực là xảo đoạt thiên công trần vũ phạm nghe xong hai người tán thưởng chỉ là cười cười không nói gì trong lòng của hắn tin tưởng cái này bạn thiết kế nhìn xem phức tạp kỳ thực nguyên lý cũng không khó mấu chốt là phải có mạch suy nghĩ nếu dám nghĩ dám làm đi đừng chỉ nhìn lấy khen chúng ta phải mau đem hai cái này bộ kiện làm được trần vũ phạm thu hồi đủ cười bắt đầu phân phối nhiệm vụ lão lục ngươi phụ trách tổ chức nhân thủ dựa theo trên bản vẽ yêu cầu đem xúc đẻ khí cùng t ô n g lò so tổ gia công đi ra chí minh người phụ trách cân đối mỗi xưởng cung cấp cần thiết ủng hộ được rồi t r ầ n công n g à i cứ yên tâm đi lưu thắng đông cùng lý chí minh cùng kêu lên đáp ứng nhớ kỹ hai cái này cơ phận ra công độ khó không thấp đối với độ chính xác yêu cầu rất cao nhất thiết phải đã tốt muốn tốt hơn không thể có nửa điểm lơ là trần vũ phạm đặc biệt nhấn mạnh đạo tham dự chế biến t ậ n ngụa gien người hàn đều phải là công nhân bậc tám muốn kỹ thuật quà cứng kinh nghiệm phong phú dạng này mới có thể cam đoan chất lượng cấp bày trở xuống trước hết đừng để cho bọn họ vào tay biết rõ trấn công lưu thắng đông gật gật đầu biểu thị nhớ kỹ chương ba trăm chín mươi trần vũ phạm ai nói ta chỉ biết thợ ngội chương ba trăm chín mươi trần vũ phạm ai nói ta chỉ biết thợ ngội toàn bộ đều do công nhân bậc tám để làm việc lưu thắng đông trong đầu đại khái tính kế một chút phát hiện chuyện này tựa hồ có chút không thích hợp trong xưởng công nhân bậc tám số lượng vô cùng thiếu thợ ngội rèn nghề hàn toàn bộ cập lại cũng liền mười mấy người hơn nữa những công nhân này còn có bản thân mình việc làm muốn làm không có khả năng bởi vì muốn sửa chữa 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ liền đem nhà máy nguyên bản nhiệm vụ sản xuất đều mặc kệ vậy cái này lượng công việc cũng quá lớn trần công lưu thắng đông do dự một chút vẫn là nói ra nếu như nhất định phải là công nhân bậc tám lời nói chúng ta trong xưởng công nhân bậc tám cũng không nhiều a n g a y nhìn chúng ta cần tại trong 22 đài cán thép cơ trang bị thêm hai cái này bộ kiện mỗi máy hai cái bộ kiện cái này tổng cộng chính là 44 cái bộ kiện l ớ n như thế lượng công việc chỉ dựa vào cái kia trong xưởng công nhân bậc tám liền xem như tăng giờ làm việc làm cần thời gian cũng quá là nhiều lưu t h ắ n g đông đếm trên đầu ngón tay đại khái đánh giá một chút coi như bọn hắn không nghỉ ngơi tăng giờ làm việc muốn toàn bộ gia công xong bốn mươi bốn cái bộ kiện này chỉ sợ cũng phải năm sáu ngày thời gian chớ nói chi là bọn hắn đối với hai cái này bộ kiện còn không quen thuộc ra công trình bên trong còn có thể sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý m ớ n một bên lý trí minh ngay xong cũng gật đầu một cái lượng công việc này chính xác quá lớn năm sáu ngày đ o á n chừng của lưu t h ắ n g đông cũng đã là hy vọng tình huống trên thực tế nói không chừng mười ngày mới có thể hoàn thành trần vũ p h ạ m nghe xong lưu thắng đông cùng lý trí minh lo nghĩ lại là một mặt nhẹ nhõm cười k h o á t tay áo thì ra ngươi là lo lắng cái này yên tâm ta đã sớm suy nghĩ xong trần vũ p h ạ m vừa cười vừa nói ta chính là thợ ngội xuất thân đối với những thứ này cơ phận lượng công việc đương nhiên là rõ nhất cho nên ta vốn là không có ý định để cho trong xưởng các công nhân đem bốn mươi bốn cái toàn bộ ra công xong trong xưởng rèn thợ ngội nghề hàn cộng lại công nhân bậc tám có mười một cái để cho bọn hắn trước tiên đem công việc trong tay ngừng một chút đại gia cùng nghiên cứu hợp tác gia công súc đ ẻ khí cùng ít tông lò so tổ số lượng cũng không cần nhiều hai loại bộ kiện tất cả gia công năm cái tổng cộng mười cái bộ kiện trong hai ngày hẳn là có thể hoàn thành công tác trên tay để trước một chút gia công mười cái bộ kiện hai ngày quả thật có thể đi lưu thắng đông tính toán một chút nhưng nhịn không được hỏi còn lại phải làm gì đây bọn hắn tổng cộng cần bốn mươi bốn cái bộ kiện mới có thể đem tất cả sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ toàn bộ cải tạo hoàn thành mười cái vẫn là quá ít liên một bốn cũng chưa tới còn lại trần vũ phạm vỗ ngực một cái vừa cười vừa nói còn lại giao cho ta không được hay sao ngài lưu thắng đông cùng lý trí minh lần này thật sự t r ò n váng t r ầ n công ngài một mình ngài lưu thắng đông ha to miệng cái c ầ m đều nhanh đi trên mặt đất lý trí minh cũng trợn tròn trong mắt gương mặt khó có thể tin t r ầ n công ngài không nói đ ù a chứ này cái này sao có thể a cũng khó trách hai người bọn hắn kinh ngạc như vậy trong s ư ở n g người đều biết trần vũ p h ạ m là thợ nội g xuất thân hơn nữa trình độ kỹ thuật cực cao trong s ư ở n g tư lịch d à nhất công nhân và tám cũng không sánh bằng trần vũ phàm ra công trình độ nhưng vấn đề là gia công súc đệ khí cùng ít tông lò so tổ hai cái này bộ kiện cũng không phải chỉ dựa vào thợ ngội liền có thể hoàn thành trong lúc này còn dính đến gen lúc mỗi hàn trờ nhiều cái ngành nghề công nghệ quá trình khác biệt trình tự làm việc đều cần khác biệt kỹ thuật cùng thiết bị chắc chắn là nhiều cái ngành nghề phối hợp lẫn nhau mới có thể bộ kiện làm được tới coi như trần vũ phạm là thợ ngội thiên tài nhưng hắn cũng không thể một người đem tất cả ngành nghề việc cũng làm à. này đây cũng quá khoa trương t h ú ố chi coi như hắn thật sự có tất cả kỹ thuật nhưng trần vũ phạm dù sao chỉ có một người hắn liền hai cánh tay coi như không ăn không uống không ngủ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra ba mươi bốn cái bộ kiện a trần công ta biết ngài thợ ngội lợi hại nhưng này đây cũng không phải là thợ ngội chuyện riêng a lưu thắng đông gấp đến độ đều nhanh l ấ p bắp cái này còn phải rèn n g ư ờ i hàn phối hợp khác biệt trình tự làm việc đúng vậy a trần công ngài coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể một người làm mấy chục người dùng a lý trí minh cũng tại một bên lo lắng nói trần vũ p h ạ m nhìn xem hai người bọn họ nóng nảy bộ dáng nhịn không được cười lên ha h a ta nói các ngươi hay mù bận tâm cái gì ai nói với các ngươi ta chỉ biết thợ ngội a lưu thắng đông cùng lý chí minh vừa sưng sờ ở nói thật cho các người biết ai trần vũ phạm thu hồi đủ cười vẻ mặt thành thật nói rèn cùng người hàn ta cũng có công nhân bậc tám trình độ chỉ là ta bình thường không có biểu diễn ra thôi cái này lưu thắng đông cùng lý chí minh triệt để thực chất trận tròn mắt bọn hắn nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm rung động t r ầ n công lại còn có thể rèn cùng người hàn hơn nữa vẫn là công nhân bậc tám trình độ này đây quả thực là cái thiên tài toàn năng a trần vũ phạm là làm sao làm được mọi thứ thông mọi thứ tinh liền phác phất trên thế giới này không có hắn sẽ không đ ổ vật hai người các ngươi cũng đừng quan tâm trần vũ phạm khoác bắt tay đem trong tay bản vẽ thiết kế kín đáo đưa cho hai người các ngươi đem công nhân bậc tám các sư phó tổ chức hảo để cho bọn hắn đem mười cái bộ kiện kia trong hai ngày hoàn thành còn lại toàn bộ đều giao cho ta là được chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi lưu thắng đông cùng lý trí minh lấy lại tinh thần liên tục gật đầu mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy như là đang nằm mơ nhưng bọn hắn đối với trần vũ phạm đó là tuyệt đối tín nhiệm trần công chúng ta tin ngài ngài nói cái gì chính là cái đó lưu thắng đông vỗ độ u ngực cam đoan đúng trần công chúng ta đều nghe ngài lý trí minh cũng nhanh chóng phụ h o ạ a kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút trần vũ phạm làm ra để người khiếp sợ sự tình còn thiếu sao từ hắn vào xưởng đến bây giờ một lần nào không phải hóa mục nát thành t h ậ t kỳ đem không có khả năng biến thành khả năng nghĩ như vậy trần vũ phạm sẽ rèn người hàn hơn nữa còn là công nhân bậc tám trình độ tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy đón nhận đi chớ ngẩn ra đó trần vũ phạm cười thuốc giục nói công nhân các sư phó g a công sức đẻ khí cùng ít tông lò so tổ hai ngày này hai người các ngươi cũng đừng nhản dỗi còn có k h á c nhiệm vụ phải giao cho các ngươi trần công ngài nói chúng ta làm gì lưu thắng đông cùng lý trí minh lập tức tinh thần tỉnh táo hai người bọn họ cũng là nhiệt tình rất đủ người không sợ việc làm mệt mỏi liền sợ trên người mình không có việc làm có thể có một chuyện b ộ i vàng bọn hắn mới phát giác được phong phú hai người các ngươi đi trước đem những cái kia đổi lại ổ trục dựa theo mải món trình độ toàn bộ phân loại mà chỉnh lý tốt trần vũ phàm phân phò nói nghiêm trọng hư hại phóng một đống trung đẳng hư hại phóng một đống nhẹ hư hại phóng một đống đừng làm l ă lộn chia xong loại sau đó lại đi cho ta là một m nhóm hiệu chỉnh vòng trần vũ phạm hơi sau khi suy nghĩ một chút nói cái này hiệu chỉnh vòng muốn phối hợp ổ trục nhỏ nhất đường tính độ chính xác muốn đầy đủ cao tới đến 0.1 ly cấp bậc nhớ k ỹ nhất định muốn tinh chuẩn cái này quan hệ đến đằng sau chữa trị ổ trục chất lượng không qua loa được không một ly lưu thắng đông cùng lý chí minh ngay xong đều hít vào một vùng khí lạnh độ chính xác này yêu cầu thật là không thấp không tệ chính là không chấm một ly trần vũ phạm lần nữa cường điệu nhóm này hiệu chỉnh vòng là dùng để tại ổ trục chữa trị nếu là hiệu chỉnh vòng bản thân liền không cho phép chữa trị đi ra ngoài ổ trục chắc chắn cũng không cho phép vậy thì triệt để lãng phí cho nên thà bị trầm một chút cũng nhất định muốn cam đ o a n độ chính xác biết rõ t r ầ n công chúng ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lưu thắng đông cùng lý trí minh hai miệng cùng âm thanh mà trả lời trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình lưu thắng đông cùng lý trí minh sau khi rời đi trần vũ phàm cũng cuối cùng có thể thở phào hắn trở lại văn phòng ngồi xuống ghế rửa nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một hồi hai ngày này hắn cơ hồ không có chấm mắt một mực tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đầu tiên là thức đêm nghiên cứu bôi chân mỡ tiếp đó lại ngửa không ngừng vó câu chạy tới tài nghiên lục viện sau khi trở về lại vội b à n cùng dương sượng trưởng hội báo cùng lưu thắng đông lý trí minh thảo luận phương án vẽ phát họa phân phối nhiệm vụ may mắn thân thể của hắn đi qua hệ thống ghen cải tạo viễn siêu thường nhân bằng không đã sớm không chịu nổi nhưng kể cả như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lâu như vậy trần vũ p h ạ m cũng cảm nhận được từng trận mỏi bệnh đầu mê man vẫn là phải hơi nghỉ ngơi một chút để tránh ra công cơ phận thời điểm xuất hiện chỗ sơ xuất trần vũ phàm tâm bên trong thầm nghĩ hắm mắt lại tận lực buông lỏng cơ thể để cho suy nghĩ chạy không ước chừng qua một giờ hắn mới chậm rãi mở to mắt cảm giác tinh thần không sai biệt lắm dù sao thể nội có lực lực tồn tại thông qua không ngừng lưu chuyển khôi phục thể lực tốc độ phá l ệ nhanh không thể lại trì hoãn phải mau khai công trần vũ p h ạ m đứng lên hoạt động một chút cơ thể t ứ chi đi ra văn phòng hắn đổi lại một thân mẫu làm công nhân phục nếu là phải làm việc như vậy vẫn là mặc bộ quần áo này nhất là thuận tiện trần vũ p h ạ m đi tới chính mình quen thuộc thợ mọi đài bên cạnh nhìn xem những cái kia quen thuộc công cụ trong lòng cảm thấy một hồi thân thiết kể từ bắt đầu toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục sau đó trần vũ phạm cũng rất ít tiến hành thợ mội công tác đi tới nơi này thợ mội đại số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này dù sao cũng là hắn công tác rất lâu chỗ là trong xưởng hắn quen thuộc nhất khu vực tại trần vũ phạm bên cạnh một cái vị trí công tác chính là sư phó của hắn t r í n h phú quý t r í n h phú quý nhìn thấy trần vũ phạm đến đây hơn nữa hắn nghe nói trần vũ phạm một đêm đều không ngủ một mực tại tiến hành công tác nghiên cứu khoa học không khỏi đau lòng đứng lên tiểu trần a ngươi đây là bao lâu không ngủ nếu không thì mau về nhà ngủ một hồi a đừng đem cơ thể m ệ n muốn chết rồi chính phủ quý ân cần nói không có chuyện gì sư phụ ta vừa nghỉ ngơi một hồi tốt hơn nhiều trần vũ phản c ư ờ i k h o á t k h o c tay thân thể ta tốt đây một hai ngày không ngủ không có quan hệ gì lại nói trong s ư ở n g hai mươi hai đài cán thép này cơ không có sửa chữa tốt ta ngủ cũng không nỡ ngủ lại dày vào mấy ngày nữa đoán chừng liền có thể toàn diện khôi phục sinh sản đến lúc đó ta mới hảo hảo nghỉ ngơi là được thật sự cán thép cơ năng sửa chữa tốt cái kia quá tốt rồi chính phủ quý nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo khóa chặt lông mày cũng dán ra lập tức hắn nhìn chung quanh một chút gặp không có người chú ý bên này liên xích lại gần trần vũ phạm giảm thấp xuống âm thanh âm hỏi đúng ta nghe nói trong xưởng ra đặc vụ của địch hai ngày này người của bảo vệ khoa khắp nơi cha còn tìm nhiều người tra hỏi khiến cho lòng người bàng hoàng đến cùng chuyện gì xảy ra à trần vũ phạm biết trịnh phú quý không phải ngoại nhân không cần thiết giấu diếm hắn sư phó chuyện này thật sự trần vũ phạm cũng giảm thấp xuống âm thanh âm trong xưởng trà trộn vào tới một cái đặc vụ của địch vẫn rất già h o ạ đem trong xưởng hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ đều làm học rồi gì nghiêm trọng như vậy chính p h ú quý sợ hết hồn này cái này có thể trách mình à? cái này đặc vụ của địch cũng quá đáng hận ngài đừng lo lắng sư phó trần vũ phạm ă n ủi chuyện này ta đã có manh mối ngài cứ yên tâm đi không ra một tuần lễ ta bảo đảm đem cái này làm phá hư vương bắt đạn cho bắt được chính p h ú quý nhìn xem trần vũ phạm bộ dáng tràn đầy tự tin trong lòng cũng ổn định rất nhiều hắn đối với tên đồ lệ này đó là tuyệt đối tín nhiệm kể từ trần vũ phạm tiến vào nhà máy liền không có hắn không giải quyết được nan đề đi có lời này của ngươi ta an tâm chính phú quý gật gật đầu ngay sau đó chính phú quý không lại q u ấ y dậy trần vũ p h ạ m trần vũ p h ạ m cũng bắt đầu ra công s ú c đệ khí cùng ít tông lò so tổ hai cái này trọng yếu bộ kiện hai cái này bộ kiện là chính hắn thiết kế mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái kích thước đều vững vàng mà khắc ở trong đầu của hắn so bất luận cái gì bản vét đều biết tích có thể nói trên thế giới này không có ai so trần vũ p h ạ m hiểu rõ hơn hai cái này bộ kiện lại thêm trần vũ p h ạ m bây giờ thợ ngội người hàn rèn kỹ nghệ đều đạt đến mức lô hỏa thuần h a n h hắn g a công càng là thuận buồn xuôi gió giống như đầu bếp dóc thị châu thành thạo điêu luyện trần vũ phạm trong đầu kế hoạch một chút hôm nay đã xế chiều trước tiên đem công nghệ tương đối đơn giản mười bảy cái xúc đẻ khí làm được tít tông lò so tổ công nghệ yêu cầu cao một chút càng phế thời gian ngày mai cả ngày cũng có thể hoàn thành trần vũ phạm lập tức bắt đầu gia công hắn đi đến tài liệu chất đống khu tại trong một đống vật liệu thép tinh chuẩn xuất ra một khối lớn nhỏ chất liệu đều phù hợp yêu cầu thép liệu trần vũ phạm đem thép liệu cầm tới thợ mụa trên này cố định lại cầm lấy cái rũa bắt đầu tiến hành bước đầu gia công cái rũa trong tay hắn giống như là đã có sinh mệnh trên dưới tung bay tinh chuẩn cắt gọt lấy thép liệu kim loại m ả n h vụn giống như bông tuyết giống như n h a o n h a o rơi xuống phát ra nhỏ bé mà có tiết tấu sàn sạt tâm t h a n h t r u n g quanh có không ít t ậ n ngôi i quay đầu lại quan sát trần vũ phàm động tác thật sự là động tác của hắn quá giàu có nghệ thuật cảm giác mười phần làm người khác chú ý trần vũ phàm mỗi cái động tác nhanh nhưng không loạn ổn mà hữu lực mỗi một lần kéo đẩy mỗi một lần chuyển động đều vừa đúng không nhiều một phần không thiếu một hảo có thể so với dùng cao tinh độ dụng cụ đo đạc một dạng tinh chuẩn không sai bước đầu cắt gọt sau khi hoàn thành trần vũ phàm đem thép liệu đem đến rèn đúc lô bên cạnh lỗ hỏa cháy gừng gực đem lòng lò phản chiếu một mảnh đ ỏ bừng trần vũ p h ạ m không là thợ rèn đây vẫn là hắn lần đầu tiên tới rèn đúc lô việc làm bất quá lần thứ nhất không có nghĩa là hắn sẽ không vừa v ậ n tư ơ n g phản nắm giữ hệ thống tăng lên kỹ năng trần vũ p h ạ m rèn đúc công nghệ cũng có thể đạt đến cấp tám tiêu chuẩn trần vũ p h ạ m dùng kìm sắt kẹp lấy thép liệu đưa vào trong lòng lò hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm lỗ hỏa quan sát đến thép liệu màu sắc biến hóa khi thép liệu bị thiêu đến vỏ bừng hiện ra một loại đều đều màu vỏ quýt lúc hắn nhanh chóng đem thép liệu lấy bắt đầu rèn thiết truy trong tay hắn phản phất có linh tính mỗi một lần đánh đều chuẩn xác rơi vào trên thép liệu phát ra thanh thúy đường đường âm thanh trần vũ phàm xem như ám k ì n h võ giả đỉnh cao sức mạnh có thể tưởng tượng được sức mạnh không chỉ có cường hãn hơn nữa đối với sức mạnh k h ô n g chế trình độ cũng có thể xưng kinh khủng khi thì trọng truy m n h kích khi thì đập nhẹ mảnh gõ khi thì biến hóa góc độ khi thì điều chỉnh cường độ tại dưới trần vũ phàm đập thép liệu dần dần biến hình chậm rãi hiện ra xúc đẻ khí hình thức ban đầu rèn sau khi hoàn thành trần vũ phàm lại đem thép liệu thả lại lộ bên trong làm nóng một lát sau lấy ra lại tiến hành tinh tế c ắ t gọn cùng rèn luyện cuối cùng hắn cầm lấy mỏ hàn hơi bắt đầu nối hàn mỏ hàn hơi tại trong tay trần vũ p h ạ m phun ra ngọn lửa màu xanh lam trần vũ p h ạ m khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cùng góc độ dọc theo hàn khe hở đều đều mà di động hàn hoa bắn tung tóe giống như sáng chói tinh quang mỗi một đạo trình tự làm việc đều rất phức tạp nhưng ở trần vũ p h ạ m trong tay lại có thể cho người ta một loại cái này rất đơn giản ảo giác thật sự là hắn thao tác quá lưu loát liền như là đầu bếp dóc thị trâu có một loại đã bị hắn lặp lại qua hàng ngàn hàng vạn lần lưu loát cảm giác mà trên thực thế, đây chỉ là trần vũ phạm lần thứ nhất ra công xúc đ ệ khí thậm chí đây là hắn lần thứ nhất tiến hành rèn cùng nghề hàn đ ư ợ c làm sau một phen tinh vi ra công sau trần vũ phạm cuối cùng đem xúc đ ệ khí hoàn thành toàn bộ quá trình cũng chỉ dùng chừng nửa canh giờ trần vũ phạm cầm lấy xúc đ ệ khí cẩn thận chu đáo lấy cái này xúc đ ệ khí cùng trên bản vẽ hoàn toàn giống nhau kết cấu chặt chẽ biên giới bóng loáng mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ vô a huyết phảng phất một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật trần vũ phạm đơn giản đã kiểm tra sau liền đem xúc đẻ khí đặt ở một bên cầm lấy thép liệu bắt đầu thứ hai cái xúc đẻ khí ra công có kinh nghiệm lần đầu tiên trần vũ phạm ra công tốc độ nhanh hơn động tác của hắn càng thêm thông thạo cũng càng thêm tinh chuẩn phản phất cả người đều cùng công cụ trong tay hòa thành một thể chỉ dùng hai mươi phút thứ hai cái xúc đẻ khí liền hoàn thành kế tiếp trần vũ phạm tốc độ càng lúc càng nhanh giống như tiến nhập một loại cảnh giới v ó n g ngã quanh mình hết thảy phản phất đều tại trong trần vũ phạm thế giới biến mất trong mắt của hắn chỉ có trong tay thép liệu cùng công cụ trần vũ p h ạ m trong đầu cũng chỉ có đem xúc đẻ khí ra công đi ra một cái ý niệm này sau mười tám phút lại một cái xúc đẻ khí hoàn thành sau mười bảy phút lại một cái thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ p h ạ m bên cạnh nguyên bản không có vật gì đưa vật trên đ à i xúc đẻ khí cơ phận số lượng đã càng ngày càng nhiều trần vũ p h ạ m tốc độ nhanh đến kinh người đến đằng sau chỉ cần khoảng mười lăm phút là hắn có thể cong nặng làm một cái xúc đẻ khí chế tác hơn nữa phẩm chất không có chút nào hạ xuống từ lâu đến cuối tất cả xúc đẻ khí đều có thể xưng hòa mỹ trần vũ p h ạ m giống như là một cái toàn bộ tự động hóa dây chuyển sản xuất mỗi cái trình tự cũng là không có bất kỳ cái gì bị lậu mà hắn cuối cùng liền hiện ra thành phẩm cũng đều là công nghiệp cấp tiêu chuẩn cao nhất t r ạ n vặt tối nhà máy cán thép h ô n g tin số hai xưởng bên ngoài lưu thắng đông cùng lý trí minh hai người vận động cả một buổi chiều cho tới bây giờ hơn bảy giờ tối cuối cùng mới đem hiệu chỉnh vòng nguyên vật liệu chuẩn bị thỏa đáng lại đem chế độ sở hữu làm hiệu chỉnh vòng cần công cụ thiết bị từng cái điều chỉnh t h ử h ả o vì ngày mai chuẩn bị kỹ càng lúc này hai người trở lại số hai xưởng còn không có đi vào đâu đã nhìn thấy trong phân xưởng vẫn như c ũ đèn đ ố c s á n g trưng cái điểm này chắc chắn là trần công còn tại ra công bộ kỹ i đâu lý trí minh mười phần khẳng định nói lưu thắng đông gật gật đầu muốn nói việc làm liệu mạng một khối này hắn b ộ i phục nhất chính là trần vũ phạm tại trần vũ phạm phía trước hắn là trong s ư ở n g liệu mạng tam lang đợi một chút lại chính mình tăng ca đến tối nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cùng trần vũ phạm sức mạnh so sánh hắn chính là tiểu vu a gặp đại vu a trần vũ phạm cái này suốt cả đêm không ngủ một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm còn tại trong phân xưởng gia công bộ kiện đến bây giờ đơn giản khiến người ta không dám tưởng tượng lưu công ngài nói trần công lần này buổi trưa có thể gia công ra bao nhiêu cái bộ kiện lý trí minh âm thanh âm phá vỡ trầm mặc mang theo điểm h ế u kỷ cũng mang theo chút mong n ợ i l i u thắng đông gửi lời hơi nhũ nhấc nhấc lông mi trong đầu nghiêm túc tính toán một chút dựa theo lẽ t h ư ờ n g liền xem như một cái công nhân bậc tám đem thuận nguội rèn nghề hẳn kỹ năng tập trung vào một thân dưới tình huống kỹ thuật thuần t h ủ đến chưa năm s a u tiếng có thể lành lặn ra công ra hai cái xúc đệ khí hoặc ít tông lò so tổ vậy thì đã là rất không tầm thường hiệu suất dù sao hai loại cơ phận kết cấu đều rất phức tạp đối với độ chính xác yêu cầu c ũ n g cấp cao mỗi một cái trình tự đều không qua loa được nhưng chuyện này đặt ở trên trần vũ phạm thân lưu thắng đông trong lòng lại có chút không có ngọn mượn trần vũ phạm hôm nay chính miệng nói trong hai ngày toàn bộ hoàn thành căn cứ vào lưu thắng đông đối với hắn hiểu rõ trần vũ phạm cũng không phải thích nói khoác lắc người nếu là đ ổ i thành người khác lưu thắng đông chậm d ạ i nói trong giọng nói có một tí không xác định hai cái liền đính tiên hắn dừng một chút lại bổ sung nhưng nếu là trở công ta đoán hắn đã làm bảy tám cái lý trí minh nghe xong không có biểu hiện quá mức kinh ngạc thật sự là trần vũ phạm làm cho người khiếp sợ biểu hiện quá nhiều đã trong lúc vô hình kéo cao bọn hắn ngưỡng lưu công ta cảm thấy có thể còn không chỉ lý trí minh lớn gan suy đoán đạo trần công thế nhưng là sáng tạo qua vô số kỳ tích người nói không chừng đã ra công mười cái hắn mặc dù nói như vậy l ấ y nhưng trong lòng kỳ thực cũng không có gì chắc chắn dù sao đây là một loại hoàn toàn mới thiết kế ra bộ kiện ai cũng không có chế biến kinh nghiệm bọn hắn rời đi s ư ở n g thời điểm mới hai giờ chiều đến bây giờ bất quá hơn năm giờ trần vũ phạm nếu như đã ra công mười cái mà nói tốc độ cũng quá dọa người đi đi thôi vào xem liền biết lưu thắng đông cũng có chút hiếu kỳ cùng chờ mong dù sao hai loại cơ phận gia công quan hệ đến bọn hắn sửa chữa sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ tiến độ hai người không còn ngờ tới mang một loại phức tạp tâm tình bước vào số hai xưởng chương ba trăm chín mươi mốt lưu công việc dội bình trần vũ p h ạ m đơn giản không giống người chương ba trăm chín mươi mốt lưu công việc dội bình trần vũ p h ạ m đơn giản không giống người vừa đi vào số hai xưởng một b ố kim loại mùi đặc thù liền đập vào mặt còn mơ hồ hẹn hẹn có thể nghe thấy kim loại va chạm gõ âm thanh hai người lần theo âm thanh â m hướng thợ ngội đài phương hướng nhìn lại chỉ thấy trần vũ p h ạ m đang đứng tại thợ ngội trước sân khấu túi đầu một cách hết sắc chăm chú mà thao tác động tác của hắn vẫn là như vậy lưu loát tinh chuẩn phản phất đã thao tác vô số lần tựa như mà tại trần vũ p h à m thân cái khác đưa vật trên đ à i thật chỉnh tề trưng bày một loạt đã gia công hoàn thành xúc đẹp khí thậm chí bên cạnh còn trưng bày hai cái b í t t ông lò xó a tổ lưu thắng đông cùng lý chí minh vô ý thức dừng bước ánh mắt rơi vào những cái kia g i a công bộ kiện bên trên bọn hắn không có lập tức ra chỉ là yên lặng đếm lấy một cái hai cái ba cái theo số lượng tăng thêm hô hấp của hai người đều trở nên có chút rồn rập lên không phải bảy cái cũng không phải mười cái mà là dòng ã mười chín cái mười bảy cái xúc đ ẹ khí Còn có 2 cái b í trần tông lò xóa tổ, tại tiếng một thực t không ánh đèn chiếu xuống, phản sáng bóng, không tiếng động mà nói một sự thực kinh người. lò loại xóa xạ sạch chiếu kim sẽ sự mà vũ phạm không chỉ có hoàn thành mười bảy cái xúc đẻ khí gia công còn gia công ra hai cái b í t tông lò xo tổ nếu là tính cả trong tay trần vũ phạm bình thường chế biến cơ phận này chính là ba cái b í t tông lò xo tổ trần vũ phạm một buổi chiều liền hoàn thành hai mươi cái phức tạp cơ phận gia công việc làm đây chính là toàn bộ nhà máy công nhân bậc tám mọi người vài ngày lượng công việc a lưu thắng đông cùng lý trí minh đắm chìm tại cực lớn trong lúc khiếp sợ nhất thời lại bên ngôn ngữ trước mắt cảnh tượng này thực sự quá mức lực trùng kích mười bảy cái xúc đẹp khí hai cái pít tông lò s o tổ thật chỉnh tề xếp trồng chất tại đưa vật trên đ à i giống một tòa núi nhỏ tựa như cái này không phải nhân lực có thể làm được chỉ có quốc gia tây phương nhà máy dây chuyền sản xuất mới có thể đ ạ t đến loại hiệu suất này à. ngay tại hai người ngây người thời điểm c n g cụm một nhẹ văng lên trần vũ phàm động tắc trên tay n g ừ n g lại hắn làm xong vừa mới cái thứ ba pít tông lò s o tổ nhẹ đặt ở đưa vật trên、đài. này cái này lưu thắng đông cuối cùng lấy lại tinh thần chỉ vào đống kia bộ kiện lắp ba lắp bắp hỏi nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ hắn cho là mình đã đánh giá rất cao trần vũ p h ạ m thật không nghĩ đến vẫn là xa xa khinh thường hắn hắn cùng lý chí minh vừa rồi ngờ tới cũng vẫn là quá rẻ đặt một chút bảy cái mười cái quá ít ước chừng hai mươi cái hơn nữa không chỉ có số lượng kinh người chất lượng cũng là có thể xưng hỏa mỹ lưu thắng đông đi lên trước cầm lấy một cái xúc đẻ khí cẩn thận quan sát một phen trần vũ phàm chế tạo ra xúc đẻ khí có thể xưng hoà n mỹ mỗi một cái mở cớ mỗi một cái linh bộ kiện đều nhìn không ra bất kỳ tỉ vết cho dù là lưu thắng đông loại này bắt b ẻ kỹ sư cũng tìm không thấy nửa điểm c h ỗ sơ xuất lý trí minh cũng b u lại trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh nói c h ấ n công n g à i đây cũng quá thần t ố c ca trần vũ phạm lấy xuống tràn đầy dầu mở thủ sáo đặt ở m ộ t bên nhìn hắn động tác thần thái thong rong phản phất chỉ là hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể trần vũ phạm vừa cười vừa nói hôm nay trước hết tới đây ngày mai lại là một ngày liền có thể toàn bộ giải quyết ngữ khí của hắn cũng rất nhẹ tô lại nhạc viết phản phất gia công những thứ này phức tạp bộ kiện đối với hắn mà nói là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản vô cùng sự tình lưu thắng đông cùng lý trí minh ngay xong triệt để bị hắn q u ấ t phục đối với trần vũ phạm b ộ i phục đầu giảm xuống đất trần công a ngài ngài cái này gia công năng lực đơn giản liền không giống người lưu thắng đông nhẫn nhịn n ư ờ ngày n cuối cùng biệt xuất tới một c â u thô bị ngữ đ i ệ u cái này cảm thán nghe chính xác không giống lời hữu ích nhưng cũng đúng là hắn bây giờ chân thật nhất cảm thụ trần vũ phàm hiệu suất này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ c ũ n g vượt ra khỏi hắn nhiều năm như vậy tích lũy nhận thức một người có thể đỉnh mấy chục người dùng chưa từng nghe nói sự tình lý trí minh cũng tại một bên liên tục gật đầu giống như gà con m ổ t h ó c vô cùng tán đ ộ n g trần vũ phàm khoát tay á o ra hiệu hai người không cần khen cái này đều thuộc về là thao tác cơ bản t r ở sáu đi đừng lính hót mau đem những thứ này bộ kiện đem đến thương khố đi thôi đợi ngày mai ta đem tất cả bộ kiện đều ra công tốt đợi đến hậu thiên liền có thể bắt đầu cải tạo、tốt. lưu thắng đông cùng lý trí minh ngay xong lập tức bắt đầu hành động trần vũ phàm lưu thắng đông cùng lý chí minh ba người cùng một chỗ đem tất cả linh kiện đều dọn vào số hai xưởng tương cố mười bảy cái xúc đẹp khí ba cái pít tông lò xóa tổ mặc dù nhìn xem kích thước không lớn nhưng cũng là kim loại linh kiện cộng lại trọng lượng vẫn là vô cùng khả quan ba người vận chuyển cẩn thận từng ly từng tí đây đều là tinh vi bộ kiện mà lại là dùng để cải tạo sáu trăm năm mươi hình hàng ngang thức cán thép cơ cơ phận chủ yếu không cho phép nửa điểm sơ xuất vừa đi vừa về mấy chuyến ba người mới tính đem những thứ này bộ kiện khuyên đều an trí thỏa đáng linh kiện tất kỹ trần vũ phạm chuyên môn tìm đem khóa đem cửa kho hàng trò đã khóa tuy nói bình thường thương khố này cũng không người tới nhưng dưới mắt trong xưởng ra đặc vụ của địch vẫn cẩn thận điểm hảo dù sao cái này quan hệ đến toàn bộ nhà máy cán thép có thể hay không thuận lợi làm trở lại đại sự bạn nhất bị đặc vụ của địch nút trong bóng tối kia chui chỗ trống làm hỏng những linh kiện này tới tuyệt đối là một bút tổn thất không nhỏ t r ầ n công ngài cũng quá cẩn thận lý trí minh nhìn xem cái tiêu khóa nhị n không được nói một câu lưu thắng đông cũng gật gật đầu đúng vậy a trần công sẽ không có vấn đề gì a trần vũ phạm lắc đầu cẩn thận chạy được bạn năm thuyền thời kỳ không bình thường vẫn là cẩn thận một chút hảo chúng ta bây giờ thời gian cấp bách cho nên không cho phép bất luận cái gì sơ hở hai người gặp trần vũ phàm nói như vậy cũng sẽ không nói thêm gì nữa dù sao trần vũ phàm cân nhắc vấn đề luôn luôn so với bọn hắn chủ toàn làm xong những thứ này nhìn thời gian một chút đã không còn sớm ba người đều rời đi nhà máy c á n thép rốt cuộc phía dưới ban trần vũ phàm lái xe đạp dọc theo đường đi hướng về ngõ nam la cổ chín mươi lăm h ả o tứ hợp viện phương hướng cưới đi ban đêm gió lớn thổi tới trên mặt lạnh siêu siêu bất quá trần vũ phàm tâm bên trong lại so hai ngày trước c n tâm nhiều cắn thép cơ sự có tin tức b ô i chân mỡ nghiên cứu cũng bước vào quỹ đạo bắt đặc vụ của địch cũng đã có ý nghĩ đoán chừng t i ế p qua 650 hình hàng ngang thức cán thép cơ liền có thể toàn bộ sửa chữa tốt nhà máy cán thép hồng tình cũng có thể toàn diện làm trở lại trở lại tứ hợp viện mới vừa đi tới hậu viện trần vũ phạm đã nhìn thấy nhà mình trong phòng đèn b ẫ n sáng không cần phải nói chắc chắn là lâu hiểu nga còn chưa ngủ đang đợi về nhà mình đâu nghĩ tới đây trần vũ phạm tâm bên trong ấm áp có như thế một cái hảo l ã c bà là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được a chương ba t có vợ như thế còn cầu mong gì chương ba trăm chín mươi hai có vợ như thế còn cầu mong gì tứ hợp viện hậu viện trần vũ phạm đem xe đạp dừng hẳn sau liền nghe đến trong nhà mình chuyên đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân ngay sau đó kẹt kẹt, cửa phòng mở ra lâu hiểu nga từ trong nhà đi ra trần đại ca ngươi trở về lâu hiểu nga trong thanh â m mang theo kinh h ỉ cùng đau lòng nàng bước nhanh đi đến trần vũ phạm bên người đi lên chính là một cái to lớn ôm cả người đều siết chặt trần vũ phạm trong ngực vẫn đến như thế một mới trở về b ệ n muốn chết rồi a tiến nhanh phòng đi đồ ăn ta một mực đặt vào trong nồi giút ngươi giữ ấm đâu hai ngày này trần vũ phạm một mực tại trong xưởng nội vàng làm nghiên cứu lại là nghiên cứu h ồ n g tình số một môi chân son lại là gia công linh bộ kiện mỗi ngày đều là tăng giờ làm việc cho nên hai người đã có hai ngày thời gian đều không có gặp mặt lâu h i ể u nga mặc dù trong lòng lo lắng nhưng nàng biết trần vũ phạm trên vai gánh nặng cho nên một mực đi q u ấ y dày qua hắn sợ đang làm việc áp lực sau khi lại cho trần vũ phạm tăng thêm bên trên một phần gia đình áp lực nàng biết trần vũ phạm ở trong xưởng vị trí đặc thù có thể lực lớn trách nhiệm cũng lớn cho nên lâu hiệu nga làm thế tử nhất định phải chiếu cố tốt trong nhà cũng làm tốt trần vũ p h ạ m h i ề n nội trợ tại hai ngày này thời gian bên trong lâu hiểu nga một mực tại trong nhà yên lặng trở lấy cũng nóng trông trần vũ p h ạ m về sớm một chút ta không mệt ngươi thế nào còn chưa ngủ đâu trần vũ p h ạ m cảm thụ được thê tử ấm áp ôm ấp nhẹ giọng hỏi ngươi không trở lại ta cái nào ngủ được a lâu hiểu nga đoán trách nhìn hắn một chút cười nói ngươi nhanh đi ăn cơm đi t a đi cấp ngươi đốt điểm nước nóng chờ ngươi ăn xong vừa vặn tắm nước nóng đêm nay ngủ nó giấc trần vũ phàm gật gật đầu trong lòng có chút ấm áp có vợ như thế còn cầu mong gì a hắn đi vào trong nhà tại trước bàn cơn ngồi xuống không có mấy phút lâu h i ể u nga liền bưng tới mấy thứ đơn giản đồ ăn thường ngày mặc dù không tính là phong phú nhưng đều là hắn thích ăn lâu h i ể u nga ngày bình thường nhìn hắn làm đồ ăn mưa rầm thấm đất cũng học xong không ít chủ nghệ không thể nói tốt bao nhiêu đi nhưng cũng đặt tới gia đình bình thường bà chủ trình độ nóng hổi đồ ăn thản ra mùi thơm mê người trần vũ phàm đã bảy tám tiếng không ăn đồ vật lại một mực tại cường độ cao công việc lúc này cũng đã bụng đói kêu v n g dù sao hắn là võ giả cũng không phải tích cốc tiên nhân trần vũ phàm bụng đã sớm nhịn không được kêu rồi hắn cầm lấy bữa từng ngụm từng ngụm địa bắt đầu ăn lâu hiểu nga thì tại một bên bận rộn nấu nước nấu nước thu thập thu thập đúng rồi hiểu nga trong s ử n chuyện n g ư ờ i nghe nói a trần vũ phạm vừa ăn cơm vừa nói kỳ thật lâu hiểu nga hôm qua liền từ hàng xóm nơi đó nghe nói cán thép nhà máy xảy ra chuyện tin tức nhưng nàng sợ trần vũ phạm áp lực quá lớn tại trượng phu về nhà về sau một mực chịu đựng không có hỏi Ừm, nghe nói điểm lâu hiểu nga nhẹ g i ọ n g đáp làm sao đều giải quyết sao không sai biệt lắm trần vũ phạm nuốt xuống một miếng cơm vừa cười vừa nói trong sưởng cán thép cơ đã đã sửa xong bôi chân son vấn đề cũng giải quyết liền ngay cả cái kia làm phá hư đặc vụ của địch ta cũng nghĩ đến biện pháp đối phó hắn nhiều nhất ba ngày thời gian ta là có thể đem cái này đặc vụ của địch cho bắt tới đến lúc đó cán thép nhà máy liền có thể khôi phục bình tĩnh của ngày xưa hắn đem mấy ngày nay chuyện phát sinh giản lược nói tóm tắt điệu nói với lâu hiệu nga một lần lâu hiệu nga nghe lúc này mới triệt để yên lòng thật dài địa thở phảo một cái vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lâu hiệu nga tự lẩm bẩm ta hai ngày này cái này tâm một mực treo lấy liền sợ ngươi sợ ta cái gì trần vũ phạm cười hỏi sợ ngươi sợ ngươi quá mệt mỏi đem mình cho nấu hỏng lâu hiểu nga trong thanh â m mang theo một tiêu nghẹn nào trần vũ phạm để đua xuống đi đến lâu hiểu nga bên người nhẹ nhàng mà đem nàng kéo vào trong ngực yên tâm đi ta không sao bản lanh của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao mặc kệ là cái gì vấn đề đều biết giải quyết mà lại sẽ không ảnh hưởng đến nhà chúng ta nhà chúng ta thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt trần vũ phạm kiên định nói cái này mỗi câu nói đều là lời trong lòng của hắn cái gia đình này là hắn xuyên qua sau có thể nhất cảm nhận được cớ mắt phòng cho nên vô luận như thế nào trần vũ phạm đều biết bảo vệ phần này ấm áp và bình tĩnh ngày thứ hai buổi sáng hơn bảy điểm trần vũ phạm đã ra khỏi giường trải qua một đêm giấc ngủ hắn cảm giác mình toàn bộ thể lực đều đã khôi phục lần nữa trở nên tinh lực r ồ i r i á o bắt đầu đơn giản rửa mặt ăn xong điểm tâm sau trần vũ phạm liền cưới lên xe đạp đón sáng sớm gió nhẹ hướng hồng tình cán thép nhà máy tìm đến thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng dù không được hắn có nửa điểm lửa biếng cán thép nhà máy bên kia còn có một đống lớn chuyện chờ lấy hắn đi xử lý đâu trần vũ phạm đến cán thép nhà máy không có quan tâm nghỉ khẩu khí liền một đầu ô m tiến vào văn phòng làm toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục người phụ trách hắn không chỉ có phải chịu trách nhiệm kỹ thuật phương diện công việc còn muốn xử lý đủ loại hành chính sự vụ phê duyệt văn kiện cân đối tài nguyên sắp xếp người viên những n à y vụ mặt c h u y ệ n mặc dù không khó nhưng lại m ư ờ i phần hao phí thời gian cùng tinh lực trần vũ phạm vùi đầu xử lý hơn một giờ đem trong tay công việc toàn bộ xử lý không sai biệt lắm nay lại vừa mới đến chín điểm bình thường các công nhân giờ làm việc trần vũ phạm rời phòng làm việc thắng đến thuộc về hắn bàn điều khiển hôm qua một buổi chiều hắn gia công mười bảy cái xúc ép khí cùng ba cái t í t tông lò x o tổ hôm nay trần vũ p h ạ m mục tiêu chính là đem còn lại mười bốn t í t tông lò xo tổ toàn bộ giải quyết t í t tông lò xo tổ gia công công nghệ so xúc ép khí muốn phức tạp hơn một chút đối độ chính xác yêu cầu cũng càng cao bất quá đối có được cấp tám thợ ngội r è n nghề hẳn kỹ năng trần vũ p h ạ m tới nói cái này cũng không tính cái gì về khó trần vũ p h ạ m đi vào thợ ngội trước sân khấu thay đổi quần áo lao động đeo lên bao tay bắt đầu gia công bộ kiện tuyên liệu cắt chém gen mối hàn gen luyện mỗi một cái khâu trần vũ phạm làm cực kỳ hoà mỹ tất cả trình tự làm việc trong tay hắn như là rượu bút sinh hoa theo thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ phạm trong tay cũng hoàn thành cái này đến cái khác ít tông lò xò tổ mãi cho đến buổi chiều hai ba điểm t r u n g trần vũ phạm hoàn thành cuối cùng nhất một cái ít tông lò xò tổ gia công xong trần vũ phạm có một loại đại công cáo thành cảm giác vui sướng chế tạo bộ kiện công việc cũng có thể như vậy đã qua một đoạn thời gian trần vũ phạm đang chuẩn bị đem những này mới thêm công tốt bộ kiện đem đến nhà kho đi đột nhiên phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập hắn nhìn lại chỉ gặp lý trí minh đầu đẩy mồ hôi chạy tới trần Trần công lý trí minh t h ở không ra hơi chạy tới vị thao tác để nói chúng ta trong xưởng công nhân bậc tám đám thợ cả đem năm cái xúc ép khí cùng năm cái vít tông lò so tổ tất cả đều làm xong trần vũ phàm nghe nói trên mặt lộ ra nụ cười đã công nhân bậc tám nhóm cũng hoàn thành công việc vậy đã nói rõ cải tạo 22 đài 650 h ì n ă hình ảnh liệt thức cán thép cơ cần thiết toàn bộ xúc ép khí cùng vít tông lò so tổ đều đã chuẩn bị sẵn sàng có thể bắt đầu tiến hành cán thép cơ cải tạo chương ba trăm chín mươi ba cán thép cơ cải tạo bắt đầu câu cá chương ba trăm chín mươi ba cắn thép cơ cải tạo bắt đầu câu cá người đi thông báo một chút n h ư n g toàn bộ nhà máy công trình sư cùng kỹ thuật viên đều đến họp bàn bạc thất mở ra hội trần vũ phạm nói với lý trí minh toàn bộ nhà máy có hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình thành liệt thức c á n thép cơ toàn bộ đều cải tạo khẳng định là một h ạ n g đại công trình trần vũ phạm đương nhiên không có khả năng mình toàn bộ ông đồn tất nhiên cần phải mượn toàn bộ nhà máy tất cả công trình sư lực lượng dạng này mới có thể đem hiệu suất tăng lên tới tối đại hóa được rồi lý trí minh đáp ứng một tiếng xoay người chạy đi thông chi chỉ chốc lát sau thông tin cán thép nhà máy bảy tên công trình sư hai mươi tên kỹ thuật viên toàn bộ đều đến đông đủ mọi người tụ tập dưới một mái nhà đem phòng họp chen lấn c h ầ n đ ấ y trần vũ phạm đứng tại phòng họp phía trước nhìn t r u n g quanh một vòng đám người hán g r ộ n một cái mở miệng nói ra các đồng chí hôm nay đem tất cả triệu tập tới chủ yếu là vì sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cán thép cơ cải tạo vấn đề ngay sau đó trần vũ phạm từ trên mặt bàn cầm lấy một cái xúc ép khí cùng một cái pít ông lò xo tổ biểu hiện ra cho đám người nhìn hai cái này bộ kiện là ta thiết kế cùng g a công g a là chúng ta lần này đ ố i cán thép cơ cải tạo mấu chốt tiếp xuống ta liền cho mọi người kỹ càng nói một chút hai cái này bộ kiện thiết kế mạch suy nghĩ cùng bọn chúng tại cán thép cơ cải tạo bên trong có thể phát huy cái gì dạng tác dụng c h â n vũ phàm thanh n h n g to rõ ràng mỗi một chữ đều nói năng có khí phách hắn trước từ xúc ép khí nói về đem xúc ép khí kết cấu nguyên lý cùng tại bôi chân trong hệ thống tác dụng toàn bộ tiến hành trình bày cái này xúc ép khí tựa như một cái vi hình chữ lượng dầu bình nó có thể tại c h ụ cán cao tốc vận chuyển lúc can đoan dầu bôi chân duy trì liên tục cung ứng phòng ngừa dầu màng nước gãy trần ừ đó giảm ổ vũ phạm giảng được nội dung sâu sắc lợi lẽ dễ hiểu thông tục dễ hiểu cho dù là những cái tia đối máy móc không quá tinh thông bình thường kỹ thuật viên cũng có thể nghe được rõ ràng thậm chí cảm thấy phải học đến không ít đồ vật ở đây công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm tất cả đều nghe được tập trung tinh thần thỉnh thoảng lại gật đầu hoàn toàn đắm chìm trong đó trần công cái này thiết kế thật sự là tuyệt một vị tên là trương trung hoa cấp chín công trình sư nhịn không được tán thắng nói đúng vậy à cái này xúc ép khí cùng ít tông lò xó tổ đơn giản chính là cho sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ đo thân mà làm đoán t r ư ừ n g dù xi、si、ạ nhà thiết kế đều làm không được loại trình độ này đi một vị khác tên là vương tích dân cấp chín công trình sư cũng phụ họa nói mọi người ngơi một lời ta một câu đều biểu đạt ra đối trần vũ phạm thiết kế khen không g ấ m miệm trần vũ p h ả m đợi mọi người thảo luận đến không sai bị lắm tiếp tục mở miệng nói ra hai cái này bộ kiện thiết kế phương án ta đã ký càng địa vẽ ở trên bản vẽ mọi người có thể truyền đọc một chút nhìn xem còn có hay không cần bổ sung hoặc là cải tiến địa phương nói hắn đem mấy phần bản vẽ phân phát xuống dưới ở đây công trình sư nhóm trước xuống lại tới cẩn thận nghiên cứu lên bản vẽ nghiên cứu qua sau lại tiếp tục truyền đọc phát cho kỹ thuật viên nhóm quan sát mọi người một bên nhìn một bên nhỏ giọng thảo luận có ít người gặp được vấn đề cũng kịp thời đưa ra trần vũ phản tất cả đều từng cái kiên nhẫn giải đáp trải qua một phen thảo、luận. mọi người nhất trí cho rằng trần vũ phạm thiết kế phương án vô cùng vô cùng hoàn thiện tìm không thấy bất luận cái gì cần sửa chữa địa phương tất đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy chúng ta cứ dựa theo cái phương án này đến chấp hành trần vũ phạm gật đầu nói ta cùng chúng ta nhà máy các công nhân đem cần tất cả bộ kiện đều ra công ra tổng cộng là bốn mươi bốn bộ đầy đủ chúng ta đem trong xưởng hai mươi hai đài cán thép cơ toàn bộ cải tạo xong tất cả bộ kiện hiện tại cũng đặt ở số hai xưởng nhà kho đợi lát nữa mọi người theo ta cùng đi cầm dựa theo chúng ta trước đó phân phối tiểu tổ mỗi cái tiểu tổ phụ trách một đài cán thép cơ cải tạo mọi người chia ra hành động tranh thủ tại trong vòng hai ngày hoàn thành toàn bộ cải tạo nhiệm vụ trần vũ p h ạ m đem bốn mươi bốn cái bộ kiện dựa theo công trình sư tiểu tổ số lượng cùng năng lực tiến hành hợp lý phân phối mỗi cái tiểu tổ đều dẫn tới chí ít hai bộ xúc ép khí cùng ít tông lò xoa tổ cũng chính là chí ít phụ trách hai đài máy móc cải tạo nhiệm vụ cuối cùng là chính trần vũ p h ạ m xuất l ĩ n h tiểu tổ cũng chính là hắn mang theo lý trí minh trương nham cái này hai tên kỹ thuật viên phụ trách tám đài cán thép cơ cải tạo tiếp theo là lưu thắng đông tiểu tổ phụ trách năm đài cán thép cơ cải tạo bọn hắn năng lực mạnh tự nhiên muốn đa phần gánh một chút c bảo bảo á ở đây ồ công h l n trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm một mực la lên phấn chấn lòng người thanh âm trực tiếp vang vọng toàn bộ phòng họp hội nghị kết thúc sau công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm đều nhận nhiệm vụ ai đi đường ấy đội vàng chuẩn bị cải tạo cán thép cơ đi lưu thắng đông lại không đi vội vã hắn lềm mề đến cuối cùng nhất chờ người đều đi được không sai bị lắm mới đi đến trần vũ phàm bên l ờ i mang trên mặt một chút do dự cùng hoang mang trần công hắn thất vọng hỏi dò ta có chút nhi chuyện muốn theo ngài đơn độc tâm sự có được hay không trần vũ phàm nhìn một chút lưu thắng đông gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc liền gật gật đầu t ố t đi phòng làm việc của ta nói đi hai người một chức một sau tiến vào văn phòng trần vũ phàm tiện tay đem cửa đóng lại lưu thắng đông cũng không có vòng g o đi thẳng vào vấn đề hỏi trần công ngài nói chúng ta lần này dòng trống thua c h i ê n địa cải tạo cán thép cơ có phải hay không có phải hay không muốn mượn cơ hội này đem cái kia n ú ố t trong bóng tối đặc vụ của địch cho l ừ a dối ra hắn lời này hỏi được cẩn thận từng ly từng tí dù sao chuyện này quá nhạy cảm sơ sót một cái liền có thể dẫn xuất phiền phức hắn cũng là suy nghĩ một hồi lâu mới lấy dũng khí hỏi ra lời trần vũ phẳng nghe lại chỉ là cười nhạt một tiếng lắc đầu lao lưu n g ư ờ i suy nghĩ nhiều lần này chính là đơn thuần cải tạo máy móc tăng lên tính năng không có ý tứ gì khác liệu thắng đông s ứ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới trần vũ phẳng sẽ như thế rõ ràng địa phủ nhận hắn hà to miệm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham trần công ngài trước đó không phải nói muốn câu cá sao còn nói còn nói muốn dẫn xả xuất động cái này cái này sao lại thay đổi trần vũ phàm biết lưu thắng đông chỉ là cái gì trước đó thật sự là hắn cùng dương s ư ở n g trường thương lượng qua phải dùng câu cá kế hoạch dẫn xuất đặc vụ của địch chuyện này hắn cũng từng đề cập với lưu thắng đông đầy miệng dù sao lưu thắng đông là hắn người tín nhiệm nhất một trong rất nhiều chuyện cũng không cần thiết giấu diếm hắn lao lưu câu cá chuyện này gấp không được trần vũ phàm đi đến lưu thắng đông bên người nhẹ nhàng vô vô vờ vai của hắn g i a hiệu hắn an tâm chớp đội cải tạo lần này cán thép cơ xác thực không phải cái thời cơ tốt lưu thắng đông vẫn là có chút không yên lòng chân mày hơi nhữ lại thế nhưng là trần công vạn nhất cái k i a đặc vụ của đ ị n h nếu là hắn tặc tâm bất tử lại nảy ra làm phá hư làm nhiều chúng ta cải tạo công trình vậy nhưng làm sao đây chúng ta dù sao cũng phải dù sao cũng phải đ ề phòng một tay a hắn lời này cũng là không phải buồn lo vô cớ dù sao trước đó bôi chân s o a chuyện đã cho cán thép nhà máy tạo thành như vậy tổn thất lớn máy móc đình công lòng người bàng hoàng ai biết gái kia nút trong bóng tối ra hỏa có thể hay không lập lại chiêu cũ tái xuất cái gì ám chiêu tổn hại chiêu trần vũ phàm nghe lại lơ đến cười cười nói ra lao lưu ngươi yên tâm cái này đặc vụ của địch nếu là hắn thật có đầu góc liền sẽ không tại như thế rõ ràng địa phương đ ộ n g tay chân a cái này đây là tại sao lưu thắng đông c à n g hồ đồ rồi trong lúc nhất thời không có quay lại ngươi nghĩ à giả thiết cái này đặc vụ của địch chính là chúng ta trong xưởng cái nào đó công trình sư hoặc là kỹ thuật viên trần vũ phàm kiên nhẫn giải thích nói nếu là hắn cố ý không đem máy móc sữa tốt hoặc là lén lén lút lút làm hư mấy cái bộ kiện vậy hắn không phải đợi với trực tiếp đem mình phá tan lộ sao đến lúc đó bảo vệ khoa cha một cái hắn còn có thể chạy rồi mà lại coi như hắn như thế làm cũng không nhiều làm ý nghĩa những n à y bộ kiện hỏng lên i hỏng ta t h ủ y thời đều có thể lại thêm công ra với hắn mà nói hoàn toàn là được không bù mất hại người không lợi mình liệu thắng đông nghe mới chợt hiểu ra vô hót một cái đúng a trấn công vẫn là ngài nghĩ đến chu toàn ta cái này đầu góc thực sự là với sốt ruột liền phạm bộ đồ hắn gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng cười cười như thế đạo lý đơn giản mình vậy mà không nghĩ tới thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn kia kia trần công lưu thắng đông lấy lại bình tĩnh lại hỏi vậy chúng ta thời điểm nào mới dùng cái kia câu c á kế mà ta cũng không thể liền như thế một mực làm chờ xem cái này đ ê m dài lắm lộng trần vũ phàm cười cười ánh mắt bên trong hiện lên một tia g à o hoạt lao lưu chuyện này ngươi cũng đừng mù quan tâm thời cơ còn chưa tới đâu hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích ngươi liền chân thật địa làm tốt chuyện của ngươi chờ lấy xem kịch vui là được rồi hắn lời nói này đến hời hợt trong giọng nói lại lộ ra một cỗ tự tin và chắc chắn phạm phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay lưu thắng đông gặp trần vũ phàm bộ này đã t i n h trước dáng vẻ trong lòng cũng an tâm không ít hắn biết trần vũ phàm làm việc luôn luôn mưu định rồi sau đó động đã hắn như t h ế nói vậy khẳng định là có năm chắc quả nhiên chuyện tiến triển liền cùng trần vũ phàm dự đoán đồng d ạ n g sau đó hai ngày thời gian bên trong c á n thép cơ cải tạo công việc tiến hành đến mức dị thường thuận lợi đặc vụ của địch không hề động bất kỳ tay chân từ đầu tới thôi cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm cùng ngoài ý muốn. tại toàn bộ nhà máy công trình sư cùng kỹ thuật viên chung sức hợp tác giới mọi người tất cả đều báo đủ sức lực s ư ở n g bên trong tất cả mọi người khí thế ngất trời vội vàng tháo rỡ lắp đặt điều chỉnh thử mỗi một cái c h ỉ n h tự đều tiến hành đến đâu vào đấy ngay n g ắ n trật tự vẹn vẹn thời gian một ngày mọi người liền hoàn thành bốn mươi sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cán thép cơ cải tạo nhiệm vụ tiến độ này so nguyên kế hoạch nhanh hơn không ít ngày thứ hai mọi người càng là nổi lên tinh thần mạnh mẽ hoàn toàn không dám thư giãn tất cả xưởng bên trong đều có thể nghe được máy móc tiếng oanh min công cụ tiến đánh công trình sư nhóm nghiên cứu thảo luận thanh âm toàn bộ đều đan vào một chỗ những âm thanh này chính là cán thép nhà máy bên trong hòa âm cũng là p h ấ n chấn lòng người lao động phòng giam một mực hơn bốn giờ chiều cũng chính là khoảng cách lúc tan biệt còn có hơn một giờ thời điểm cuối cùng nhất một đài cán thép cơ cải tạo cũng đã hoàn thành đến tận đây toàn bộ nhà máy hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ toàn bộ đều rực r ơ hẳn lên mặc dù bởi vì ổ trục thiếu khuyết nguyên nhân những này máy móc còn không cách nào sử dụng nhưng ít ra cải tạo tốt chính là một cái tuyệt đối tin tức tốt trần vũ phạm tự mình đối mỗi đài cán thép cơ đều t i ế phi à n cẩn h thận k thường tốt trần vũ p h ạ m thỏa mãn gật gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn xoay người đối tụ ở bên cạnh công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm nói ra các đồng chí hai ngày này tất cả mọi người vất vả ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt chúng ta nhiệm vụ viên mãn hoàn thành nghe nói như thế tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên sườn bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền ngay cả một bên các công nhân cũng đều đi theo vỗ tay khắp khuôn mặt là cao hứng nụ cười gần nhất bởi vì đặc vụ của đ ị c h nguyên nhân c á n thép nhà máy bên trong rô đến lòng người bàng hoàng may mắn có trần vũ phạm tại làm nhà máy định hải thần trâm vô luận là vấn đề kỹ thuật vẫn là các công nhân cảm xúc vấn đề tại trần vũ phạm trên tay đạt được giải quyết tốt đẹp trần vũ phạm trọng điểm hoài nghi danh sách c h ư n ba trăm chín mươi bốn trần vũ phạm trọng điểm hoài nghi danh sách h ô n g tin cán thép nhà máy bên trong hai mươi hai đ à i sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép cơ toàn bộ đều hoàn thành cải tạo tất cả đều dựa theo trần vũ phạm kế hoạch tiến hành đâu vào đấy máy móc hoàn thành cải tạo về sau hiện tại còn lại cũng chỉ có đối lại lúc trước chút xảy ra hư hại ổ trục tiến hành chữa trị chỉ cần nhóm này ổ trục toàn bộ chữa trị như vậy bôi chân dịch đưa đến một hệ liệt trục h ặ t liền xem như bị toàn bộ giải quyết cái này hai mươi hai đại sáu trăm năm mươi hình h à n h liệt thức cán thép cơ đều có thể một lần nữa đưa vào sử dụng đặc vụ của địch đối h ổng tình cán thép nhà máy tạo thành phá hư cũng bị triệt để thanh trừ nghĩ tới đây trần vũ phạm cũng cảm giác trên người gánh dễ dàng rất nhiều những ngày này hắn vẫn bận trước bận điệu sau không có nửa điểm nghỉ ngơi cùng thư giãn liền nghĩ sớm một chút đem vấn đề giải quyết cán thép nhà máy sớm một chút khôi phục sản xuất các công nhân thời gian mới có thể qua tốt tại toàn bộ sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cán thép cơ cải tạo tốt ngày thứ hai dương s ư ở n g trưởng văn phòng trần vũ phạm lưu thắng đông dương xưởng trưởng ba người ngồi vây quanh tại bản trà bên cạnh cùng một chỗ thương lượng tìm ra đặc vụ của chuyện tiểu trần ngươi nói câu cá kế hoạch dự định thi hành rồi dương sưởng trưởng mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi không sai ta đoán chừng chính là hai ngày này trần vũ phàm nhẹ g ắ t đầu ngươi đến cùng là thế nào dự định trước ngươi một mực thần thần bị bí, bí không chịu nói cho chúng ta biết hiện tại hẳn là có thể tiết lộ đi dương sưởng trưởng cùng lưu thắng đông đều phá lệ tốt kỳ từ vừa mới bắt đầu trần vũ phàm nói cho bọn hắn có thể thông qua câu cá thủ đoạn nhường cái này đặc vụ của địch chủ động bại lộ thời điểm bọn hắn liền đã vạn phần mong đợi kết quả trần vũ phàm miệng đặc biệt nghiêm vô luận bọn hắn thế nào truy vấn Chính cái hoạch không nguyện này là l kế ý đem để ý ra, đầu, ra, đem viên, kế ra. trước a mảy may. Mà g đó trần vũ p h ạ m liền nói cho hắn biết bên người bất cứ người nào cũng có thể là đặc vụ của địch cho dù là theo hắn rất nhiều năm vì cán thép nhà máy làm ra không ít cống những người cũng không thể bại trừ là đặc vụ của địch khả năng loại thời điểm này nhất định phải cẩn thận mới có thể khiến đến bạn năm t u y ể n trước mắt tại xưởng này bên trong hoàn toàn cũng có thể tín nhiệm cũng chỉ có hiện tại trong phòng làm việc ba người này dương sử trường lưu thắng đông trần vũ phạm ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài cái khác phù hợp đặc vụ của địch c h ắ c tả người n g liền đều tại sự hoài nghi của bọn họ trên danh sách chúng ta trước đó nói qua cái này đặc vụ của địch đại khái hình tượng hẳn là có được nhất định kỹ thuật cùng chi thức dự trữ trong cán thép nhà máy địa vị không thấp ngày bình thường ngụy trăng người vật vô hại phù hợp dạng này hình tượng người đại khái đều là bên cạnh của chúng ta người liền thế lao lưu ngươi nói trước đi một chút trong s ư ở n g công trình sư danh sách trần vũ phạm bắt đầu tính và nói trong s ư ở n g công trình sư có trương trung hoa vương thị dân lưu thắng đông là trong s ư ở n g tư lịch g i ả nhất công trình sư đối với đồng hành của hàn nhóm khẳng định cũng là quen thuộc nhất cho nên hắn trực tiếp đem tất cả công trình sư tên từng cái nêu ra từng cái ra trần vũ phạm cũng đem những tên này toàn bộ ghi tặc lạp t ộ p bên trên còn có trong s ư ở n g kỹ thuật viên cũng đều có thể coi là tiền đến trần vũ phạm tiếp tục tại lạp tộc bên trên viết xuống toàn bộ nhà máy tổng cộng hai mươi cái kỹ thuật viên tên bao quát lý trí minh ở bên trong hắn đều không có lợi mất hiện tại không thể bỏ qua bất cứ người nào cho dù là trần vũ p h ạ m chủ quan bên trên t i n tưởng cũng nhất định phải ghi chép lại không thể có chút nào lãnh đạo trong xưởng công nhân bậc tám có phải hay không cũng hẳn là viết xuống đến dương s ư ở n g trưởng đề nghị không sai trần vũ p h ạ m g ậ t đầu công nhân bậc tám người ở trong xưởng địa vị kỳ thật đã phi thường cao dù sao nhìn chung toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy công nhân bậc tám cộng lại kỳ thật cũng liền mười cái thì như trước đó dịch trung hải chính là cấp tám thượng hội rất nhiều ra công độ khó cao linh kiện cũng chỉ có công nhân bậc tám người mới có thể đủ tiến hành gia công bọn hắn là cán thép nhà máy bên trong không thể thiếu một bộ phận cho nên khó tránh khỏi tâm cao khí n ạ o tựa như là trước kia hà vũ trụ đồng d ạ n o ỷ bao tài nấu nướng của mình là trong xưởng phân độc nhất cho nên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt công nhân bậc tám rất nhiều người cũng là tình huống này bởi vì có không thể thay thế tính cho nên ở trong xưởng địa vị cũng là phi thường cao nếu là nói có đặc vụ của địch lẫn vào cán thép nhà máy ngụy trang thành công nhân bậc tám cũng không phải là không thể được dương xưởng trưởng đề nghị này tốt trần vũ phàm đồng ý nói sau đó đối chiếu công nhân bậc tám người danh sách đem tất cả mọi người tên một cái không lọt ghi lại ở lạp tọc bên trên kỳ thật cái này trần vũ phạm đã sớm nghĩ tới chỉ là hắn không có nói ra nhiều khi tại trước trên trận làm thuộc hạ không thể cái gì đều nói người quá chú đáo liền sẽ lộ ra cấp trên rất không có trình độ liền cùng loại với hiện tại đem cái này cơ hội nhường cho dương sân trường chính là một cái chỗ làm việc xã giao thủ lòng nhỏ cũng không phải là nói trần vũ phạm là cái đ ị n h mọi người mà là nhiều khi dạng này một chi tiết liền có thể gia tăng mình tại lao bản trong lòng độ thiệt cảm Tại、trần ạ i t vũ phạm đem cái này tất cả mọi người tên đều ghi chép lại sau tờ giấy này bên trên tên người đã có khoảng bốn mươi cái hẳn là chỉ những thứ này người đi dương s ư ở n g trưởng có chút không xác định hỏi hắn vừa nghĩ tới như thế nhiều người trong danh sách vậy mà đều có thể là t i ề m phục tại cán thép nhà máy g ặ t vụ của địch hắn cũng có chút tê cả ra đầu cái này muốn thế nào mới có thể tìm ra a không đúng còn có người trần vũ phạm lắc đầu tiếp tục tại laptop bên trên viết xuống hai cái tên triệu xuân cường la binh hai người kia theo thứ tự là khoa kỹ thuật khoa trưởng cùng phó khoa trưởng lao triệu cùng lao la cũng muốn nhớ kỹ sao dương s ư ở n g trưởng hơi kinh ngạc mà hỏi đối với hai người kia hắn hay là vô cùng tín nhiệm lao triệu ở trong xưởng năm rất dài ra khoảng chừng hai mươi năm là từ kỹ thuật viên từng bước một leo đến cái này hành chính trên cương vị lao l a đâu là tám năm trước đến cán thép nhà máy lúc ấy là từ khác nhà máy đều tới hơn nữa còn là triệu bộ trưởng đề cử hẳn là cũng không có vấn đề đi dương s ư ở n g trưởng đem hai người kia lai lịch đại khái nói rõ một chút trần vũ phàng n g h e sau mở miệng nói ra không có vấn đề là chuyện tốt chỉ là chúng ta trên danh sách những người này nói cứng bắt đầu kỳ thật đều không có vấn đề chỉ là chúng ta nếu là tại vòng tuyển mục tiêu hoài nghi như vậy liền thà giết lầm cũng không thể bông tha dương sưởng trường nghe nói nhẹ gật đầu cảm thấy cũng có đạo lý những người này danh sách đều nêu ra từng cái xong chúng ta bây giờ hẳn là thế nào câu cá đâu dương sưởng trường t o mò hỏi nói cho cùng hắn vẫn là đối cái này câu cá kế hoạch cảm thấy hứng thú nhất hắn muốn biết trần vũ phạm là phải dùng cái gì dạng thủ đoạn mới có thể để cho cái này ẩn nút nhiều năm không lộ tung tích đặc vụ của địch mình chủ động n ả y ra kỳ thật rất đơn giản tựa như là câu cá phải có m ù i câu chúng ta muốn t r ư ớ c bán một sơ hở cho cái này đặc vụ của địch nhường hắn phát hiện m ù i câu sau đó chủ động tăng câu trần vũ phạm mỉm cười mở miệng giải thích bán sơ hở phương pháp cũng rất đơn giản ta vừa rồi thống kê danh sách này chính là vì bán sơ hở hiện tại chúng ta chỉ cần dựa theo danh sách này tổ chức một lần nội bộ hội nghị tại bảo đảm tất cả nhân viên toàn bộ đến đông đủ về sau ta biết tại trận này trong hội nghị công bố một cái vô cùng trọng yếu giả tin tức chương ba trăm chín mươi lăm chưa từng tồn tại câu trần vũ phạm chân chính kế hoạch chương ba trăm chín mươi lăm chưa từng tồn tại đ â u trần vũ phạm chân chính kế hoạch thông tin cán thép nhà máy lớn nhất phòng học lúc này đã đầy áp người c h ọ n vẹn hơn bốn mươi người đem phòng t r ê n lấn trần đầy trong xưởng tất cả kỹ thuật sư làm cũng chính là trần vũ phạm trước đó tại trên danh sách nêu ra từng cái ra tất cả mọi người lúc này đều đi tới hội nghị hiện trường công trình sư kỹ thuật viên cấp tám thuận hội cấp tám rèn cấp tám nghề hàn không thiếu một cái tất cả đều đến đông đủ còn có khoa kỹ thuật chính phó khoa trưởng bọn hắn xem như cán thép nhà máy trung tâm lãnh đạo cũng đều được thỉnh mời tới tham gia hội nghị lần này kỹ thuật đại hội t ư trần vũ phạm tự mình chủ trì chủ yếu nội dung chính là chữa trị ổ trục dương s ư ở n g trưởng cũng có mặt hội nghị đủ để thấy cán thép nhà máy đối lần này hội nghị coi trọng trình độ chữa trị ổ trục chính là sửa chữa 650 hình hành liệt thức cán thép cơ cuối cùng nhất một bước cũng là quan trọng nhất một bước chỉ cần ổ trục chữa trị hoàn tất như vậy đặc vụ của địch cho nhà máy tạo thành tất cả phá hư liền đều được bù đắp hoàn tất trần vũ phạm đứng tại phòng họp trên giàn đài cầm trong tay một cây phân viết hạ tại trên bảng đen viết số bốn chữ lớn ổ trục chữa trị c á trần vũ phạm cũng không bán cái nút trực tiếp nói ra lần này họp mục đích chủ yếu hắn dừng một chút tiếp tục nói ra cho nên chúng ta nhất định phải mở ra lối riêng nghĩ biện pháp chữa trị những này cũng ổ trục để bọn chúng một lần nữa tỏa ra sự sống trần vũ phạm thanh nhâm to mà hữu lực tràn đầy tự tin và cái tình lập tức liền tóm lấy lực chú ý của mọi người cũng lập tức làm cho cả trong phòng họp không khí bị nhét lửa sau đó trần vũ phàm bắt đầu giảng thuật chữa trị ổ t r ụ c mạch suy nghĩ cùng phương án toàn bộ chữa trị quá trình chủ yếu có bốn bước theo thứ tự là thủ công phá nghiên nóng phun ra chữa trị phơi nắng chế tác ứng lực phân tán vòng chờ một chút ta biết từng cái cho mọi người tiến hành giải thích trần vũ phàm nói tại trên bảng đen viết xuống cái này bốn cái danh tử đầu tiên là thủ công phá n ê n trần vũ phàm cầm lấy một cái mài mòn nghiêm t r ọ ổ chụp hướng mọi người tiến hành biểu hiện ra ổ chụp bởi vì quá độ mài mòn đã trở nên không còn chân nhẵn thủ công của chúng ta phá nghiên chính là lợi dụng giao c ạ o đem ổ chụp mặt ngoài hư hại bộ vị từng chút từng chút địa sân bằng đem tất cả gập đ n h mặt ngoài tiến hành xử lý trần vũ p h ạ m không dùng bất luận cái gì chuyên nghiệp thuật ngữ giải thích hoàn toàn chính là tiếng thông tục bởi vì hôm nay tham dự hội nghị có rất nhiều đều là trình độ văn hóa không cao công nhân trần vũ p h ạ m muốn bảo đảm bọn hắn cũng có thể hoàn toàn nghe hiểu một bước kế tiếp chính là nóng phun ra chữa trị trần vũ phàm cầm lấy một bình phun ra vật liệu tiếp tục nói ra loại này đặc thủ phun ra vật liệu có thể tại phá nghiên sau ổ trục mặt ngoài hình thành một tầng mực in tầng này mực in có thể làm cho ổ trục mặt ngoài trở nên càng thêm vong loáng cũng gần một b ư ớ c giảm bất lực ma sát h á n tiếp tục giảng giải phun ra tài liệu thành phần tính năng cùng phương pháp sử dụng lần này kỹ thuật đại hội chủ yếu là vì câu cá cái gọi là kỹ thuật giảng giải chỉ là một cái nguy trang nhưng nguy trang cũng nhất định phải đầy đủ thật mới có thể lừa qua cái này tiềm ẩn trong cán thép nhà máy đặc vụ của địch cho nên trần vũ phàm mỗi cái bộ phận đều giảm đặc biệt chăm chú tiếp xuống chính là phơi nắng cái này k h ô trần vũ phàm nói đến đây các ù n nên nghiêm g biểu đều lộ trở túc. c đồng chí một bước này phi thường mấu chốt mọi người nhất định phải chăm chú nghe cẩn thận nhớ hắn hắn g dọn một cái tiếp tục nói ra trải qua nóng p h u n ra sau ổ trục mặt ngoài sẽ hình thành một tầng đặc thủ mực in sân phủ loại này sân phủ cần đi qua trí ít mười hai giờ tự nhiên gió làm phơi nắng mới có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ cho nên chúng ta cần đem những ngày ổ trục toàn bộ đặt ở thông gió tốt đẹp làm khô ưa tối địa phương tiến hành phơi nắng vì cam đoan p ơ i nắng hiệu quả ta suy nghĩ một chút quyết định đem những ngày ẩ t r ụ thống nhất đặt ở số hai xưởng bên ngoài trên đất trống nơi đó địa phương rộng rãi thông gió cũng tốt là thích hợp nhất sân bãi trần vũ phạm tiếp tục nghiêm túc nói ra thời gian ta quyết định lựa chọn ban đêm bởi vì còn không có gió làm mực in là phi thường yếu ớt vì phòng ngừa tại phơi nắng quá trình bên trong mực in cùng ổ chụp nhận ngoài ý muốn tổn thương thì như bị người không cẩn thận đụng phải đã phải hoặc là bị cái khác tạp v ậ t ô nhiễm trần vũ phạm hơi suy tư một chút cấp ra một cái chính xác thời gian liên bắt đầu từ tối mai đi mai cho đến ngày mốt chín giờ sáng chung số hai xưởng khu vực bên ngoài thực hành p h o n bế quản lý ngoại trừ phụ trách trông coi bảo vệ khoa nhân viên bên ngoài bất kỳ người nào khác đều không được tiến vào nên khu vực nói đến đây trần vũ phạm dừng lại một chút lập tức lại bổ sung chuyện này ta biết thông chi toàn bộ nhà máy tất cả công nhân viên chức hy vọng mọi người có thể hiểu cùng phối hợp dù sao những n à y ở c h ủ quan hệ đến sáu trăm năm mươi hình hành liệt tức cán thép cơ chữa trị công việc d u n g không được nửa điểm sơ xuất trần vũ phạm là đề phòng bạn nhất bạn nhất cái này đặc vụ của địch không tại trước mặt trong đám người này đâu có thể nào liền không thu được trần vũ phạm thả ra câu cá tin tức cho nên vẫn là đem tin tức này cáo chi toàn bộ nhà máy nhân viên đây là bảo đảm nhất lý do mà trên thực tế cái này cái gọi là phơi n ắ n g khâu k ỹ thật u căn bản lại không tồn tại đây là trần vũ phạm vì dẫn xuất đặc vụ của địch mà tỉ mỉ lập một cái hoang nôn loại này nóng phun ra vật liệu tương đối trước tiên tiến tại phun ra về sau mấy phút bên trong liền có thể tại ổ chụp mặt ngoài hình thành một tầng m ự c in căn bản không cần cái gì phơi nắng cái này toàn bộ khâu đều là trần vũ phạm ăn không lập ra trần vũ phạm sở dĩ như thế làm chính là vì cho cái kia g i ấ u ở chỗ tối địch nhân sáng tạo một cái cơ hội hạ thủ một cái tuyệt hảo cơ hội hạ thủ hơn nửa đêm đôi nước nước, này với cái kia một lòng muốn phá hư cán thép nhà máy sản xuất đặc vụ của địch tới nói đơn giản chính là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt mà trần vũ phạm chỉ cần tại toàn bộ ban đêm canh giữ ở số hai xưởng phụ cận thính lực của hắn cùng thân thủ viễn siêu người bình thường không biết bao nhiêu chỉ cần cái này đặc vụ của địch giám đốc thủ trần vũ phàm liền có niềm tin tuyệt đối coi hắn là trận bắt được cái này toàn bộ kế hoạch chỉ có trần vũ phàm dương s ư ở n g trưởng cùng lưu t h ắ n g đông ba người biết giờ phút này trần vũ phàm ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua dương s ư ở n g trưởng cùng lưu t h ắ n g đông dương s ư ở n g trưởng cùng lưu t h ắ n g đông cũng、um、đều tâm linh thần hội nhìn thẳng hắn một chút ba người ánh mắt giao hội trong m ấ y mắt ánh mắt bên trong đều hiện lên một kia không dễ dàng phát giác giảo hạn o đây là thợ săn ánh mắt bọn hắn đang chờ đợi con mồi mắc câu c h ư ba trăm chín mươi sáu có ta trần vũ phàm tại đặc vụ của địch có thể chạy c h ư ba trăm chín mươi sáu có ta trần vũ phạm tại đ ặ t vụ của địch có thể chạy nóng phun ra chữa trị khâu kể s o n g sau cuối cùng nhất một cái khâu chính là chế tác ứng lực phân tán vòng trần vũ phạm tướng tướng nốt phương pháp l u y ệ n chế cùng chú ý hạng mục toàn bộ kỹ cảng giảng thuật một lần đến tận đây tổ c h ụ c chữa trị toàn bộ quá trình liền tất cả đều giảng thuật hoàn tất lần này kỹ thuật hội nghị liền đến n à y kết thúc cảm tạ các vị tham dự tại trần vũ phạm kết thúc ngữ nói xong sau trong phòng họp đầu tiên là an tĩnh mấy giây ngay sau đó liền b ộ c phát ra tiếng vô tay như sấm tất cả mọi người đứng dậy dùng sức vỗ tay phát ra từ nội tâm vô tay bởi vì trần vũ phàm giảng giải thật sự là quá đặc sắc trần vũ phàm đem phức tạp của c h ụ kỹ thuật chữa trị giảng được thông tục dễ hiểu nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu mà lại một chút tương quan tri thức trần vũ phàm cũng đều tiến hành giới thiệu cùng giảng giải tương đương với cái tất cả mọi người lên một đường sinh động công trình quá nhưng ở đây mỗi người đều được ích lợi không nhỏ cho dù là những cái kia không có đọc qua sách công nhân bậc tám mọi người cũng đều nghe được say sương ngon lành cảm giác học được không ít mới đồ vật trần công ngài giảng được thật sự là quá tốt ta một cái lao t h ậ n ngụi đều nghe được v à mê đúng vậy a trần công trình độ thật sự là không thể chê lớn hơn ta học l a o sư nói còn tốt trần công chính là chúng ta cán thép nhà máy cứu tính a sau này loại hội nghị này càng nhiều càng tốt ta nếu có thể mỗi chu thính trần vũ phạm lần trước k hóa không r a n ử a năm ta ta cảm giác đều có thể thi đậu công trình sư mọi người ngươi một lời ta một câu đều đại biểu đạt đối trần vũ phạm khâm phục c h i tình dương s ư ở n g trưởng cũng đứng dậy dẫn đầu vỗ tay trên mặt trả mang theo vài phần vui mừng cùng tự hào nụ cười dù sao trần vũ phạm là hắn một tay để bật lên cũng là hắn dưới tay nổi bật nhất đội quân mũi nhọt các đồng chí trần vũ phạm đồng chí giảng giải phi thường đặc sắc phi thường đúng chỗ dương sưởng trưởng đứng lên tiến hành cuối cùng nhất tổng kết đối trần vũ phạm biểu thị ra độ cao khen ngợi trần vũ phạm đồng chí đem phức tạp vấn đề giảm được đơn giản sáng tỏ nhường tất cả mọi người có thể nghe hiểu ngay cả ta đều học được không ít độ vận cái này ưu điểm phi thường đáng ra chúng ta học tập từ hôm nay sau này mọi người muốn đem trần vũ phạm đồng chí xem như tấm gương cố gắng học tập khắc khổ nghiên cứu không ngừng tăng lên kỹ thuật của mình trình độ vì tổ quốc công nghiệp kiến thiết cống hiến ra lực lượng của mình dương sưởng trưởng lần nữa dẫn tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt hội nghị kết thúc về sau tất cả mọi người trở lại riêng phần mình công việc cương vị đi chỉ có lưu thắng đông cùng dương s ư ở n g trưởng cố ý lưu lại cùng trần vũ phạm lần nữa mở lên tiểu hội ta vừa rồi biểu diễn coi như chịu đ ư ợ c k ê u đặc vụ của địch hẳn là nhìn không ra cái gì sơ hở đi trần vũ phạm cười hỏi quá quan tuyệt đối quá quan lưu thắng đông giơ ngón tay cái lên ta nếu không phải sớm biết ngươi kế hoạch ta đoán chừng cũng coi là phơi nắng gió làm là cần thiết sửa chữa khâu dương s ư ở n g trưởng cũng cười gật gật đầu đúng vậy a ngươi kế hoạch này sát thực r u ai có thể nghĩ tới một cái công nghiệp chữa trị khâu lại là ngươi hư cấu trên thực tế là dùng để câu cá mồi l â u hai người nói lên trần vũ phàm kế hoạch đều đưa cho độ cao khẳng định bất quá trong lòng bọn họ vẫn là hơi có chút lo lắng trần công ngài cái này câu cá kế hoạch ta còn là có chút sầu lo lưu thắng đông do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi vạn nhất cái kia đặc vụ của địch hắn không cắn câu đâu dương s ư ở n g trưởng cũng c a o mày nói ra đúng vậy a tiểu trần nếu như chúng ta đ o á n có vấn đề cái này đặc vụ của địch cũng không lựa chọn phá hư ổ trục h ú n g ta thế nào xử lý đâu trần vũ phản đối với cái này xác thực có lòng tin tuyệt đối dương s ư ở n g trưởng lão lưu các ngươi yên tâm ta dám c a m đoan cái này đặc vụ của địch tuyệt đối sẽ có hành động trần vũ phạm đặc biệt chém đinh chặt sắt nói ra hắn tiềm phục tại chúng ta trong s ư ở n g như thế lâu chính là vì phá hư chúng ta sản xuất sao nhưng bây giờ cán thép cơ tu tốt đ ô i chân son vấn đề cũng giải quyết nếu là hắn lại không ra tay vậy coi như không có cơ hội phơi nắng ổ chụp là ta cho hắn sáng tạo ra cơ hội tốt nhất hắn không có bất kỳ cái gì lý do từ chối dương s ư ở n g chứng nghe nhẹ gật đầu cảm thấy trần vũ phạm phân tích rất có đạo lý bất quá hắn còn có một cái khác nghi hoặc kia、yeah. n g à y mốt ban đêm chúng ta muốn lưu bao nhiêu người thiền phục tại s ư ở n g bên ngoài tương đối tốt dương s ư ở n g trường hỏi muốn hay không phái thêm một chút bảo vệ khoa người đem tất cả thông đạo cùng lối ra đều giữ vững dạng này cái kia đặc vụ của địch chỉ cần đi vào chúng ta cái bẫy hắn liền chắc cánh khó chạy thoát dựa theo dương s ư ở n g trường ý nghĩ tự nhiên là càng nhiều người càng tốt mới càng bảo hiểm nhưng trần vũ phạm lại lắc đầu phủ định hắn đề nghị không được nhiều người ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề trần vũ phạm nói ra ngươi nghĩ à đêm hôn quyết m t như vậy nhiều người mai phục tại xưởng bên ngoài vạn nhất làm ra một chút độc tĩnh hoặc là bị cái k i a đặc vụ của địch phát hiện dấu vết để lại vậy chúng ta kế hoạch coi như triệt để ngâm nước nóng người càng ít càng tốt tốt nhất cũng chỉ có ta một người dạng này mới sẽ không đánh c ọ độc rắn chỉ một mình ngươi dương sưởng trưởng cùng lưu thắng đông đều lấy làm kinh hãi k i a thế nào đi lưu thắng đông cái thứ nhất phản đối t r ầ n công một mình ngài cũng quá nguy hiểm vạn nhất cái k i a đặc vụ của địch nếu là hắn mang theo hung khí hoặc là có đồng bọn ngại nhưng làm sao đây dương sưởng trưởng cũng liền gật đầu liên tục đúng vậy a tiểu trần chuyện này cũng không thể mạo hiểm vẫn là phái thêm mấy người đi muốn đem sinh mệnh an toàn đặt ở vị thứ nhất trần vũ p h ạ m cười cười nói ra hai vị lãnh đạo t hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng các ngươi yên tâm trong lòng ta đều nắm chắc như vậy đi hai người các ngươi nếu là thực sự không yên lòng đến lúc đó liền theo ta cùng đi ba người chúng ta c h u n g quy đủ chứ dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông nghe xong lời này lập tức tinh thần tỉnh táo nửa đêm ở trong s ư ở n g bắt đặc vụ của địch chuyện này nghe đều kích thích、Tốt. hành động lần này mang ta lên ta nhất định phải đem cái này đặc vụ của địch bắt được lưu thắng đông có chút kích động lên đối với cái này phá hư nhà máy lợi ích người hắn có thể nói là hận thầu xương dương s ư ở n g trưởng cũng ma quyền sát trưởng bắt đầu mong đợi nói ra ngày mốt ban đêm ta cũng nghĩ tận mắt nhìn cái kia g i ấ u ở chúng ta trong s ư ở n g đặc vụ của địch đến cùng là cái cái gì đồ chơi hai người đều kích động hận không thể lập tức tới ngay ngày mốt ban đêm chỉ là hơn nửa đêm chúng ta vạn nhất không có bắt lấy đặc vụ của địch lại không thấy rõ mặt của hắn kia không là được động thất bại sao mà lại như thế đánh cỏ k i n h rắn sau này lại nghĩ bắt lấy cái này đặc vụ của địch cũng khó dương xưởng trưởng đề nghị chúng ta nếu không vẫn là nhiều an bài mấy người đi cũng đừng làm cho đặc vụ của địch lại chạy lưu thắng đông n g h e sau cũng nhẹ gật đầu cảm thấy dạng này càng lý do an toàn dù sao tại hai người bọn họ nhìn tới trong phòng này ba người không có một cái nào là người l ấ i võ chưa chắc là kia đặc vụ của địch đối thủ nghe vậy trần vũ phạm trên mặt lộ ra nụ cười nhìn tới lưu thắng đông cùng dương s ư ở n g trưởng vẫn là đối với hắn không đủ giải a chương ba trăm chín mươi bảy người l ấ i võ chương ba trăm chín mươi bảy người l ấ i võ trần vũ phạm nhìn thấy dương sượng trưởng cùng lưu thắng、đông、có chút lo lắng ánh mắt không khỏi có chút nhịn không được cười lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai vị này vậy mà tại lo lắng loại chuyện này dương sưởng trường lão lục các người cứ yên tâm đi chỉ cần có ta ở đây cái t i ê u đặc vụ của địch liền xem như tôn hầu tử cũng không bay ra khỏi ta ngũ chỉ sơn dương sưởng chứng nghe vẫn là có chút không yên lòng dù sao đặc vụ của địch hai chữ này nghe liền mang theo một loại khí tức nguy hiểm rất nhiều tiềm ẩn ở trong nước đặc vụ của địch thân phận chân thật đều không đơn giản đ e o đ a o thậm chí là mang thương cũng có thể bình thường mà nói cái này tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó hắn đau mày hỏi tiểu trần ta đương nhiên là tin tưởng năng lực của ngươi bất quá bắt đặc vụ của địch cũng không phải dỗ dành chơi đến lúc đó dương sưởng trưởng ngài có phải hay không quên mấy tháng trước ta bắt đặc vụ của địch c h u y ệ n rồi trần vũ phạm đánh gây dương sưởng trưởng cười hỏi ngược lại dương sưởng trưởng xứng sở lập tức giật mình nói ngươi không nói ta còn thực sự quên chuyện này trước ngươi xác thực bắt được một cái đặc vụ của địch mấy tháng trước trần vũ phạm hiệp trợ công an bắt được một tiềm phục tại tứ cựu thành đặc vụ của địch chuyện này tại lúc ấy thế nhưng là đưa tới không nhỏ manh động dương sưởng、Trường、tự nhiên cũng là biết đến cái kia đặc vụ của địch gọi cái gì vương t r í quân đúng không dương s ư ở n g trưởng ngồi ước nói nghe nói hắn tại tứ cựu thành nhận nút gần hai mươi năm là cái uy tín lâu năm đặc vụ trong tay còn dính lấy mấy cái nhân mạng đâu dương s ư ở n g trưởng không phải người bình thường hạn tại ngành công an bằng hữu cũng không ít cho nên ít nhiều nghe nói qua một chút tình tiết vụ án chi tiết trần vũ p h à m gật gật đầu không sai chính là hắn cái này gọi vương t r í quân đặc vụ của địch tại tứ cựu thành nhận nút nhiều năm một mực không có bị bắt giữ có thể thấy được kỳ phản trinh sát năng lực mạnh bao nhiêu mà lại trên tay hắn còn có bảy tám tên công an đồng chí nhân mạng là cái cùng hung cực các gia hỏa công phu quyển cước cũng không đơn giản nhưng chính là như thế một cái lợi hại gia hỏa cuối cùng nhất còn không phải đưa tại trong tay ta dương sưởng trưởng nhìn xem trần vũ p h ạ m trong mắt tràn ngập tò mò tiểu trần ngươi thành thật nói với ta ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù bản sự trần vũ p h ạ m cười cười nói ra dương sưởng trưởng ngài thật đúng là nói đúng ta người này từ tiểu học qua một chút công sức xem như cái người lợi võ trần vũ p h ạ m không có nói quốc thuật cùng võ giả chuyện bởi vì những vật này khoảng cách dương sưởng trưởng lưu thắng đều quá xa nói với bọn hắn bọn hắn cũng nghe không hiểu trần vũ p h ạ m chỉ nói là mình luyện qua võ thuật đại khái có thể qua loa đi qua người luyện võ ngươi vẫn là cái người luyện võ từ tiểu học võ thuật dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông đều lấy làm kinh hãi trợn to mắt nhìn trần vũ p h ạ m hai người bọn hắn cùng trần vũ p h ạ m nhận biết như thế lâu thật đúng là không biết hắn có bản lĩnh này lưu thắng đông tò mò hỏi trần công kia、yeah. ngài luyện là cái gì công phu thiếu lâm quyền vẫn là thái cực quyền hình ý quyền trần vũ phàm khoát tay á o nói ra này cái gì thiếu lâm quyền thái cực quyền ta cũng sẽ không ta luyện chính là một chút trang giá bản thức cường thân kiện thể vẫn được thật muốn cùng người đọc thủ cũng liền có thể đối phó mấy người bình thường hắn lời này nói đến k i ê m tốn nhưng dương sưởng trưởng cùng lưu thắng đông cũng không như thế cho rằng có thể đem vương trí quân loại kia uy tín lâu năm đặc vụ bắt lại cái kia có thể là bình thường công phu tiểu trần ngươi cũng đừng k i ê m tốn dương sưởng trưởng nói ra ngươi bản lanh này khẳng định không đơn giản vâng không ngươi thế nào có thể đem vương trí quân bắt lại đúng vậy a trần công ngài cũng đừng giấu giếm chúng ta lưu thắng đông cũng phụ hỏa nói ngài cái này thân thủ khẳng định so với cái kia trong phim ảnh võ lâm cao thủ còn muốn lợi hại hơn trần vũ phạm gặp hai người không tin cũng lời lại giải thích chỉ là cười cười nói ra đ ư ợ c rồi hai vị lãnh đạo các ngươi cũng đừng đoán m ỏ dù sao các ngươi chỉ cần tin tưởng ta ngày mốt ban đêm cái kia đặc vụ của địch hắn tuyệt đối chạy không được gặp trần vũ phạm như thế có lòng tin dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông cũng liền không hỏi thêm nữa bọn hắn tin tưởng trần vũ phạm đã dám như thế nói liền thế nhất định có chính hắn nắm chắc dù sao từ khi biết trần vũ phạm đến bây giờ hắn cho tới bây giờ không để cho người thất v ọ n g qua、Tốt. tiểu ố t t trần t a tin tưởng ngươi dương s ư ở n g trưởng vũ vũ trần vũ p h à m bà bay mong đợi nói ra ngày mốt ban đêm chúng ta liền cùng đi chiếu cố cái kia i ấ u đầu lộ đôi ra hỏa đúng tính ta một người lưu thắng đông cũng ma quyền sát trưởng bắt đầu ta ngược lại muốn xem xem cái này làm phá hư vương bắt đạn đến cùng lớn cái cái gì ba đầu s á u tay cũng dám tại chúng ta hỏng tình cán thép nhà máy làm phá hư chương ba trăm chín mươi tám ổ trục phá nghiên công việc bắt đầu chương ba trăm chín mươi tám ổ trục phá nghiên công việc bắt đầu nhìn thấy dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông hiện tại một bộ ma quyền sát trưởng kích động dáng vẻ trần vũ phàm có chút rợ khóc rợ cười hai vị này niên kỷ cũng không nhỏ bốn mươi năm mươi tuổi người ngày bình thường bên trong cũng đều là ổn trọng lao thành kết quả hiện tại đều hưng ơ phấn giống hai cái năm mươi tuổi hải tử cái này nếu để cho trong s ư ở n g những người khác nhìn thấy còn không phải cho là bọn họ hai là uống lô thuốc t khu khu trần vũ phàm ho nhẹ hai tiếng đem hai người lực chú ý kéo trở về ngày hai vị trước đừng kích động hành động này đều không có bắt đầu đâu đừng cao hứng như thế sớm trần vũ phàm tiếp tục nghiêm túc nói ra ta phải nhắc nhở các ngươi một chút chúng ta hành động muốn tới hậu thiên sáng sớm mới bắt đầu cho nên hai ngày này thời gian bên trong ngài hai vị ngàn bạn muốn kéo căng ở không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở nhất là nét mặt của các ngươi a thần thái a nhất định phải tự nhiên phải bình tĩnh muốn hòa bình lúc giống nhau như lúc ngàn bạn không thể để cho người khác nhìn ra cái gì vấn đề đến trần vũ phạm liên tục căn dặn hắn thật sự là sợ hai vị này không có biểu diễn thiên phú lại cho làm lộ tẩy cái này đặc vụ của địch chui vào cán thép nhà máy như thế nhiều năm không được phát hiện khẳng định là cái phi thường mẹ cảm dương xưởng trưởng cùng lưu thắng đông nghe cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hai người nhẹ gật đầu vội vàng thu lại nụ cười trên mặt giả bộ như ngày thường đứng đắn bộ dáng yên tâm đi tiểu trần hai chúng ta cam đoan không lộ hăng h i dương xưởng trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua liền chút chuyện nhỏ này ta còn không còn như kích động đúng vậy a trấn công lưu thắng đông cũng gật đầu nói ta tuyệt đối đem lời này diễn kỹ đều cống hiến ra đến sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở trần vũ phạm gặp hai người đều biểu thái lúc này mới hơi yên lòng một chút đối với hai vị này hắn vẫn còn tin được vậy là tốt rồi dương sưởng trường ta tiếp tục về sưởng chủ trì công tác lên tiếng chào hỏi sau trần vũ phạm cùng lưu thắng đông cùng một chỗ về sưởng bận đ i ệ u công việc đi sau đó chủ yếu nhiệm vụ chính là tổ chức công trình sư nhóm đối hư hại ổ trục tiến hành thủ công phá nghiên đây là chữa trị ổ trục bước đầu tiên cũng là phi thường mấu chốt một bước thủ công phá n g h ê n là một cái phi thường tinh tế sống chỉ có có được nhất định trình độ công trình sư mới có thể đảm nhiệm tại cái này không trần vũ phàm cũng không lo lắng cái kia đặc vụ của địch sẽ làm cái gì phá hư bởi vì cái này quá trình là toàn bộ trong suốt nếu như cái kia đặc vụ của địch muốn động thủ chân rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện cho nên dựa theo trần vũ phàm n t r ư ờ n g cái kia đặc vụ của địch vì che giấu thân phận của mình ngược lại sẽ xử x u ấ t mười hai phần ký lực đem cái này sống làm đến thật xinh đẹp không khiến người ta nhìn ra bất luận cái gì sơ hở tới bởi vì lợi hại hơn nữa đặc vụ của địch hắn ẩn nút trong cán thép nhà máy cũng biết sợ hai thân phận của mình bại lộ loại này bên ngoài sống hắn tất nhiên sẽ tận tâm tận lực làm bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn che giấu chính hắn về mặt thân phận vấn đề cố ý ở trước mặt tất cả mọi người đem ổ trục làm hư trần vũ p h ạ m tin tưởng cái này đặc vụ của địch không có như thế g a n to mà lại thủ công phá nghiên coi như không ra đối với ổ trục hư hao cũng có hạn đối với cán thép nhà máy càng là không tính là trong mắt t ổ thất đặc vụ của địch không còn như bốc lên bại lộ phong hiểm liền làm như thế một điểm chuyện xấu cho nên trần vũ phàm đối với cái này hay là vô cùng yên tâm ngay sau đó trần vũ phạm liền an bài lý trí minh đi chuyển lại nội dung công việc cho toàn bộ nhà máy công trình sư nhóm phân phối đối mải mòn ổ trục phá nghiên công việc nhóm này ổ trục mải mòn trình độ không đồng nhất trần vũ phạm trước đó liền để lưu thắng đông cùng lý trí minh làm tỉ mỉ phân chia nghiêm trọng mải mòn trung đẳng mải mòn rất nhỏ mải mòn đem tất cả ổ trục căn cứ mải mòn trình độ phân chia thành ba nhóm mải mòn nghiêm trọng nhất ổ trục từ trần vũ phạm tự mình cầm đao chữa trị những này ổ t r ụ tổn thương nghiêm trọng nhất chữa trị độ khó là cao nhất thậm chí hơi không cẩn thận toàn bộ ổ t r ụ đều biết báo hỏng liền thế trực tiếp là mấy ngàn đồng tiền kết xù tổn th đối với loại này nghiêm trọng hư hại ổ trục cho dù là trần vũ phạm cũng không dám phớt lờ không thể có bất kỳ tổn thất nào trung đẳng hư hại ổ trục thì giao cho kinh nghiệm phong phú lưu thắng đông lưu thắng đông mặc dù kỹ thuật không bằng trần vũ phạm tinh xảo nhưng so với cái khác công trình sư tới nói trình độ vẫn là cao hơn một mảng lớn nhất là hắn tính cách tương đối ổ n trọng xử lý công việc phi thường cẩn thận là có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ còn như những cái kia rất nhỏ hư hại ổ t r ụ số lượng là nhiều nhất không nhiều chữa trị độ khó cũng nhỏ nhất trần vũ phạm liền đem bọn chúng toàn bộ giao cho nhà máy cái khác năm vị công trình sư để bọn hắn mang theo riêng phần mình dưới tay kỹ thuật viên cùng nhau hoàn thành các vị hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là đem những n à y ổ trục toàn bộ thủ công phá nghiên hoàn tất trần vũ phàm đảo mắt đám người dọ n kiên định nói thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng mọi người nhất định phải thêm chút sức nhi tranh thủ hôm nay trước khi tan việc toàn bộ xong công trình sư nhóm nghe nhao nhao gật đầu đáp ứng biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn biết lần này ổ trục chữa trị công việc ý nghĩa trọng đại quan hệ đến cán thép cơ có thể hay không thuận lợi cải tạo hoàn thành cho nên mỗi người đều đánh lên mười hai phần tinh thần không dám có chút lời biếng chương ba trăm chín mươi chín chờ cá mắc câu chương ba trăm chín mươi chín chờ cá mắc câu ổ trục thủ công phá nghiên công việc tiến hành phi thường thuận lợi cùng trần vũ phạm trong dự đoán đồng đ ạ g đặc vụ của địch phá hư cán thép nhà máy lợi ích chuyện này nhường không ít công trình sư nhóm đều t â m trung khí phẫn không thôi lúc này bọn hắn cũng cả đám đều mau đủ kình xuất ra một trăm hai mươi khí lực đầu nhập vào sản xuất trong công việc lớn như vậy khu làm việc khắp nơi đều là cái rũa phá xoa kim loại tiếng xào xạ trần vũ phạm thì là phụ trách chữa trị mại mòn nghiêm trọng nhất ổ t r ụ nhóm này ổ trục chữa trị độ khó cực cao cho dù là trần vũ phạm kỹ thuật cũng nhất định phải hết sức chăm chú thận trọng tiến hành mỗi một cái động tác đều muốn tinh chuẩn như giao giải phẫu đem tất cả chi tiết đều t ậ n lực làm được t ự hạ vẫn bận sống đến hơn bốn giờ chiều cuối cùng nhất một nhóm ổ trục cũng phá nghiên hoàn tất tất cả công trình sư đều đem phá nghiên xong ổ trục đưa đến số hai xưởng trần vũ phạm văn phòng trần vũ phạm đem tất cả ổ trục toàn bộ tiến hành cẩn thận kiểm tra hắn đều là cầm hiệu trình vọng dần dần cùng ổ trục tiến hành cẩn thận so với chỉ có ổ trục kích thức phù hợp yêu cầu sai sót không cao hơn một g mới xem như h ợ cách trần vũ phạm dùng hai mươi phút kiểm tra xong tất cả ổ trục đã được nhường hắn tin tức tin tức đó chính là những ngày ổ trục thủ công phá nghiên toàn bộ hợp cách trần vũ phạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cả người đều bông lòng xuống những ngày ổ trục thật sự là quá trọng yếu nhường trần vũ phạm không thể có mảy may lười biếng cùng kinh thị dù sao một khi có ổ trục báo hỏng một lần nữa mua mới chính là mấy ngàn nguyên giá trên trời tiêu xài cuối cùng làm xong hiện tại liền chờ trời, trời tối ngày mai trần vũ phạm trong miệng nói thầm đem tất cả ổ t r ụ đều khóa vào xưởng trong kho hàng ngày thứ hai trần vũ phạm sớm địa đi vào xưởng lần nữa triệu tập công trình sư nhóm họp hôm nay công việc cũng không dễ dàng c ầ n đối tất cả ổ trục tiến hành nóng phun ra các đồng chí hôm qua mọi người vất vả ổ trục phá nghiên hoàn thành công tác đến phi thường tốt trần vũ p h à n đối với cố gắng của mọi người tiến hành khẳng định theo sau bắt đầu tuyên bố hôm nay chủ yếu nhiệm vụ hôm nay chúng ta muốn tiến hành chữa trị ổ trục kế tiếp khâu nóng phun ra chữa trị ở đây công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm đều là cảm xúc tăng gọn dù sao đem xảy ra nghiêm trọng trục chặt sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cản thép cơ tu phục tốt đây là bọn hắm trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện bây giờ lại tại trần vũ phạm dẫn đầu dưới thường bước một đi hướng thực hiện loại này cảm giác thành tựu cùng l i n h dự cảm giác là tự nhiên sinh ra nóng phun ra chữa trị nguyên lý thao tác phương pháp cùng chú ý hạng mục trần vũ phạm trước đó đã tại kỹ thuật trên đại hội nói qua hiện tại hắn chỉ là đơn giản nhấn mạnh mấy cái yếu điểm theo sau trần vũ phạm liền mở ra tự mình làm mẫu hắn cầm lấy phun ra thiết bị đem kim loại bột phấn đều đều địa phun ra tại ổ t r ụ c mặt ngoài nhìn như bình thường thao tác trong đó là có không ít cần thiết phải chú ý yếu lĩnh trần vũ phạm cũng đều theo thao tác tiến hành từng cái nói rõ tại hắn thao tác giới chỉ dùng không đến hai mươi phút nguyên bản mặt ngoài còn có chút thô g i á p ổ trục liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ nhìn đặc biệt bóng loáng t r u n g b u n h công trình sư nhóm nghiêm túc quan sát học tập đem trần vũ p h ả m mỗi một cái động tác cùng yếu điểm đều một mực ghi ở trong lòng lần này trần vũ p h ả m minh s á t quy định kỹ thuật viên nhóm không cho phép tham dự công việc này nhiều nhất là làm giúp trình sư nhóm đánh một chút ra tay dù sao cái này trình tự làm việc cần có tinh tế trình độ cao hơn trần vũ p h ả m đối trong s ư ở n g kỹ thuật viên nhóm cũng không có quá đủ lòng tin tại toàn bộ thao tác biểu thị kết thúc sau trần vũ phạm lần nữa đem hai mươi hai ổ trục lượng công việc phân cho ở đây bảy cái công trình sư tiểu tổ giống vậy yêu cầu là hôm nay trước khi tan việc muốn toàn bộ hoàn thành hội nghị kết thúc sau không lâu c á n thép nhà máy lớn loa văng lên quảng bá viên thông chi âm thanh t r u y ề n khắp hồng tinh c á n thép nhà máy mỗi một nơi hẻo lánh thông chi thông chi toàn thể công nhân viên chức xin chú ý tám giờ tối nay đến ngày kế tiếp sớm sáu điểm số hai xưởng bên ngoài đất t r ố n g sẽ tiến hành ổ trục phơi nắng vì bảo đảm an toàn cùng làm việc thuận lợi tiến hành trừ bảo vệ k h o tuần tra nhân viên bên ngoài bất kỳ người nào không được tại khu xưởng bên trong lưu lại Mời、mọi ờ i m người cần phải tuân thủ không nên tới gần để tránh xảy ra bất chấp hoặc hư hao quan trọng thiết bị lặp lại một lần tám giờ tối nay đến ngày kế tiếp sớm sáu điểm số hai xưởng bên ngoài đất trống sẽ tiến hành ổ trụ phơi nắng quảng bá từng lần một địa phát hình vang vọng tại cán thép nhà máy mỗi một nơi hẻo lánh bảo đảm tất cả nhân viên đều có thể nghe rõ ràng trần vũ p h ạ m đứng tại s ư ở n g bên trong nghe quảng bá nội dung khoe miệng có chút d ư n g lên h n biết tin tức này nhất định đã chuyển đến cái tia đặc vụ của địch trong lỗ h a i mồi câu đã vung xuống đi liền đợi đến con cá mắc câu rồi trần vũ phàm thầm nghĩ trong lòng đêm nay chính là thấy rõ ràng thời điểm hắn trăm phần trăm có thể xác định cái này đặc vụ của địch p h ậ n tử là sẽ không bỏ qua cơ hội này đây chính là hắn phá hư cán thép nhà máy sản xuất tuyệt hảo cơ hội là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội t r ờ i cho c h ỉ t i ế p cơ hội này là trần vũ phạm cố ý sáng tạo cho hắn trần vũ phạm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị buổi tối hôm nay hắn sẽ tự mình canh giữ ở số hai xưởng bên ngoài chờ cái kia đặc vụ của địch cảm thấy mình có thể trắng trận phá hư thời điểm chờ đợi hắn chính là trần vũ phạm chính nghĩa thiết quyền chương bốn trăm đêm nay nhất định là đêm không ngủ chương bốn trăm đêm nay nhất định là đêm không ngủ năm giờ chiều tan tầm tiếng t r u n g văng lên đến cán thép nhà máy giờ tan sở các công nhân t ố t năm t ố t ba đi ra xe ở giữa rời đi nhà máy đi về nhà theo huyên quáy âm thanh dần dần đi xa t r ố n g r i ô n g số hai xưởng bên trong chỉ còn lại trần vũ phạm lưu thắng đông cùng lý trí minh ba người bọn hắn chính vây quanh một nhóm vừa mới hoàn thành nóng phun ra ổ trục cẩn thận kiểm điểm số lượng hai mươi hai đủ lý trí minh vừa đi vừa về đ ế n hai bên cuối cùng nhất xác nhận nói trần vũ phạm cầm lấy mỗi cái ổ t r ụ dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt ve mặt ngoài kiểm tra ổ trục phun ra tầng đều đều độ cùng thô giác độ bởi vì là kim loại phun ra vật liệu cho nên lúc này tất cả ổ trục nhìn đều đặc biệt bóng loáng thậm chí còn có chút chiếu lấp lánh không tệ lần này mọi người làm đều rất tốt nóng phun ra hiệu quả phát huy đến cực hạn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhóm này ổ trục hẳn là đều có thể sửa tốt một lần nữa đầu nhập sản xuất sử dụng trần vũ phạm gật đầu tán thành ngoại trừ cái kia đáng chết đặc vụ của địch bên ngoài trong xưởng cái khắc các công nhân thái độ làm việc đều hết sức chăm chú đều là ngóng trong hồng tình cán thép nhà máy càng ngày càng tốt có thể đi về phía h u hoàng lý trí minh ở một bên cười nói ra đều là trần công chỉ đạo tốt trần vũ p h ạ m đem ổ trục thả lại chỗ cũ con mắt mặc dù nhìn xem trên đất ổ trục trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác câu cá kế hoạch bình thường tới nói loại kim loại này sơn p h u n ra đi lên nửa giờ liền phơi làm thành hình trần vũ p h ạ m vì dẫn dụ t i ề m phục tại trong xưởng đặc vụ của địch hiện thân mới cố ý biên tạo lời nói dối như vậy công bố ổ trục cần cả đ ê m phơi nắng nếu không kim loại xì sơn không cách nào cố định ngay sau đó ba người cùng một chỗ đem ổ t r ụ vận chuyển đến xưởng bên ngoài một mảnh trên đất trống mảnh đất trống này đã sớm thanh lý sạch sẽ t r u n g quanh kéo cảnh g i ớ i tuyến còn đứng thẳng người rảnh rỗi ở m i ễ n tiến bảng thông báo đặt ở là bắt mắt nhất vị trí ổ trục toàn bộ bày ra chỉnh tề sau tại ánh nắng chiều chiếu d ọ i xuống tất cả kim loại sơn mặt đều hiện ra hào quang màu và nóng xem toàn thể đi lên vậy mà rất có nghệ thuật cảm giác cực kỳ đẹp đẽ ngày mai chính là cuối cùng nhất một đường trình tự làm việc sau đó những ngày ổ trục liền có thể nạp lại vào sáu trăm năm mươi hình ảnh liền thức cán thép cơ bên trong n ư ờ n g cán thép cơ khôi phục công tác lần này nhà máy sự cố cũng liền nên đã qua một đoạn thời gian trần vũ phàm không nói ra chính là buổi tối hôm nay đặc vụ của địch cũng đem rơi vào trong tay của hắn chuyện này sắp thực muốn kết thúc lão lục tiểu lý hôm nay mọi người vất vả về sớm một chút nghỉ ngơi đi trần vũ phạm vô vô lý trí minh bả b a i nói ba người cùng nhau rời đi đi đến cán thép nhà máy cửa lớn về sau mới phân đạo dương tiêu ai về nhà lấy đi tại cuối cùng nhất phân biệt trước đó trần vũ phạm cùng lưu thắng đông trao đổi ánh mắt khoe miệng đều mang theo một vòng mong đợi ý cười hôm nay công việc nhìn như phải kết thúc kỳ thực vừa mới bắt đầu vừa rồi trần vũ phạm cùng lưu thắng đông không có nói thẳng là bởi vì đối với chuyện này tiểu lý còn ở và hoàn toàn không biết rõ tình hình trạng thái cũng không phải là trần vũ phạm hoài nghi hắn có vấn đề mà là lý trí minh chỉ là một người kỹ thuật viên ở trong xưởng địa vị không cao không có tư cách cũng không cần thiết biết kế hoạch lần này câu c a kế hoạch c a n hệ trọng đại trần vũ phạm cảm thấy người biết càng ít càng tốt để tránh tiết lộ phong thanh trần vũ phạm đã cùng lý trí minh dương s ư ở n g trưởng ước định cẩn thận tám giờ tối hôm nay trông tất cả mọi người biết lặng lẽ trở lại trong xưởng mai phục tại số hai xưởng chung q u n h lẳng chờ đợi đặc vụ của đ ị đến rời đi nhà máy cửa lớn sau trần vũ p h ả m quay đầu nhìn lại m a n đêm dần dần phủ xuống đem khu xưởng dần dần bao phủ trong bóng đêm trần vũ p h ả m biết đêm nay chính là một một đêm không ngủ chương 401, chuẩn bị sẵn sàng chương 401, chuẩn bị sẵn sàng sau khi về đến nhà lâu h i ể u nga đã chuẩn bị xong cơn tối bốn đồ ăn một chén canh vô cùng phong phú gần nhất trong khoảng thời gian này trần vũ p h ả m công việc bận đ ộ n cho nên trong nhà nấu cơm công việc liền rơi vào lâu h i ể u nga t r ê n thân đây cũng là nàng chủ động yêu cầu ngay bình thường bởi vì trần vũ phạm chủ nghệ càng tốt hơn cho nên đều từ hắn tới làm cơm nhưng mấy ngày này trần vũ phạm quá bận rộn lâu h i ể u nga liền chủ động đưa ra từ để nàng làm cơm may mắn trải qua ngày thường trần vũ phạm dạy bảo tài nấu nướng của nàng cũng không kém chí ít cũng có gia đình bình thường và chủ trình độ vội vàng cơm nước xong xuôi sau trần vũ phạm liền rời đi nhà chuyện đêm nay hắn đại khái cùng lâu h i ể u nga đề đầy miệng nói cũng không kỹ càng chỉ nói là buổi tối hôm nay trong xưởng có một ít chuyện cần tăng ca xử lý cũng không có nói là muốn bắt đặc vụ của địch chủ yếu là đặc vụ của địch hai cái này tử quá nhạy cảm trần vũ phạm nghe được về sau khó tránh khỏi sẽ vì mình lo lắng cho nên trần vũ phạm rõ ràng không nói ra miệng cũng không phải là muốn c ô ý d ấ u diếm chỉ là có thể để cho người nhà ít lo lắng một chút đương nhiên là tốt hơn h ồ n g tin h cán thép nhà máy màn đêm vung ô xuống gió lạnh gào thép mà qua chỉ có nhà máy ngoài cửa lớn nền đường còn tại phát ra mở nhạc quan mang như là trốn không người không hề có một chút thanh âm khắp nơi lộ ra một loại quỷ dị bầu không khí khoảng bảy giờ rưỡ trần vũ phạm đi tới số hai xưởng bên ngoài trước đó ước định cẩn thận vị trí lúc này tại lệnh thấu x ư ơ n g trong gió lạnh dương sưởng trưởng cùng lưu thắng đông đã đợi chờ ở chỗ này hiện tại là cuối thu thời tiết r ấ t lạnh mà lại là tứ cựu thành ban đêm nhiệt độ không khí chỉ có khoảng không độ hai người xoa xoa tay dập chân trong miệng thở ra bạc h khí trên không trung cấp tốc tiêu tán nhìn thấy trần vũ phạm dương sưởng trưởng v â y v â y tay có chút hưng p h ấ n nói ra tiểu trần ngươi cuối cùng đến, đến rồi chúng ta cũng chờ đã lâu đối với tối hôm nay hành động hắn nhưng là đã mong đợi hai ngày thời gian lưu thắng đông cũng tiến tới góp mặt thương phấn địa xoa xoa tay trần công ngươi nói tiểu tử kia đêm nay thật sẽ đến không trần vũ p h ạ m cười gật gật đầu yên tâm đi hắn nhất định sẽ tới hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua lúc này một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối đi ra trần vũ p h ạ m ngẩng đầu nhìn lại chính là cán thép nhà máy bảo vệ khoa đội trưởng trương vệ quốc hắn mặc một thân thật dày đông v ạ i áo khoác nhưng trần vũ p h ạ m vẫn là chú ý tới tại trương vệ quốc bên hông cài lấy một cây s ú lục đầu năm nay bảo vệ khoa thành viên là có thể xú lục mà lại đều là xuất ngũ quân nhân xuất ngũ đôi này với đặc vụ của địch phân tử là to lớn uy hiếp vệ quốc thúc ngươi cũng tới trần vũ p h ạ m cười chào hỏi đối với trương vệ quốc hắn đương nhiên là tuyệt đối tin tưởng s ư ở n g này bên trong hắn hoài nghi bất luận kẻ nào cũng không thể biết hoài nghi trương vệ quốc trương vệ quốc vô vô trần vũ p h ạ m bà bay nói ra như thế trọng yếu hành động ta đương nhiên muốn đích thân tới xem một chút s ư ở n g trưởng không yên lòng cố ý để cho ta tới hiệp trợ các ngươi dương s ư ở n g trưởng nhẹ gật đầu ở một bên nói ra tiểu trần ta còn là không quá yên tâm dù sao chúng ta muốn đối mặt một đặc vụ của địch bạn nhắc h n có vũ khí vẫn là có lao trưng tại càng đáng tin cậy một chút nói hắn quay đầu nhìn về phía trương vệ quốc lão trương lần này ngươi mang theo vũ khí thời khắc tất yếu nhớ kỹ nổ x g a trương vệ quốc gật gật đầu ngữ khí kiên định điệu nói ra yên tâm đi dương sưởng trường ta nhất định sẽ hết sức cam đoan hoàn thành nhiệm vụ bốn người cùng nhau đi vào số hai xưởng bên ngoài một chỗ ẩn nấp nơi h h ỏ đánh nơi này là trần vũ phản g trước đó liền muốn tốt vị trí tầm mắt q u o á n đạn có thể rõ ràng xem đến bảy gia tại trên đất chống một trăm tám mươi cái ổ trụ t r u n g quanh có cây cối cùng tạp vật che chắn không dễ dàng bị phát hiện không gian cũng đầy đủ rộng rãi có thể dung nạp bốn người ẩ thân thậm chí ngẫu nhiên hoạt động một chút tay chân cũng đủ bốn người ngồi dưới đất lẳng lặng tại chỗ tiềm phục tại lớp kín tường vây phía sau cái này chắn tường v ạ c h khẽ hở vừa vặn có thể để cho bọn hắn quan sát được bên ngoài bốn người liền như là chờ đợi con mồi báo săn lẳng lặng ẩn nút ở chỗ này chờ đợi lấy con mồi đến ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước chờ đợi lấy đặc vụ của đ ị n h phần tử xuất hiện gió lạnh thổi qua lá cây vang xào sạt càng cho nơi đây tăng thêm một chút không khí khẩn trương Chương 402, đêm thời gian từng phút từng giây địa sẽ qua đã đi tới mười giờ d ư ớ i tối t r u n g quanh tính đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở còn có gió lạnh thổi qua ngọn cây nẹt nào dương s ư ở n g trưởng quấn chặt lấy áo khoác bốn chín trần thời tiết quá lạnh khoảng không độ nhiệt độ không khí một mực tại bên ngoài đợi nhường thân thể của hắn hơi có chút trở nên cứng hắn bay đầu nhìn một chút bên người lưu thắng đông phát hiện tiểu tử này cũng là một mặt mỏi mệt m ỹ mắt cũng bắt đầu đánh nhau còn như trương vệ quốc ngược lại là tinh thần cực kỳ trương vệ quốc một mực kề sát tại tường sau ánh mắt sắc bén nhìn về phía lấy chung q a n h duy trì tuyệt đối cảnh giác làm một kinh nghiệm phong phú xuất ngũ quân nhân hắn biết rõ hẩn nút cùng chờ đợi tầm quan trọng chút lòng kiên trì ấy cùng sức chịu đựng trương vệ quốc vẫn phải có tiểu trần a dương sưởng trường hạ giọng mang theo một tia r ủ rũ lại gần tại trần vũ phạm bên t h a i hỏi ngươi nói kêu ca đặc vụ của địch đêm nay còn đến hay không rồi cái này cũng chờ hai giờ ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không thấy được trần vũ p h ạ m khe khẽ lắc đầu ánh mắt của hắn vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phía trước ổ t r ụ khu vực trong miệng nói khẽ dương sưởng trường ngài đừng nóng nội đặc vụ của địch phần tử đều là rào h ò a hồ ly bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn có lợi nhất thời cơ ra tay hiện tại còn sớm chúng ta phải vững vàng trần vũ phàm dừng một chút lại bổ sung nói ra dựa theo suy đoán của ta đặc vụ của địch có khả năng nhất tại sáng sớm khoảng một giờ hành động thời gian này điểm người là dễ dàng nhất mệt mỏi tính cảnh giác cũng thấp nhất đã chìm vào giấc ngủ người cũng ngủ được quen thuộc nhất không dễ dàng bị đánh thức đây là đặc vụ của địch hạ thủ thời cơ tốt nhất dương s ư ở n g chứng nghe vớt vớt có chút mọi như con mắt ai cái này tức đêm tư bị thật là không dễ chịu nhớ năm đó hồng tinh cán thép nhà máy vừa dựng lên thời điểm ta vậy sẽ tuổi trẻ hắn lời còn chưa nói hết l i ề n bị trần vũ p h ả m đánh gãy suýt dương sưởng trường hiện tại cũng không phải hoài cựu thời điểm đừng để kêu đặc vụ của địch nghe thấy được dương sưởng trường lập tức ngậm miệng lại bốn người tiếp tục tại tường sau lẳng lặng chờ toàn bộ cán thép nhà máy yên tĩnh chỉ có cách mỗi một giờ sẽ có một đội bảo vệ khoa tuần tra nhân viên đi qua tuần tra nhân viên ba người một tổ cầm trong tay đèn tin sẽ đem bốn phía đều chiếu sáng một chút nhìn xem có hay không khả nghi nhân viên tiến bảo chỉ là trần vũ phản mấy người ẩn nút vị trí c h ư ơ n g vệ quốc sớm đ ã hảo chiêu hô cũng không phải là bọn hắn kiểm tra khu vực cho nên không cần lo lắng bị phát hiện ngoại trừ tuần tra nhân viên dạy ra bước qua thanh â m bên ngoài lớn như vậy cán thép nhà máy bên trong liền rốt cuộc không có bất cứ động tinh gì thời gian từng phút từng giây địa trôi qua không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại bốn người liền như thế làm ngồi ngoại trừ chừng to mắt nhìn chằm chằm phía trước cái gì cũng không làm được loại này chờ đợi thật sự là quá đau khổ nhàm chán b ư ợ t đệ rét lạnh đều tại một chút xíu làm hao mòn lấy người ý chí r í nhưng trần vũ phán biết càng là loại thời điểm này càng phải bảo trì cảnh giác đặc vụ của địch phân tử rất có thể liền nút trong b ó n g tối thậm chí đã tiềm nhập cán thép nhà máy cũng khó nói bọn hắn tựa như là kiên nhẫn thợ săn chờ đợi lấy con mồi lộ ra sơ hở một khắc này trước lúc này đều nhất định muốn có đầy đủ kiên nhẫn tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác thời gian đi thẳng tới mười hai giờ khuya t r u n g quanh vẫn như c ũ y ê n tĩnh không có bất kỳ cái gì dị thường lưu thắng đông nhịn không được ngáp một cái vớt vớt đỏ lên con mắt trần công ngươi nói hắn sẽ sẽ không đã tới hắn nhỏ giọng hỏi trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi trần vũ phạm lắc đầu không có khả năng nếu như hắn đã tới ta không có khả năng nghe không được thanh âm của hắn trần vũ phạm là uống qua hệ thống cho thuốc biến đổi gen trúc vũ thị siêu nhân loại thính lực của hắn thị lực k h i ế u giác đều viễn siêu người bình thường cái này đặc vụ của địch chỉ cần đi vào chung quanh hắn hai trăm mét bên trong dù là hắn là g i ó n gen đi trần vũ phạm cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của hắn trần vũ phạm tiếp tục chấn an tâm tình của mọi người nói chờ một chút ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trần vũ phạm nữ khí rất kiên định tựa hồ đối với phán đoán của mình tràn đầy lòng tin loại này lòng tin cũng lây nhiễm dương xưởng trưởng cùng lưu tháng đông bọn hắn nhẹ gật đầu miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục chờ đợi bắt đầu thời gian l ạ n g y ê n không tiếng động trượt hướng sáng sớm một giờ hai mươi phút đêm càng khuya hàn ý cũng càng đ ộ n g dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông mí mắt rốt cuộc không chịu nổi hai người dựa vào vết tưởng mơ màng đánh lên ngủ gật trần vũ phạm cũng không có để cho tỉnh bọn hắn hắn biết hai người kia đêm nay cũng chính là đến thêm can đảm một chút góp người số thật muốn bắt người còn phải dựa vào chính hắn cùng trương vệ quốc đột nhiên trần vũ phạm lô t a i hơi động một chút hắn bắt được một kia dị dạng tiếng vang đây không phải là bảo vệ khoa đội tuần tra viên dày ra âm thanh mà là một loại càng nhẹ càng tiếng bước chân rất nhỏ giống như là có người tận lực thả nhẹ bước chân ở trong màn đêm l é n đi mà lại thanh âm này càng ngày càng gần đã tiến vào số hai xưởng chung quanh hai ba trăm m phạm vi thanh âm phi thường nhẹ không phải người bình thường có thể nghe được nhưng lại chạy không khỏi lỗ thai của hắn trần vũ phàm trong lòng run lên lập tức cảnh d ắ c lên hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh giường xưởng trường cùng lưu thám đông đem hai người kia đánh thức đồng thời hắn dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệm trần vũ phạm làm cái im lặng thủ thế dương sưởng trưởng cùng lưu thắng đông một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại bọn hắn nhìn thấy trần vũ phạm vẻ mặt nghiêm túc lập tức ý thức được tình huống không đúng hai người vội vàng rủi rủi con mắt miễn cưỡng lên tinh thần hai người bọn hắn thuận trần vũ phạm ánh mắt vượt qua tường vây khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ là cái gì đều không nhìn thấy nhưng nhìn trần vũ phạm tư thế như thế nghiêm túc hiển nhiên là đã có biến xảy ra dương sưởng trưởng cùng lưu thắng đông nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi hột hai người bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước t h ở mạnh cũng không dám mặc dù trước đó rất hưng vấn nhưng thật đến muốn cùng đặc vụ của địch rằng có thời điểm khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi dù sao dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông hai người đều là làm nghiên cứu kỹ thuật cùng nhà máy quản lý người bình thường chỗ nào được chứng kiến loại cục diện này đối với bọn hắn mà nói đặc vụ của địch cái từ này thật sự là quá xa c h à n đ â y thần bí nguy hiểm rất dễ dàng bị bọn hắn quấy không thành cái gì đáng sợ đồ vật trương vệ quốc cũng đã nhận được trần vũ phạm nhắc nhở thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước mắt sáng như bốc nhìn chằm chằm một phía mặc dù bóng đêm dày đặc lúc này còn không nhìn thấy bóng người nhưng hắn đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị giờ khắc này không khí phản g phất đều gặp lại đến làm cho người không thở nổi bốn người ngừng thở như là tiềm ẩn ở trong màn đêm thợ săn l ặ n g lặng chờ đợi đặc vụ của địch bại lộ chương 403, đặc vụ của địch ngàn tầng xáo lộ chương bốn đặc vụ của địch ngàn tầng xáo lộ ước chừng quá rồi hai phút thời gian trong màn đêm một thân ảnh mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng t bởi vì từ nơi này người bịt mặt trên thân hắn cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác quen thuộc chẳng lẽ là nhận lầm dựa theo trần vũ phạm trước đó chắc tạ cái này đặc vụ của địch hẳn là trong xưởng nhân viên kỹ thuật như vậy trần vũ phạm khẳng định là gặp qua đối phương tất nhiên trong lòng biết lưu lại một chút ấn tượng mà lúc này người bịt mặt này thân hình cùng tư thái lại làm cho trần vũ phạm cảm thấy hoàn toàn xa lạ đây là hắn cảm thấy quái dị điểm người bịt mặt l ạ g yên không một tiếng động hướng phía số hai xưởng tới gần hắn mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí tận lực không phát ra cái gì tiếng b a n g năm mươi m bốn mươi m ba mươi m người bịt mặt tới gần đến năm mươi m thời điểm trương vệ quốc cũng phát hiện cái này lén lén lút lút thân ảnh hắn quay đầu nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm ý vị muốn hay không đậu thủ trần vũ phàm bất động thanh s ắ c lắc đầu ra hiệu tiếp tục quan sát vừa rồi hắn phát giác được một tia quái dị cho hắn để t ỉ n h được trần vũ phàm biết bây giờ không phải là tốt nhất bắt thời cơ mà một bên dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông thần kinh sớm đã căng cứng tới cực điểm bọn hắn so trương vệ quốc sau đó phát hiện một chút thẳng đến người bị mặt tới gần đến khoảng ba mươi mét khoảng cách mới cuối cùng phát hiện cái này khách không mời mà đến hai người đều dọa đến hít sâu một hơi tranh thủ thời gian rụt cổ lại trốn ở tường sau thợ mạnh cũng không dám sợ kinh động đến đối phương hai người bọn họ chỉ là người bình thường chỗ nào được chứng kiến loại này cảnh tượng hoành tráng đã sớm sợ hãi đến không được người bịt mặt này đi vào ổ trục phơi nắng đất chống lân cận cũng không có trực tiếp tới gần ổ trục mà là vây quanh ổ trục khu vực đi vòng vo một vòng hạn t ự a hồ tại cẩn thận quan sát đến cái gì khắp nơi hết nhìn đồng tới nhìn tây nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đụng vào ổ trục người bịt mặt khoảng cách ổ trục gần nhất thời điểm chỉ có hơn hai thước nhưng trần vũ phạm vẫn như cũng dằn xuống đến không có ra tay bắt người chỉ là yên lặng quan sát lấy người áo đen này quỷ d cử động một lát về sau người bịt mặt tựa hồ hoàn thành hắn trinh sát hành động hắn quay người hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc biến mất ở trong màn đêm lại qua hai phút trần vũ phạm cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh xác định người bịt mặt này triệt để rời đi trần vũ phạm mới t h ấ p giọng nói ra người này đi dương sưởng trường nghe xong lập tức t ừ tường sau nhô đầu ra một mặt lo lắng hỏi đi rồi vừa rồi hắn đều đến trước mặt thế nào không bắt ta đây chính là cơ hội ngàn năm một thử a trương vệ quốc mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng căng tới ánh mắt n i hoặc hiển nhiên cho dù là hắn cũng đối trần vũ phạm quyết định cảm thấy không hiểu Trần vũ phạm dừng một chút n ữ k h í chắc chắn điệu nói ra bởi vì người này hắn cũng không phải là đặc vụ của địch lời này vừa nói ra dương s ư ở n g trường lưu thắng đông cùng trương vệ quốc đều ngây ngẩn cả người không phải đặc vụ của địch dương s ư ở n g trường mở to hai mắt nhìn một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị vậy hắn hơn nửa đêm che mặt lén lén lút lút đến trong s ư ở n g làm sao còn tại số hai s ư ở n g cổng lắc lư chúng ta ban ngày còn thông chi toàn bộ nhà máy tất cả nhân viên cấm chỉ tới gần nơi này t h i ê n khu vực mà lại người bình thường cũng sẽ không ở hơn nửa đêm tiến vào cán thép nhà máy đi lưu thắng đông cũng liền gật đầu liên tục biểu thị đồng ý dương s ư ở n g trường ý kiến trương vệ quốc mặc dù không nói chuyện nhưng khóa chặt lông mày cùng ánh mắt n g h i hoặc đều biểu lộ nghi vấn trong lòng hắn cũng giống vậy không nhỏ người này hành tung kỳ dị như vậy vì sao trần vũ p h ạ m nói hắn không phải đặc vụ của địch đâu lập tức trần vũ p h ạ m hạ giọng giải thích nói cái này đặc vụ của địch có thể so chúng ta dự đoán còn muốn giảo hạn còn muốn cẩn thận cẩn thận vừa rồi chúng ta nhìn thấy người b ị mặt tám chín phần mười không phải đặc vụ của địch bản nhân mà là hắn bỏ vào đến mùi câu mùi câu dương xưởng trường nghe xong lập tức cả kinh kém chút nhảy dựng lên ý của ngươi là chúng ta đang câu cá kia đặc vụ của địch vậy mà cũng đang câu cá lưu thắng đông cùng trương vệ quốc cũng một mặt trần kinh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ là dạng này không sai trần vũ phàm gật gật đầu ngữ khí trầm ổn địa nói ra cái này đặc vụ của địch phi thường cẩn thận hắn lo l ắ n g chúng ta thiết hạ mai phục cho nên t r ư ớ c phái người tiến đến tìm kiếm đường tại số hai xưởng lần cận lắc lư một vòng nhìn xem có hay không tình huống gì thường nếu như chúng ta vừa rồi tùy tiện ra tay đem người này bắt vậy chân chính đặc vụ của địch phát hiện mồi câu không có trở về báo tin nhất định sẽ ý thức được trong xưởng có mai phục đến lúc đó hắn nhất định sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng chúng ta lại nghĩ bắt hắn vậy coi như khói như lên trời nghe xong trần vũ phạm giải thích sau dương sưởng trưởng lưu thắng đông cùng trương vệ quốc đều hít sâu một hơi bọn hắn thẳng đến lúc này mới hiểu được trần vũ phạm ý tứ trong lúc này tầng tầng đánh cờ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn ngấm lại đ ị c h nhân tại tầng thứ ba trần vũ phạm tại tầng thứ năm mà ba người bọn hắn dưới đất tầng nếu như không phải trần vũ phạm nhắc nhở bọn hắn căn bản nghĩ không ra ở trong đó con con quân quấn ông trời của ta cái này đặc vụ của địch cũng quá g ả o h ỏ n đi dương s ư ở n g trường nhịn không được cảm t h ắ n nói lại còn có thể nghĩ đến một chiêu này lưu thắng đông cũng lòng vẫn còn sợ h a i nói ra may mắn trần công n g à i kinh nghiệm phong phú bằng không chúng ta coi như đánh cỏ động rắn đem đặc vụ của địch cho kinh động đến trương vệ quốc cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý người này chính là đặc vụ của địch ném đi ra mỗi câu hắn muốn dùng cái này mỗi câu đem chúng ta câu ra hoặc là nói là lừa dối ra trần vũ phạm tiếp tục nói ra chúng ta cố ý thả hắn trở về chính là vì mê hoặc cái kia chân chính đặc vụ của địch n h ư n g hắn coi là nơi này rất an toàn dạng này hắn mới có thể tự mình chui vào cán thép nhà máy đến lúc đó chúng ta lại đến cái bắt ruột trong vũ n g h e xong trần vũ phàm phân tích ba người mới xem như triệt để hiểu rõ đ ề u đối trần vũ phàm trí tuệ cùng như lược bội phục đầu giảm xuống đất tiểu trần vẫn là ngài lợi hại a dương s ư ở n g trưởng từ đ ấ y lòng điệu tán thắn nói loại tình huống này còn có thể nghĩ đến như thế chu toàn đúng vậy a t r ầ n công nếu không phải ngài chúng ta hành động lần này coi như thất bại trong căn t ứ c lưu thắng đông cũng phụ h ò a nói trương vệ quốc mặc dù không nói nhiều nhưng cũng hướng trần vũ phàm ném cặp mắt kính nệ hãn biết mình cái này đại chất tử lợi hại chỉ là không nghĩ tới vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này được rồi chúng ta tiếp tục can tĩnh ngồi chờ đi trần vũ phàm cười khoát tay áo hiện tại người bịt mặt này đã trở về đoán chừng cái k i a chân chính đặc vụ của địch chẳng mấy chốc sẽ hành động chúng ta tiếp tục tại cái này ngồi chờ chờ đến kia đặc vụ của địch muốn đối ổ chụp hạ thủ thời điểm ta biết trước tiên đem hắn bắt lấy Tốt. ba người cùng kêu lên đáp cả đám đều giữ vững tinh thần trốn ở tường vây phía sau làng lặng chờ lấy đặc vụ của địch bản nhân đến chương bốn trăm linh bốn đặc vụ của địch lộ diện trần vũ phàm ra tay chương bốn trăm linh bốn đặc vụ của địch lộ diện trần vũ phàm ra tay thời gian từng phút từng giây địa trôi qua phản phất bị không hạn chế kéo dài trôi qua đặc biệt chậm năm phút sau liền như là trần vũ phàm dự đoán một thân ảnh màu đen xuất hiện lần nữa tại trong màn đêm lặng yên không một tiếng động hướng số hai xưởng tới gần cùng trước đó cái k i a m ồ i câu đồng dạng người này cũng mặc toàn thân áo đen trên mặt che mặt che lậy hoàn toàn thấy không rõ diện mục chân thật nhưng trần vũ phàm ánh mắt sao mà nhạy cảm hắn liếc mắt liền nhìn ra người này cùng vừa rồi ra hỏa kia có rõ ràng khác biệt đầu tiên là thân hình người này mặc dù cũng tương đối t h o n g ầ y nhưng bả vai càng rộng sống lưng càng thẳng cho người ta một loại đ i ề u luyện cảm giác rõ ràng là người luyện bõ tuyệt không phải người bình thường dáng người tiếp theo chính là đi đường tư thế người này đi lại nhẹ nhàng rơi xuống đất đ mắng mỗi một bước đều bước đến vừa đúng xem xét chính là nhận q u a chuyên nghiệp huấn luyện quan trọng nhất chính là trần vũ p h ạ m mơ hồ cảm thấy thân hình của người này c ũ n g tư thế đi nhìn tựa hồ có chút nhìn vẫn mắt tất nhiên là hắn gặp mặt qua nhưng người này che mặt trần vũ phàm cũng vô pháp xác định thân phận chân thật của hắn cái này chỉ có thể chờ đợi đem nó bắt được sau mới có thể xác định bất quá trần vũ phản có thể khẳng định người này hẳn là bọn hắn muốn bắt đặc vụ của địch thậm chí người này cùng vừa rồi cái kia mồi câu khí chất đều là hoàn toàn khác biệt nếu như nói vừa rồi ra hoặc kia giống một con lén lén lút lút chuột như vậy người này tựa như một con đ ê m yên tinh nhận nút h a t miêu hắn môi đi một bước đều đặc biệt cẩn thận thời khắc cảnh giác động tinh chung quanh người này phản trinh sát ý thức cực mạnh ánh mắt của hắn không ngừng mà tại bốn phía nhức nhìn tùy thời đều đang tìm kiếm lấy bốn phía tìm kiếm có thể cất giấu nguy cơ bất quá đối với đây trần vũ phạm cũng là sớm có đ o á n trước hắn lựa chọn ẩn thân địa điểm cực kỳ ẩn ấp chỗ này tương lai không chỉ có tạp vật che chắn hơn nữa còn ở vào một cái thị giác điểm mù trừ phi cái này đặc vụ của địch đi đến trước mặt nếu không căn bản không có khả năng phát hiện trần vũ phạm im lặng hướng bên người ba người làm thủ thế ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng hắn chỉ chỉ ánh mắt của mình vừa chỉ chỉ cái bóng đen kia đây là vừa rồi liền ước định cẩn thận thủ thế đại biểu ý tứ chính là người này chính là muốn bắt mục tiêu chính là đặc vụ của địch bản nhân sau đó trần vũ phạm lại làm cái im lặng thủ thế nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên phát ra bất kỳ thanh âm dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông hai cái đã sớm dọa đến t h ở mạnh cũng không dám bọn hắn chăm chú địa nút ở tường sau thân thể khẽ run h i ệ n nhiên là khẩn trương tới cực điểm mặc dù vừa rồi đã bị hù dọa qua một lần nhưng cái này lần thứ hai nhìn thấy đặc vụ của địch hai người tâm tình khẩn trương vẫn không có cái gì làm dịu nên sợ vẫn là sợ dù sao đặc vụ của địch hình tượng quá kinh khủng hai người bọn họ khó tránh khỏi sẽ ở trong đầu tiến hành rất nhiều tự dưng viễn tưởng tỷ như cái này đặc vụ của địch có hay không nào có hay không thương có thể hay không giết người chỉ là nghĩ tới những thứ này kinh khủng t r ắ n g diện hai người liền rung chân trần vũ phản cũng rõ ràng hai người kia là không trông cậy được thuần túy là tới gặp từng ư t r ạ i bất quá có chính h ã n tại kỳ thật cũng liền hoàn toàn đầy đủ trần vũ phản có lòng tin tuyệt đối cái này tiềm phục tại cán thép nhà máy đặc vụ của địch cũng không thể cũng là võ giả đi võ giả cũng không phải nát đường cái đồ vật khắp nơi đều là lại nói coi như đối phương là minh kinh võ giả cùng trần vũ phản cùng chỗ với một cảnh giới trần vũ phản cũng có năm chắc đem đối phương trong nháy mắt cầm xuống dù là đối phương l ạ ám kinh võ giả chỉ cần không phải giống cung lão như thế thâm niên h ám k ì n h viên mãn trần vũ p h ạ m cũng giống vậy có lòng tin cùng đối phương so chiêu đương nhiên trần vũ p h ạ m cảm thấy mình đại khái s u ấ t là quá lo lắng tại tường vây một bên khác nút với này trương vệ quốc ngược lại là bình tĩnh tỉnh táo hắn đi lên chiến trường không còn như e ngại loại này nhỏ trang diện lúc này trương vệ quốc thân thể hơi nghiêng về phía trước cơ bắp căng cứng tay phải đã lăng không ấn xuống tại bên hông tại y phục của hắn phía dưới cắm ở bên hông trong bao súng là một thanh súng ngắn trương vệ quốc rất rõ ràng một khi xảy ra xung đột hắn nhất định phải trước tiên bảo hộ trần vũ p h ạ m cùng dương s ư ở n g trường an toàn vô luận như thế nào hai người kia không xảy ra chuyện gì cho nên hắn đã làm tốt tùy thời rút súng xạ kích chuẩn bị người áo đen hướng phía ổ trụ khu vực từng bước một tới gần cho dù hắn tận lực thả nhẹ bước chân nhưng ở yên lặng như tờ đêm khuya khoảng cách gần như thế phía dưới đế dày dâng qua bụi đất tiếng xào xạc trần vũ p h ạ m bọn người vẫn như cũ có thể nghe được vô cùng rõ ràng yên lặng như tờ đêm khuya thanh em này không ngừng tới gần chống rông tăng thêm mấy phần khẩn trương không khí không khí chung khí mấy người hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí sợ kinh động đến cái kia càng ngày càng gần bóng đen người áo đen đi đến ổ trục phơi nắng khu vực trước lúc này hắn cách trần vũ p h ạ m mấy người hẩn thân từng n â y vẻ vẹn, vẹn chỉ có không đến hai mươi mét dương s ư ở n g trưởng cùng lưu thắng đông sớm đã dọa đến sắc mặt tái n h ợ t thở mạnh cũng không dám bọn hắn chăm chú địa tựa ở bên tường dùng tay che miệng của mình sợ phát ra một tơ một hào độc tính trương vệ quốc mặc dù cũng khẩn trương nhưng vẫn như c ũ duy trì cảnh giác tay phải đã cầm bàn súng tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống trần vũ phàm phụ thân cũng chính là hữu cũ chính là tại cùng đặc vụ của địch trong quá trình chiến đấu hy sinh t r ư n g vệ quốc tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này đang phát sinh một lần nếu như cái này đặc vụ của địch cho thấy bất cứ d uy hiếp gì hắn sẽ không chút do dự nổ súng vô luận là làm cán thép nhà máy bảo vệ khoa nhân viên vẫn là làm trần vũ p h ạ m thúc thúc hắn cũng sẽ không nhường trần vũ p h ạ m nhận chút nào tổn thương đây là chức trách của hắn chỗ cũng là hắn đối trần bình làm ra qua hứa hẹn dù là ánh trăng lờ mờ nhưng trần vũ phàm có được g e n cải tạo sau hai mắt cũng một mực chăm chú tập trung vào người áo đen người áo đen đi đến đang tại g ó làm ổ trục trước d ừ bước hắn cũng không có lập tức độc thủ mà là trước cảnh giác ngắm nhìn một phía tựa hồ tại xác nhận t r ù n g quanh là không an toàn vài giây đồng hồ sau、Bụt. tại yếu đ ớ t dưới ánh trăng áo đen trong tay người hàn quang lóe lên một thanh sắc bén truy thủ thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn truy thủ lưới đ a o ở trong màn đêm lóe ra ánh sáng trắng đạo này làm người sợ hãi hàn mang phảng phất một con rắn độc tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ người áo đen mục đích giờ phút này đã lại rõ ràng bất quá hắn phải dùng cây truy thủ này đem những n g y chân quý ổ trục mặt ngoài toàn bộ quẹt l à bị thương những n g y ổ trục đều là dụng cụ tinh vi đối hồng tinh cán thép nhà máy sản xuất rất quan trọng một khi mặt ngoài bị hao tổn liền không cách nào ứng dụng với máy móc sản xuất sẽ tạo thành tổn thất thật lớn thậm chí dẫn đến toàn bộ sản xuất tuyến tê liệt 22 ổ t r ụ p nếu như toàn bộ cần thay đổi chỉ ít cần 10 ờ vạn khối trở lên tài chính đôi này với hồng tinh cán thép nhà máy tới nói không thể nghi ngờ là một món khổng l ộ đủ để kéo đổ toàn bộ nhà máy kinh tế người á o đen đây là muốn đưa cán thép nhà máy cận kề cái chết đất r ầ n vũ phàm hai mắt nhắm lại nếu như hắc y nhân thân phận không có bại lộ hắn có lẽ sẽ lựa chọn cái khác bí mật hơn càng không dễ dàng phát giác phá hư phương thức tỉ như dùng giấy r á p m à i mòn ổ trục mặt ngoài hoặc là dùng hóa học d ư ợ c t ể ăn mòn dạng này có thể tốt hơn đ ị a che giấu tội ác chẳng nhiều sao rõ ràng nhưng bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ toàn bộ nhà máy trên dưới tất cả nhân viên đều biết trong xưởng có một đặc vụ của địch tồn tại như vậy hắn cũng không cần phải lại che che lấp lấp cho nên cái này đặc vụ của địch trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất t h u bạo phương thức dùng đao trực tiếp phá hư trước mắt giá hỏa làm ra chuyện như vậy đã đầy đủ trăm phần trăm chứng minh hắn chính là trần vũ phạm muốn bắt đặc vụ của địch tất cả chứng cứ vô cùng xác thực trần vũ p h ạ m đương nhiên không có khả năng mắt thấy cái này đối phương phá hư ổ trụ hai chân của hắn đột nhiên phát lực một cái xoay người như là như mũi tên rời cùng từ tường vây sau nhảy ra ngoài thẳng đến lấy đặc vụ của địch mà đi chương 405, t r h n ă ư n g vệ quốc nổ súng chương 405, t r h n ă ư n g vệ quốc nổ súng tại trần vũ p h ạ m từ tường sau xoay người ra đồng thời đang muốn đối ổ trục động thủ người áo đen phản ứng phi thường cấp tốc cơ hồ là trong nháy mắt liền xoay người lại phản ứng này tốc độ tựa hồ có chút quá nhanh trần vũ phàm hai mắt nhắm lại dừng bước lại hắn ý thức được trước mắt đặc vụ của địch tựa hồ thật đúng là không phải người bình thường ít nhất là cái người l ư ấ i võ thậm chí có thể là một võ giả trần vũ phàm chỉ là tại leo tường thời điểm phát ra một điểm thanh âm tên gốc này giống như này nhanh chóng xoay người lại mà lại là trong nháy mắt xác định lên tiếng vị trí thật đúng là không phải một cái đơn giản ra hỏa chỉ là một cái mai phục tại hồng tình cán thép nhà máy đặc vụ của địch tại sao thân thủ sẽ như thế mạnh mẽ không hợp lý cũng không cần thiết ra tại trần vũ phàm suy nghĩ thời điểm áo đen trong tay người cầm truy thủ vững vàng đứng tại chỗ hắn nhìn thấy trần vũ phàm về sau đầu tiên là khẽ giật mình theo sau khỏe miệng có chút dâng lên từ trên mặt của hắn nhìn không ra chút nào b ừ i rối ngược lại khắp nơi lộ ra băng lãnh nhất là ánh mắt còn có nụ cười của hắn bên trong cũng lộ ra một câu ngang kỉnh không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này trần vũ p h ạ m người áo đen mở miệng thanh âm k hẳn g khẳng, mang theo vài phần ngoài ý mớn để cho người ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tại ban đêm hài phục cơ hồ trong nháy mắt người áo đen liền nghĩ minh m ạ c h trần vũ phảm kế mạch xem ra cái này ở trục phơi nắng cũng là già đi chỉ là vì dẫn ta ra ta vậy mà mắc bảy mươi rồi a trần vũ phạm không có trả lời chỉ là yên lặng nhìn đối phương trần vũ phạm đang quan sát đối phương dù là cái này đặc vụ của địch là người lấy võ thậm chí là võ giả trần vũ phạm cũng là có rất mạnh lòng tin tương đối hắn hiện tại cũng không phải vừa xuyên qua thời điểm thực lực dù là tại võ giả bên trong hắn cũng không tính là yếu người á o đen phát ra tiếng cười lạnh tại ban đêm yên tĩnh nghe còn có chút để cho người ta rút rút y trần vũ phạm ngươi là gan thật không nhỏ ta trước đó còn p h ả i người đến so xét vậy mà không có đem ngươi dẫn ra xem ra ngươi tâm tư vẫn rất kín đáo hắn dừng lại một chút trong giọng nói lại còn lộ ra mấy phần mừng rỡ cùng hưng phấn bất quá dạng này cũng tốt lúc đầu ta đêm nay chỉ là nghĩ làm điểm pha xấu nhường cán thép nhà máy cải tạo kế hoạch ngâm nước nóng không nghĩ tới vậy mà đã rơi vào người cái bẫy nhìn tới không giết người là không được bất quá đây cũng là một chuyện tốt có thể diệt trừ n g ư ờ i cái này cán thép nhà máy thiên tài mới là thu hoạch lớn hơn không nghĩ tới hôm nay ban đêm còn có ý bên ngoài kinh hỷ vừa dứt lời người áo đen trong mắt hung quang loại lên vọt thẳng lấy trần vũ phàm lao đến làm đặc vụ của địch hắn biết không cần nói nhảm có thể quá nhiều nếu như thời gian chỉ hoá lâu cán thép nhà máy bảo vệ khoa lúc nào cũng có thể tới hắn cùng trần vũ phạm ở giữa khoảng cách chỉ là mười mấy mét người áo đen dơ trùy thủ lên trùy thủ trong tay của hắn hóa thành một đạo hạt quang phản xạ thảm đạm ánh trăng động tác của hắn tấn manh vô cùng thân hình cũng phi thường mạnh mẽ cầm đao tay rất ổn xem xét chính là cái dùng đao l á o thủ nhất là nhìn người này động tác cùng hắn ánh mắt bên trong không che giấu chút nào sát ý tên ngốc này là v ọ t thẳng lấy cất đi trần vũ phạm tính mạnh tới tại thời khắc nguy cấp này một n ự c trốn ở tường sau trương vệ quốc cũng không đói hoài tới như vậy nhiều dừng tay trương vệ quốc hét lớn một tiếng thanh â m to ý đồ chấn n h i ế p người á o đen này ngay sau đó hắn cấp tốc đứng dậy bằng nhanh nhất tốc độ rút ra súng lục bên hông nhắm chuẩn người á o đen Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm liền nổ bốn phát súng trương vệ quốc dù sao cũng là bảo vệ khoa đại đội trưởng lại là đi lên chiến trường quân nhân cho nên đối với súng ống sử dụng cũng không lạ l ắ m thương pháp của hắn cũng rất tốt ở phương diện này trương vệ quốc vẫn rất có tự tin vừa rồi trương vệ quốc mở ra cái này bốn thương mỗi một thương đều nhắm ngay người á o đen bộ bị yếu hại nhất là ngực Đầu, trái như t là là nhưng lúc này nhìn ư là người thấy trần vũ phản sinh mệnh nhận uy hiếp trương vệ quốc cũng không lo được như vậy nhiều trực tiếp mỗi một súng chí mạng hướng về phía trận đánh đánh chết cái này đặc vụ của địch mà đi nhưng mà nhường trương vệ quốc vạn vạn không nghĩ tới chính là trước mắt người áo đen này phản ứng của hắn tốc độ vậy mà nhanh đến một cái mức độ khó mà tin nổi người áo đen tại trương vệ quốc giơ súng trong nháy mắt thân hình lắc lư trái tránh phải tránh dưới chân bộ p h á p biến hóa cực nhanh thân thể càng là hiện ra người thường khó mà làm được góc độ vậy mà đem trương vệ quốc bắn ra bốn phát đạn toàn bộ đều tránh khỏi đạn toàn bộ rơi vào người áo đen phía sau trên mặt đất t ó é lên một trận đùi đất cùng đá vụn lại ngay cả người áo đen quần áo bên cạnh đều không có đ ụ n ả i trương vệ quốc xứng sở tại nguyên chỗ cả người đều ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái cái này đơn giản quá kinh người trương vệ quốc cả người đều có chút trận t r h n mắt chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ cầm trong tay hắn thanh này súng ngắn tên là kiểu 5 4 m m ư ly súng ngắn là trong nước tại 1954 n ă m phòng chế rủ xỉ ạ tổ cạ r ẹ tt 1930, n ă m 1933 t h ứ c 7.62 ly súng ngắn tạo ra sản phẩm xem như tương đối kiểu mới vũ khí kết cấu đơn giản động tác đáng tin xạ kích độ chính xác cũng cao tại công an bảo vệ cùng đặc biệt nghiệp phân đội nhân viên bên trong rộng khắp sử dụng trương vệ quốc tại xạ kích phương diện cũng coi là một tay hào thủ bình thường tới nói hắn dùng thanh này súng ngắn xạ kích không dám nói bách phát bách chúng đi nhưng người thương chí ít cũng có thể có chín thương tinh chuẩn chúng đích thanh này súng ngắn tầm sát thương là năm mươi m trương vệ quốc hiện tại cùng đặc vụ của địch ở giữa khoảng cách chỉ có khoảng mười m vô luận từ các mặt tới nói cũng không thể lại bốn thương toàn bộ không a càng làm cho trương vệ quốc cảm thấy khiếp sợ là cái này đặc vụ của địch chỗ biểu hiện ra cảm giác bén nhẹ cùng thân hình mạnh mẽ vừa rồi kêu bốn quả đạn công chúng cũng không phải là duyên cớ của hắn hắn cái này bốn thương xạ kích đúng là tinh chuẩn nhưng đối phương phản ứng quá nhanh cơ hồ là tại hắn rút súng d i ơ cánh tay lên thời điểm liền đã làm ra phản ứng đồng thời căn cứ hắn cầm súng tư thế dự phán đường đạn sớm liền tiến hành tranh n ẽ vô luận là phản ứng vẫn là hành động tốc độ này nhanh đều không giống loài người bốn thương toàn bộ thất bại về sau trương vệ quốc s ử n g sốt một chút lập tức cắn răng dự định tiếp tục xạ kích tiểu năm mươi b ố bảy trăm sáu hai ly súng ngắn hộp đạn bên trong có tám quả đạn vừa rồi bắn bốn quả về sau còn thừa lại bốn quả đạn nếu là cái này bốn quả có thể có một viên trung đích bệnh nhân liền có thể cực lớn tước đoạt hành động của đối phương năng lực nhưng mà còn chưa chờ trương vệ quốc mở ra thương liền nghe đến trần vũ phạm thanh â m chuyển đến t r ư ơ n g thúc súng ngắn không đối phó được hắn còn lại vẫn là giao cho ta đi chương bốn trăm linh sáu đặc vụ của địch mời chào chương bốn trăm linh sáu đặc vụ của địch mời chào súng ngắn không đối phó được hắn nghe nói như vậy thời điểm trương vệ quốc là có chút m ộ t b ư ớ c cái này đặc vụ của địch cũng là huyết đ ụ c chi khu tại sao súng ngắn lại đối phó không được cái này hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết dù sao theo trương vệ quốc súng ngắn là lực sát thương cực lớn vũ khí trừ phi là làm ra một thanh súng trường loại hình nếu không súng ngắn khẳng định là mạnh với tất cả vũ khí lạnh càng là mạnh với tay không tất sát hắn không thể nào hiểu được vì sao trần vũ phạm không cho hắn dùng súng ngắn chỉ là xuất phát từ đối trần vũ phạm t i n tưởng trương vệ quốc không có tiếp tục mở hương mà là nắm chặt súng ngắn bảo hộ ở dương s ư ở n g trường cùng lưu thắng đông trước người tùy thời đề phòng cái này đặc vụ của địch nhất cử nhất động trần vũ phạm không có quá nhiều giải thích dù sao bây giờ không phải là thời điểm hắn vừa rồi quan sát người áo đen này thân thủ cực kỳ nhanh n h ẹ tránh lẽ đạn động tác như nước chảy mây trôi không có chút nào dây dưa dài dỏng trong lòng của hắn cấp tốc có phán đoán, tên lốc này tuyệt đối là võ giả nếu không phải là võ giả liền xem như học tập võ thuật nhiều năm là cái người luyện võ cũng tuyệt đối không có khả năng có loại này thân thủ bình thường người luyện võ cùng võ giả ở giữa t r ê n lệch giống như khác nhau một trời một vực người luyện võ cũng là người bình thường chẳng qua là biết công phu người bình thường vẫn như c ũ không có khả năng tránh t h o á t đạn nhưng võ giả liền đã hết đau bọn hắn đã vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ đến một loại cảnh giới toàn mới muốn dùng đạn đánh trúng võ giả trừ phi là dùng xạ tốc càng nhanh xuống trường trực tiếp hỏa lực chút xuống giống trương vệ quốc trong tay một phát súng ngắn tại hắn một người bình thường trong tay muốn t r ú n g đích võ giả cơ hội là chuyện không thể nào dù sao trương vệ quốc nhãn lực động tác đều hoàn toàn theo không kịp võ giả tốc độ nhìn đều nhìn không đến lại thế nào có thể t r ú n g đích đâu vừa rồi trương vệ quốc mở bốn thương quá trình bên trong trần vũ phạm liền chú ý tới cái này đặc vụ của địch tránh đạn phương thức cũng rất đặc biệt không phải đ ơ n t h u ầ n dựa vào tốc độ cùng phản ứng mà là có thể tinh chuẩn dự phán đạn uy tích. tích đối phương hẳn là hết sức quen thuộc súng ống cũng quen thuộc xa kích thậm chí cái này đặc vụ của địch trên thân có thể cũng mang súng kết hợp hắn vừa rồi tránh né động tác trần vũ p h ạ m cũng đại khái suy đoán một chút thực lực của đối phương hẳn là tại minh tình trung kỳ tả hữu so trước đó trần vũ p h ạ m gặp phải cái kia đặc vụ của địch vương trí quân muốn hơi yếu hơn một chút dù sao vương trí quân đã là minh tình hậu kỳ cao thủ giữa hai bên vẫn là có nhất định tranh l ệ n h minh tình trung kỳ vậy vẫn là rất dễ giải quyết trần vũ p h ạ m khoe miệng có chút d ư ơ n g lên khắp khuôn mặt là tự tin thân sắc võ giả số lượng thật sự là quá thưa thớt từ khi trần vũ phàm trở thành võ giả sau hắn cũng chỉ gặp qua hai cái võ giả một cái là cung lão một cái là vương trí quân trước mắt c á n thép nhà máy g ạ c vụ của địch là cái thứ ba cung lão là ám kình viên mãn đại cao thủ trần vũ phạm khẳng định là người giả bị đụng không được vương trí quân thực lực là minh kình hậu kỳ nhưng khi đó trần vũ phạm chỉ là vừa trở thành võ giả hắn bằng vào mình kình lực tiên tiên hùng hậu mới cùng vương trí quân đơn giản đối bính một chút miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong nhưng nếu là tiếp tục đánh xuống trần vũ phạm kỳ thật không phải là đối thủ của vương trí quân may mắn lúc ấy có cung lão ở đây một chiêu liền phế đi đối phương bất quá sĩ biệt tam nhật làm thay đổi cách nhìn triệt để ối đãi ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua trần vũ phạm đã không phải là lúc trước trần vũ phạm hắn đem trong cơ thể tình lực luyện đến minh k ì n h đại viên mãn liền ngay cả khoảng cách ám k ì n h cảnh giới cũng chỉ là kém lâm môn một c ư ớ c lại thêm hắn tiên tiên tố chất thân thể dị với người thường hoặc là gọi là trời sinh thần lực cùng cảnh giới dưới kinh lực bản thân liền là những người khác mấy lần không thôi cho nên trần vũ phạm đã có lòng tin tuyệt đối mình tại minh k ì n h giai đoạn là vô địch thủ dù là gặp được mới vào ám k ì n h võ giả cũng có thể có lực đánh một trận nếu như lại đ ụ phải lúc trước vương trí quân trần vũ phạm có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương hoàn toàn nghiên ép tra đạc còn như trước mắt đặc vụ của địch chỉ là minh kình trung kỳ ngay cả vương tri quân cũng không bằng chớ nói chi là cùng hiện tại trần vũ phàm đối kháng cho nên đối mặt trước mắt đặc vụ của địch trần vũ phàm có lòng tin tuyệt đối cầm xuống bất quá trần vũ phàm cũng không có vì vậy mà khinh thị đối phương hắn rõ ràng một cái đạo lý sư tử vô thọ cũng cần toàn lực ứng phó nếu như bởi vì thực lực đối phương không bằng mình liền khinh thường đối phương mà p h ấ t lờ bất kỳ cái gì thời điểm đều là có khả năng l ậ xe trần vũ phàm đặc vụ của địch đứng tại trần vũ phàm trước mặt mấy bước vị trí đột nhiên mở miệng hô tên của hắn ngươi đúng là một thiên tài hiếm thấy thiên tài đặc vụ của địch đầu tiên là khen ngợi hai câu sau đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chúng ta có thể cho ngươi tốt hơn nghiên cứu hoàn cảnh cho ngươi không dùng hết nghiên cứu khoa học kinh phí sinh hoạt phương diện ngươi càng là không cần lo lắng điều kiện so hiện tại tốt gấp trăm lần không ngừng ngươi vĩnh viễn không cần vì ăn ở mà lo lắng đưa cho ngươi tiền cũng là ngươi tưởng tượng không đến thiên văn sổ tự tự a hồ là thưởng thức trần vũ phàm thiên phú đặc vụ của địch vậy mà mở miệng đưa ra mời chào nhưng mà không đợi hắn nói xong trần vũ phàm liền mở miệng đánh gây hắn đừng có nằm động ngươi thuần túy tại si tâm học tưởng mặc dù không biết cái này đặc vụ của địch phía sau thế lực là cái gì nhưng hắn loại này mời chào không thể nghi ngờ là muốn nhường trần vũ p h ạ m phản b ộ i quốc gia đối với cái này trần vũ p h ạ m là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận thu chi cái này đặc vụ của địch mở ra những cái kia điều kiện tại trần vũ p h ạ m nghe tới cũng không có cái gì dụ hoặc hắn dù sao đến từ với thế kỷ hai mươi mốt biết rõ trong tương lai trong hơn mười năm chi na sẽ lấy cái gì dạng tốc độ bay lên mà lên trở nên phồn binh hương thịnh nhường toàn thế giới chấn kinh cùng trú n g trần vũ phàm càng là tin tưởng mình vốn có hệ thống g i a t r ỉ dưới h ắ n tương lai thành cựu cũng là không thể lường được đây hết thệ đều là đặc vụ của địch chỗ không rõ ràng cho nên hắn những n à y m ớ i t r à o lời nói theo trần vũ phạm cùng thằng h ề không khác nghe được trần vũ phạm mong muốn bên trong kiên quyết đặc vụ của địch rất nhỏ thở dài theo hậu thủ bên trong truy thủ tại đầu ngón tay chuyển hai vòng phản xạ ra lệnh leo hạ quan g không nguyện ý sao vậy nhưng thực ra chương bốn trăm linh bảy đặc vụ của địch sát tâm giao thủ bắt đầu đáng tiếc chỉ có thể đem n g ư ờ i tên t i ê n tài này bóp chết trong trứng nước đặc vụ của địch mặc dù ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng trần vũ phạm rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một vòng thần sắc hưng phấn trần vũ phạm đột nhiên cảm giác được một tia dị thường tên n g ố c này nói không chừng chính là hướng về phía hà tới phá hư ổ trục hư hao nhà máy lợi ích chỉ là cái này đặc vụ của địch thuận tay mà vì lại hoặc là nói mình cùng nhà máy đều là mục tiêu của hắn mà lại từ một góc khác độ tới nói nếu như có thể giết trần vũ phạm dạng này một thiên tài kỳ thật cũng là hợp nhà máy lợi ích tạo thành trọng thương thậm chí từ trường kỳ đến xem so phá hư một nhóm máy móc phá hư bơi chân son đối hồng tình cán thép nhà máy ảnh hưởng trái chiều còn muốn càng lớn dù sao phá hư thiết bị mang tới tổn thất chỉ là nhất thời mặc dù s á t thực sẽ cho cán thép nhà máy mang đến không nhỏ ảnh hưởng thậm chí có thể để cho nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch thất bại hồng tình cán thép nhà máy cũng biết vì vậy mà lấy không được công nghiệp bộ cấp phát nhưng giết chết trần vũ p h ạ m cho cán thép nhà máy mang tới tổn thất s á t thực mãi mãi dù là hiện tại trần vũ phàm biểu hiện còn chưa đủ trói sáng hắn hiện tại chỉ là một cấp sáu t h ợ n g nội cấp chín công trình sư nhưng hắn tương lai lại là không thể đo lường càng là hiệu công nghiệp người mới càng có thể nhìn ra điểm ấy có thể thấy được trần vũ phạm trên thân cất giấu tiềm lực thì như tại dương s ư ở n g trường xem ra trần vũ phạm là hồng tình cán thép nhà máy tương lai có thể dẫn đầu nhà máy đi đến một cái độ cao mới mà tại triệu bộ trưởng cũng chính là đại lãnh đạo hay là hoàng lão công trình sư xem ra trần vũ phạm là quốc gia tương lai có khả năng dẫn đầu chi na công nghiệp đi đến một cái độ cao mới cái này đặc vụ của địch muốn giết chết trần vũ phạm không nhất định chỉ là bởi vì trần vũ phạm phát hiện hắn đặc vụ của địch thân phận cũng có thể là trần vũ p h ạ m bốn chính là một trong những mục tiêu của hắn chỉ là dù vậy trần vũ p h ạ m cũng không sợ cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn thực lực bản thân đủ cứng liền sẽ không e ngại những n à y a miêu a cầu muốn giết ta ngươi đại khái có thể thử một chút trần vũ p h ạ m k h e cười nói trên mặt thần sắc tự nhiên không sợ chút nào nhìn thấy trần vũ p h ạ m trên mặt bộ kia nhẹ như mây gió mảy may không có đem chuyện để ở trong mắt bộ dáng g ạ c vụ của địch trong lòng cười lạnh cảm thấy trần vũ phàm quá không biết trời cao đất rộng ỉ vào mình một m tám mấy cái đầu thân thể khỏe mạnh liền cho rằng có thể cùng võ giả độc thù thật sự là người không biết không sợ một cái buồn cười tiểu tử tại đặc vụ của địch xem ra người bình thường cùng võ giả ở giữa t r a n h lệnh chính là trời n h ư ỡ n g có khác đừng nói trần vũ phạm chỉ là người bình thường liền xem như cái luyện qua mấy năm cũng căn bản không đáng chú ý cho dù là vừa mới s ở đến minh kình ngưỡng cửa võ giả đối phó hai ba mươi người bình thường đó cũng là giống như chơi đ ù a thúng chi hắn vẫn là cái minh kình trung kỳ võ giả muốn nói duy nhất có điểm uy hiếp cũng chính là bên cạnh cái k i a cầm thương trương vệ quốc bất quá vừa rồi trương vệ quốc thời điểm nổ súng hắn đã thăm dò đối phương xáo lộ chỉ cần hơi chú ý một chút né tránh đạn cũng không phải cái gì về khó nghĩ tới đây đặc vụ của địch trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm hắn cười lạnh cổ tay rung lên dao găm trong tay biến như là t i a chớp v ư ớ n g vàng hướng phía trần vũ p h ạ m ngược đâm tới một đau kia vừa nhanh vừa động lấy hắn minh kình võ giả thực lực tốc độ thật sự là quá nhanh người bình thường căn bản phản ứng không kịp thậm chí liền nhìn đều thấy không rõ tại đặc vụ của địch xem ra một đau kia xuống dưới trần vũ phản không chết cũng phải t r ọ n thương dù sao hắn là hướng phía trần vũ phản bộ vị yếu hại đâm tới nhưng mà n h ư n g đặc vụ của địch vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại trùy thủ sắp đâm chúng trần vũ phạm trong n y mắt trần vũ phạm thân thể có chút một bên vậy mà dễ dàng địa tránh thoát một đạo kia mà lại tránh né biên độ vừa đúng thanh này sắc bén trùy thủ cơ hồ là dán trần vũ phạm thân thể mấy cm sắt qua đi vừa v ẫ n không đả thương được hắn mà lại từ trần vũ phạm trên mặt hời hợt có thể nhìn ra đây cũng không phải là là trùng hợp tránh né mà là tất cả đều tại trần vũ phạm trong tính toán hắn tựa như là đã sớm biết đặc vụ của địch vốn xuất đao đồng đạo toàn bộ tránh né quá trình nhẹ nhàng tho mái không tốn sức chút nào địch đặt đốn lúc xứng sở ngay tại chỗ con mắt chừng đến căng t r ọ n mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trần vũ phạm phà phất muốn dùng ánh mắt đem hắn xem thấu từ trần vũ phạm vừa rồi tránh né động tác tốc độ thời cơ đến xem tiểu từ này vậy mà cũng là võ dạ cái này sao có thể đặc vụ của địch trong lòng k i n h hô mở môi hơi run dày một chút cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác liền như là d á n đ ộ c ý giống như trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn cùng là võ dạ hắn quá rõ ràng ý vị này cái gì dù sao đặc vụ của địch mình cũng chỉ có minh kình trung kỳ thực lực nếu như trần vũ phàm một lòng muốn chạy hắn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối có thể lưu hắn lại dù sao có thể né tránh đạn võ giả tốc độ cùng năng lực phản ứng đều tuyệt không phải người thường có thể so sánh mà lại hai người một khi giao thủ với nhau động tính khẳng định nhỏ không được vạn nhất dẫn tới những người khác thân phận của hắn rất có thể liền sẽ bại lộ bảo vệ khoa người đến súng ống nhiều cho dù hắn là võ giả cũng rất nguy hiểm nếu như thân phận bại lộ vậy hắn trước đó tất cả cố gắng đều đem nước chạy về biển đông thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm cho nên vì chấm dứt hậu h o ạ vì cam đoan an toàn của mình hôm nay nhất định phải đem trần vũ phạm cùng trương vệ quốc đều giải quyết hết một tên cũng không để lại nghĩ tới đây đặc vụ của địch trong mắt lóe lên một tiên văn lệ sát ý đã xông lên đầu lần này hắn là thật lên sát tâm mà lại là nhất định phải giết l o n g tin của hắn chủ yếu nơi phát ra với trần vũ phạm tuổi tác hắn biết trần vũ phạm năm nay tuổi tác là hai mươi tuổi mà muốn nhập kình trở thành võ giả bình thường tới nói chỉ ít cần hai ba mươi năm khổ luyện muốn ngày qua ngày năm qua năm tu hành nóng lạnh không ngừng đem tự thân nhục thể rèn luyện đến cực hạn về sau mới có thể từ trong cơ thể kích phát ra kỳ ký nói như vậy ba mươi tuổi trước đó có thể trở thành võ giả kia đều xem như phượng mao lân r á c ngàn dặm mới tìm được một thiên tài mà trần vũ p h ạ m cái này hai mươi tuổi liền trở thành võ giả chuyện như vậy hắn đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy dù sao trần vũ p h ạ m thiên phú là ngay cả cung lão đều khiếp sợ không tôi h thậm chí vậy hắn cùng mình thúc thúc võ đạo tông sư cung bảo điền so sánh h ú n g chi đây chỉ là minh kinh đặc vụ của địch đâu chỉ là tại rung động về sau đặc vụ của địch trong lòng lại manh động năm tháng coi như trần vũ phàm thật là cái trăm năm khó gặp võ học kỳ tài tư chất múc trời tại cái tuổi này thành võ giả vậy khẳng định cũng chỉ là vừa mới nhập môn căn cơ vẫn chưa ổn định mà lại trần vũ phạm tại hòa bình thế giới xuất sinh kinh nghiệm thực chiến khẳng định cũng là ít đến t ư ơ n g cảm nói không chừng liền không có chân chính tiến hành không thực chiến đối phó loại này tay mơ cấp bậc võ giả đặc vụ của địch cảm thấy vẫn là dễ như t r ở bàn tay mười phần c h ắ m chín hắn quyết định tốc chiến tốc thắng tuyệt không dây dưa dài dòng trước lấy lôi đỉnh thủ đoạn cầm xuống trần vũ phạm sau đó sẽ giải quyết rơi bên cạnh trương vệ quốc đem nơi này tất cả người sống toàn diện chấm dứt hậu hoạn ĩ n h tuyệt hậu h o ạ chương bốn trăm linh tám kinh khí xóa b ư ớ c n g ư ơ i đây là muốn chết ta chương bốn trăm linh tám kinh khí xóa b ư ớ c n g ư ơ i đây là muốn chết ta việc này không nên chậm trễ đặc vụ của địch đã không còn bất luận cái gì chần chờ hắn hai mắt nhắm lại trong lòng làm xong dự định lập tức cổ tay hắn lắc một cái dao găm trong tay tựa như đ ộ c x à thổ tín giống như hướng phía trần vũ p h à m bộ vị yếu hại nhanh đâm mà đi cái này đặc vụ của địch ra tay cực nhanh rõ ràng là có phong phú đánh nhau kinh nghiệm đại khái xuất trên tay cũng là dính qua không ít cái nhân mạng chiêu chiêu tàn nhẫn không lưu tỉnh chút nào h i ể n nhiên là hướng về phía muốn đem trần vũ phạm giết chết mà đi hắn đao thứ nhất liền thẳng đến trần vũ phạm cổ họng một đao kia tốc độ cực nhanh góc độ xảo trá thẳng đến yếu hại đao này nếu như trung đích cho dù là v õ giả cũng biết bị một kích mất mạng trần vũ phạm nhìn thấy trùy thủ đâm tới không chút hoang mang đầu có chút lật ư ra trùy thủ liền s á t cổ của hắn xa qua mang theo một trận gió mát đặc vụ của địch một kích không trúng cổ tay khai đảo lưới đao nhất chuyển đao thứ hai theo sát mà tới lần này là ngang hướng phía trần vũ phạm eo việt tới một đao kia thế đại lực trầm đã dùng hết toàn lực càng là có lực lực chất chứa nếu như bị hoạch bên trong sợ rằng sẽ bị chặn ngang chặt đứt trần vũ phạm chú ý đến động tác của đối phương tất cả quy tích đều ghi tạc trong lòng thân thể có chút sau ngửa đồng thời chân phải hướng sau rút lui một bước hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một đ à o kia đặc vụ của địch thấy thế cười lạnh một tiếng cổ tay lại chuyển truy Chuy thủ như là có sinh mệnh lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xeo xuống thượng thiêu hướng trần vũ phạm lại dưới nách cái góc độ này không tốt tranh lẽ chỉ cần có thể đâm chúng trần vũ phạm toàn bộ cánh tay phải liền đều biết đánh mất năng lực chiến đấu nhưng mà trần vũ phạm sớm có phòng bị thân thể hướng về bên trái một cái nghiêng người lần nữa tránh thoát đặc vụ của địch gặp ba chiêu đều không thể đ á p thủ trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng hắn nhũ mày một cái bước nhanh vây quanh trần vũ phạm phía sau trở tay nắm chặt trùy thủ từ trên cao đi xuống hướng phía trần vũ phạm sau tâm ngoan hung ác đâm tới một đ a o kia lực đạo mười phần càng là có lực khí chất chứa trong đó nếu như bị đâm trúng trái tim đều muốn bị đánh nổ trần vũ phạm lại giống như là phía sau m ó mắt chân trái hướng sau trượt ra một bước lần nữa tránh thoát một cách này lại tránh thoát đặc vụ của địch nhiều lần không trúng trong lòng có chút nôn nóng cũng không nói hoài tới cái gì trương pháp cùng chiêu thức cứ dựa theo hắn có thể làm được tốc độ nhanh nhất dùng truy thủ hướng trần vũ phạm biết hầu chỗ liên tục đâm tới liên tiếp mấy đao tốc độ đều cực nhanh mà trần vũ phạm vẫn là không chút hoang mang chỉ là thân trên sau ngựa đồng thời hướng sau mấy cái lôi bước lại tránh được tất cả truy thủ công kích từ đầu tới đôi động tác đều không nhanh không chậm đặc vụ của địch mỗi một đao trí mạng công kích trần vũ phạm đều là miễn miễn c ư ỡ n g dán thân thể tránh khỏi nhìn vô cùng mạo hiểm dù sao những công kích này đều là đủ để trí mạng vạn nhất không có tránh rơi chính là bỏ mình với đây nhưng trên thực tế đây chỉ là ảo giác trần vũ phạm cho đối thủ một loại hắn giống như có thể đánh trúng ảo giác của mình mà cái này nhìn như kém một chút nhưng thật ra là trên lệch thước đ i ư ợ điểm thất chi chút xíu trên lệch chi ngàn dặm thân đao mỗi lần cùng trần vũ phạm trên lệch hai cm chính là cái này đặc vụ của địch vĩnh viễn không cách nào trúng đích không gian bởi vì tất cả đều tại trần vũ phạm trong không chế đặc vụ của địch c ũ n g cấp tốc hướng lùi lại đi mấy bước cầm truy thủ cánh tay đều có chút run nhẹ nhẹ dù là thời tiết hơi lạnh nhưng hắn cái chán vẫn có chút đổ mồ hôi không thích hợp hắn lúc này cảm giác chính là trần vũ phạm đã sớm dự đoán trước hắn tất cả động tác tránh lẽ đều là thành thạo điêu luyện nhẹ nhàng thoải mái gần như với đang đùa v ậ n hắn đặc vụ của địch trong lòng rung động khó mà nói nên lời người trẻ tuổi trước mắt này thân thủ xa so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều nhất là trần vũ phạm thân pháp là hắn chưa từng thấy qua loại này tinh diệu trình độ trên hắn rất ra cái này chỉ có hai mươi tuổi minh k ì n h võ giả đến cùng là cái gì quái vật tuổi c o n nhỏ vậy mà có thể đem công phu luyện đến mức độ này không phải là du lịch thân bắt mái trường t h ô n qua vừa rồi mấy hiệp giao thủ đặc vụ của địch trong đầu đ i ê n cùng tìm tòi một chút cuối cùng nghĩ ra được trần vũ phạm công phu con đường đến t ộ n cùng là cái gì bắt quái trưởng cũng không ít lưu phái nơi này là tứ cựu thành trần vũ phạm sở học thi triển chẳng lẽ là thanh đ ỉ n h vị kê đại nội tổng quản cung bảo điện truyền thừa đây chính là tương đương lợi hại công phu du lịch thân bắt quái trưởng lấy thân hình bộ p h á p biến nào khó lường mà l ấ y sưng rất khó đối phó đặc vụ của địch trong lòng cảm giác nặng nề biết nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu số giới mình chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi bởi vì hắn mình học tập công phu tại tinh diệu trình độ bên trên bị trần vũ phạm hoàn toàn nghiên ép như vậy so v ứ t kỹ xảo chính là tại lấy yếu c h ố n g mạnh chiến thắng có thể cực nhỏ trong mắt của hắn hiện lên một kia quyết tuyệt quyết định cải biến sách lược hắn muốn từ bỏ loại kỹ xảo này tính đối chiêu trực tiếp lựa chọn ra sức khí đối với anh không cùng trần vũ phàm đối chiêu mà là dùng thế đại lực trầm kính khí trực tiếp công kích b ư ớ c bách đối phương cũng giống vậy từ bỏ kỹ xảo ngược lại so v ứ t kính khí hắn thấy mình là minh kính trung kỳ võ giả mà lại tu luyện nhiều năm kính khí là phi thường hùng hậu mà trần vũ phàm đâu hai mươi tuổi nhân cấp tối đa cũng chính là cái minh kính sơ kỳ thời gian tu luyện như thế ngắn kinh mạch bên trong có được số lượng lớn kinh khí là rất không có khả năng tại kinh khí phức diện mình tuyệt đối là nghiền ép đối phương chỉ cần có thể ra sức khí đánh trúng trần vũ phạm liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu nghĩ tới đây đ ặ t vụ của địch hít sâu một hơi đem toàn thân kinh khí đều ngưng tụ ở h ư u quyền phía trên dưới chân hắn đạp một cái thân hình bỗng nhiên xông về phía trước đồng thời hữu quyền mang theo tiếng gió gào thét hướng phía trần vũ phạm hung hăng đánh tới một quyền này hắn không có chút nào giữ lại đem toàn thân kinh khí đều quán chu trong đó uy lực m ư ơ i phần vì phòng ngừa trần vũ phạm trốn tránh hắn còn cố ý ra sức khí phong tỏa trần vũ phạm tất cả có thể trốn tránh phương hướng hắn thấy một quyền này trần vũ phạm tuyệt đối không tránh thoát chỉ có thể đón đỡ nhưng mà nhường đặc vụ của địch vạn vạn không nghĩ tới chính là trần vũ phạm vậy mà thật không tránh không né mà là chậm rãi đưa tay phải ra đón nắm đấm của hắn hóa thành một t r ư ờ n g vô đi qua đặc vụ của địch trong lòng vui mừng tiểu từ này thật sự là muốn chết chỉ sợ là vừa thành minh kình võ giả lòng tự tin bành trướng không biết minh kình võ giả ở giữa cũng có khoảng cách đi nhiều khi cùng là võ giả lẫn nhau ở giữa c h í n lệnh thậm chí có thể so võ giả cùng người bình thường ở giữa t r ê n l ệ n h còn một lớn mà lại tiến vào kinh khí đối v ớ t giai đoạn kinh khí càng hùng hậu một phương cơ hội là t ấ t thắng nhưng lại tại hai người quyền trưởng sắp tương giao trong nháy mắt một cỗ cực kỳ khủng bố kinh khí như là núi lửa bộc phát giống như từ trần vũ p h ạ m lòng bàn tay phun ra ngoài và anh một tiếng vang thật lớn hai cỗ kinh khí hung h ă n g đụng vào nhau đặc vụ của địch chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực chuyển đến lập tức cả người hắn như là như rượu đứt dây giống như bay rớt ra ngoài trọn vẹn bay xa mười mét mới theo phanh một tiếng vang thật lớn toàn ngã bộ r ầ đặc vụ của địch lòng dạ biết rõ đây là bị đối phương cường đại kinh khí chấn thương rõ ràng triệu chứng làm võ giả hắn đối với loại thương thế này cũng không lạ lẫm chỉ có làm đối thủ kinh khí vượt xa mình lúc kinh khí phản xung tiến trong kinh mạch của mình mới có thể xuất hiện loại tình huống này không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đặc vụ của địch hoảng sợ nói trong mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc hắn cố nén đau đớn đại nao cấp tốc vận chuyển phân tích vừa rồi một trường kia bi lực loại này kinh khí về số lượng n g h i ệ n ép n h ư n g hắn không khỏi hoài nghi hẳn là đối phương l à ám kinh võ giả chỉ có đạt tới ám kinh cảnh giới cao thủ mới có thể có được khổng lồ như thế kinh khí dự trữ mới có thể dễ như t r ở bàn tay đem hắn cái này minh kỉnh trung kỳ võ giả đánh bay mười m xa nhưng cẩn thận suy tư về sau đặc vụ của địch lại cảm thấy cái này suy đoán không quá hợp lý đầu tiên trần vũ phạm t u ổ i tắc thực sự quá nhỏ mà lại ám k ì n h võ giả số lượng là cực kỳ t h ư a thớt có thể toàn bộ tứ cựu thành cũng không tìm ra được bao nhiêu cái bình thường tới nói liền xem như thiên tư tuyệt đỉnh người cũng không có khả năng tại trần vũ phạm cái tuổi này đã đột phá đến ám kình cảnh giới bình thường tới nói bốn mươi tuổi trước đó có thể đạt tới ám kình đều là cực kỳ hiếm thấy coi là hiếm thấy thiên tài mà trần vũ phạm chỉ là chừng hai mươi trừ phi có được có thể so với vai cung bảo điện tiên phú nếu không, không có khả năng đã đạt tới cảnh giới này tiếp theo loại bỏ ám kinh võ giả khả năng đặc vụ của địch trong đầu chỉ còn lại một lời giải thích trần vũ phạm thể chất đặc thù trời sinh liền vẫn có được viễn siêu thường nhân kinh khí lượng loại tình huống này mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là cho tới nay chưa từng xuất hiện dù sao người với người thể chất khác biệt cơ s ố lớn chắc chắn sẽ có chút thể chất đặc biệt tồn tại tiên thiên thần lực kinh khí lượng dị với người thường đặc biệt r ồ i r à o cũng là có khả năng đặc vụ của địch nhau mắt lại một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt trần vũ phảm vốn cho rằng giết chết trần vũ phảm không phải cái gì việc có nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá dù cho trần vũ phảm kinh khí số lượng nhiều nhưng cuối cùng vẫn là m ì n h k i n h võ giả tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên trên mình có lẽ còn là có ưu thế đặc vụ của địch trong lòng không khỏi có chút xoắn suýt cùng dao động hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông không biết mình là muốn chạy vẫn là phải tiếp tục cùng trần vũ phàm đánh xuống đặc vụ của địch cúi đầu cảm nhận được lồng ngực của mình còn tại ở n ẩ n làm đau vừa rồi một trưởng kia dư kình còn tại trong cơ thể r u t tẩu nhường hắn hô hấp thoáng có chút không đủ thông suốt dưới tình huống bình thường gặp được loại kỹ xảo này tình khí đều mạnh hơn chính mình đối thủ lựa chọn sáng suốt đương nhiên là lập tức rút lui tìm cơ hội tài chiến nhưng nghĩ đến mình muốn đối mặt một tên bao đầu tiểu tử lựa chọn chạy trốn đặc vụ của địch trong lòng cũng có chút không cam tâm mà lại hắn cùng trần vũ phàm ở giữa còn có, có chút ó c thủ cũ t h ú n g chi tiểu tử này thiên phú cao như thế nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp ngày sau tất thành hòa lớn đặc vụ của địch trong mắt lóe lên một tia ngân lệ quyết định lựa chọn liều chết đánh cược một lần hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn diệt trừ hắn cấp tốc quyền hành lấy lợi và hại luận thực lực hắn xác thực không bằng trần vũ p h ả m vô luận là luyện công phu vẫn là trong cơ thể kinh khí trần vũ p h ả m mặc dù tuổi trẻ nhưng ở minh kỉnh giai đoạn liền có được hùng hậu như vậy kinh khí cái này tại võ học giới bên trong tuyệt đối là trăm năm khó gặp kỳ tài mà lại thông qua vừa rồi ngắn n g i giao thủ hắn cũng phát hiện trần vũ phạm cũng không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu vừa vặn tương phản trần vũ phạm thực chiến biểu hiện phi thường lợi hại nếu là cứng rắn bước xuống dưới mình vừa không nghi ngờ nhưng đặc vụ của địch còn có một cái mục đích chính chính là thương tại vũ khí lạnh thời đại võ giả chính là vô địch đại danh tử nhưng ở xã hội hiện đại cao minh đến đâu võ công cũng nan địch vũ khí nóng dù sao cho dù là võ giả cũng là huyết đục chi khu không ngăn cản được đạn công kích đây là mỗi một võ giả trong lòng đều rõ ràng chuyện xuống ống lực sát thương quá lớn khuyết điểm duy nhất chính là khó mà trúng đích nhưng nếu là hỏa lực nghiên xuống tới lại hay là âm thầm nổ súng cho dù là võ giả cũng rất khó tránh né một khi bị t r ú n g đích chính là trọng thương t ỷ như trước đó bị trần vũ phạm giết chết vương trí chí quân chính là bị công an đồng chí t r ú n g đích mấy phát sau mới không thể không hốt hoảng mà chạy đặc vụ của địch hít sâu m ộ t hơi trên mặt lộ ra quyết t u y ệ t c h i sắc hắn lần nữa cầm trong tay truy thủ bày ra một bộ muốn đổi mạng tư thế hướng về trần vũ phạm vào tới hắn được t r ú n g truy thủ tại thảm đạm dưới ánh trăng lóe ra l ạ n h leo hạc quan g lưới đao trực chỉ trần vũ phạm cổ học yếu hại mà đây chỉ là bên ngoài đường ộ là một cái chướng nhan pháp trên thực tế ngay tại công kích đồng thời tay trái của hắn đã lạc yên b u ô n vào trong ngực bỏ tới một thanh tinh xảo súng ngắn hắn làm đặc vụ của địch cũng giống vậy trang bị vũ khí nóng chính là thanh này súng ngắn sgp i 2 1 0 t h a n h này t h ụ y chế độ đo lường của trung quốc tạo sgp i 2 1 0 bán tự động súng ngắn tại trước mắt trong phạm vi toàn thế giới đều coi là tương đối trước tiên tiến súng ngắn nó tại 1949 n ă m từ thụy thị công nghiệp công ty thiết kế chế tạo dùng chín ly đường kính đơn sắp xếp hộp đạn có thể dung nạp tám phát đạn toàn bộ thương triều dài ước là hai l y trọng lượng tại chín r ă m tại n ă m trong khoảng cách thuần thục người sử dụng có thể đem đạn toàn bộ trúng đích 1 0 cm đường tính bên trong hương tâm toàn bộ thân súng từ tinh vi ra công vật liệu thép chế thành mặt ngoài trải qua đặc thù xử lý vạy b i ệ n r a liệu thấp chống phản quan g màu đen c h ô i nắm dùng nhân thể công học thiết kế nắm trong tay có loại tự nhiên phù hợp cảm giác nòng súng nội bộ d ã h nòng súng độ chính xác cực cao ự c c cho nên bắn rất chính xác độ viễn siêu cùng thời đại cái khác súng ngắn so trương vệ quốc vừa rồi sử dụng tiểu 54 súng ngắn càng là mạnh lên một mảng lớn rất nhiều đặc vụ của địch chấp hành nhiệm vụ đều biết phân phối thanh này f ig p hai nó càng là có một cái trầm ặ c tác phẩm nghệ thuật ngoại hiệu không chỉ có bởi vì nó ưu nhãn ngoại hình càng bởi vì nó tại thi hành nhiệm vụ lúc độ tin cậy cùng t r í mạng tính đặc vụ của địch tại n g o à i sáng bên trên dùng truy thủ làm che giấu nhìn như là muốn cùng trần vũ phạm tiếp tục cận thân bắt đấu mà trên thực tế hắn thật sự là ý nghĩ là mượn cơ hội này gần sát trần vũ phạm bên người tại khoảng cách gần tình h ư ố n g giới sử dụng thanh này súng ngắn đánh giết trần vũ phạm chương 410, trăm mười trần vũ phạm thật là bức cung đại sư chương cục trưởng đem phần văn kiện này lấy ra nhanh chóng xem một lần sắc mặt càng phát nghiêm trọng phía trên này ghi lại tình tiết vụ án cùng cán thép nhà máy lần này xảy ra sự kiện không thể nói là hoàn toàn nhất trí cũng có thể nói là không sai biệt lắm gây án thủ pháp cực kỳ tương tự trưng ơ cục trưởng phản bác kiến nghị tình tiến hành một phen đại khái khái quát đối đám người giảng thuật nói chuyện phát sinh ở năm ngoái cuối tháng mười hai bảy cơ bộ hạ thuộc tinh vi dụng cụ sở nghiên cứu lúc ấy chúng ta tiếp vào báo án dụng cụ tinh vi sở nghiên cứu xảy ra cùng một c h â u nghiêm trọng trộm cơ án trong sở rất nhiều quan trọng số liệu hồ sơ tư liệu toàn bộ mất đi mà lại sở nghiên cứu bên trong một cao cấp nghiên cứu viên cũng theo đó mất tích bí ẩn mọi người tại đây đều vệnh h a i lên chăm chú lắng nghe trận này nghiêm trọng trộm cơ án phát sinh ở ngày 29 tháng 12 sáng sớm cùng n g à y buổi sáng bảo vệ khoa tuần sát thời điểm phát hiện phòng tài liệu cùng phòng thí nghiệm cửa lớn đều bị cậy mở thế là tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho chúng ta trưng cục trưởng tiếp tục giảng t h u ậ t nói cùng ngày chúng ta liền đối toàn bộ dụng cụ tinh vi sở nghiên cứu tất cả nhân viên tiến hành loại bỏ phát hiện chỉ có một gọi là lý quốc đông cao cấp nghiên cứu viên không ở tại chỗ chúng ta tự nhiên đối với hắn sinh ra hoài nghi lập tức chúng ta dựa theo hắn ở đơn vị lưu lại địa chỉ một mực tìm được chỗ ở của hắn nói tới đây thời điểm trưng ơ cục trưởng biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lúc ấy bởi vì cái này bản án tính nghiêm trọng là từ hắn tự mình dẫn đội đi lục soát lý quốc đống chỗ ở lý quốc đống là nông dân tự mình một người ở tại tứ cựu thành tại phụ cận trong tứ hợp viện có hai gian phòng lúc ấy ta lục soát khắp toàn bộ trong nhà hắn đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào nhưng cũng tìm không thấy lý quốc đống bóng người nghe hắn hàng xóm nói lý quốc đống t ố i hôm qua tan tầm sau bình thường trở về với tự sau đó liền chưa thấy qua hắn một người sống sờ sờ cứ như vậy không cánh mà bay chúng ta sơ bộ khóa chặt hắn chính là người hiềm nghi phạm tội đồng thời đã đào tẩu quyết định mở rộng lục soát phạm vi thời điểm t r ư ơ n g cục trưởng thân thể run nhẹ nhẹ một chút tựa hồ là nhớ tới ngay lúc đó trang diện còn có chút hơi tìm đập nhanh tại chúng ta muốn rời đi lý quốc đống chỗ ở thời điểm có người tại nhà h ắ n phòng sau một mảnh đất chống đè ép trong đống tuổi tìm được lý quốc đống thi thể năm ngoái tứ cựu thành tháng mười hai nhiệt độ đã cứ thấp tại chúng ta phát hiện thời điểm lý quốc đống thi thể đã hoàn toàn đông lạnh thành băng nhân cho nên cũng không có bất kỳ cái gì mùi tràn ra trải qua chúng ta về sau kiểm nghiệm lý quốc đống tử vong thời gian chí ít cũng là mười ngày trước nhưng vấn đề liền đến đã lý quốc đống mười ngày trước liền chết vậy cái này trong mười ngày đang nghiên cứu trong sở công tác lý quốc đống là từ lâu tới đám người này mười ngày sớm chiều trung đụng lý quốc đống hắn là ai đâu nghe được trương cục trưởng nói sau tất cả mọi người có một chút r ù mình m bọn hắn có thể tưởng tượng đến lúc trước công an đồng chí phát hiện cái này manh mối sau có bao nhiêu sao kinh khủng bây giờ nghĩ lại tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bị ném trên mặt đất đặc vụ của địch bây giờ nghĩ lại hiển nhiên là cái này đặc vụ của địch lợi dụng mặt nạ ra người ngụy trang thành lý quốc đống dáng vẻ lúc ấy chúng ta tìm tòi số lượng lớn tin tức sau liền làm ra phỏng đoán hẳn là có người ngụy trang thành lý quốc đống giám ẹ cái này người ngụy trang mới là trộm cướp án chân h u n g trương cục trưởng nghiêm túc nói ra chỉ là chúng ta nắm giữ tin tức thật sự là có hạn tên địch nhân này quá cẩn thận chúng ta không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan cho nên bởi vì không thể nào bắt trương cục trưởng cũng nhìn về phía đặc vụ của địch ánh mắt có chút b ă n g lãnh may mắn có trần đồng chí bắt lấy cái này chế tác mặt nạ ra người đặc vụ của địch căng thép nhà máy bản án cùng sở nghiên cứu bản án cực kỳ tương tự chỉ sợ là cùng một người gây nên cho nên t r ư ơ n g cục trưởng ngồi s ổ m ở đặc vụ của địch trước người hạ thấp giọng hỏi sở nghiên cứu bản án là ngươi làm sao ôi từ đặc vụ của địch trong miệng phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ hắn mở mắt ra miệt thị nhìn một chút t r ư ơ n g cục ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường như là đã rơi vào công an trong tay đó chính là kết cục chắc chắn phải chết giống hắn dạng này đặc vụ của địch đều là trải qua huấn luyện đặc thù muốn từ trong miệng hắn hỏi ra tình báo so với lên trời còn khó hơn muốn biết sao nằm mơ đi quả nhiên mỗi cái đặc vụ của địch đều là như thế mạnh miệng chương cục trưởng sắc mặt có chút khó coi bất quá loại chuyện này hắn cũng là sớm có đ o á n trước mấy cái này đặc vụ của địch từng cái tại chui vào trước đó đều là trải qua đặc vấn muốn cậy mở miệng của bọn hắn từ bọn hắn trong miệng đạt được tình báo quả thực là so với lên trời còn khó hơn hắn vốn là không có trông cậy vào cái này đặc vụ của địch có thể hào phóng thừa nhận sở nghiên cứu trương quốc đ ố n g bản án xem ra vẫn là cần dài rằng giặc thẩm vấn quá trình a trương cục trưởng thờ giải đối với những n à y đặc vụ của địch thẩm vấn nhất định thì mấy tháng lâu là một hai năm nhiều khi lem đối phương thẩm đến chết đều chưa hẳn có thể có được muốn tình báo từ từ sẽ đến đi trương cục trưởng trong lòng nghĩ như vậy vừa định để cho người ta đem cái này đặc vụ của địch áp giải vào mục bên trong hắn lại phát hiện trần vũ p h ạ m đi về phía trước hai bước đi tới đặc vụ của địch trước mặt cái này đặc vụ của địch nhìn thấy trần vũ p h ạ m hướng mình đi tới theo bản năng hướng sau tránh né một chút thật sự là trần vũ p h ạ m để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá nặng đi e ngại đã thật sâu khắc vào hắn thực chất bên trong thẩm vân sống vẫn là ta trước giúp các ngươi mở đầu đi trần vũ phàm thấp giọng nói tại trương cục trưởng còn có chút tò mò hắn muốn làm cái gì thời điểm trần vũ phàm nâng lên một chân liền giống tại đặc vụ của địch trên bàn chân lộng soạn theo một đường thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụn tại trong cả căn phòng vang lên vô cùng rõ ràng sau đó liền ra đặc vụ của địch tê tâm liệt phế tiếng kêu trên s ư ơ n g chân của hắn bị trần vũ phàm trực tiếp dấm thành mảnh vỡ đây là cái gì loại người hung ác một câu nói nhảm đều không có trực tiếp đi lên chính là như thế tản nhẫn một cướp đương nhiên lấy những n à y đặc vụ của địch chịu qua huấn luyện đặc thù mà nói cho dù là loại trình độ này đau đớn cũng không đủ để bọn hắn mở miệng nếu không đối với đặc vụ của địch thẩm vấn cũng không có khả năng như vậy khó khăn không còn như duy trì liên tục mấy tháng thậm chí một hai năm lâu nhưng trần vũ phạm cũng không phải dừng ở đây một cước này chỉ là vừa mới bắt đầu hoặc là nói là cho đặc vụ của địch một cái cảnh cáo tại đặc vụ của địch tiếng kêu gen bên trong trần vũ phạm đưa tay phi tóc ở trên người hắn điểm kích mấy cái mệt vị đặc vụ của địch tiếng kêu gen im bặt mà dừng nhưng cũng không phải là bởi vì hắn không đau tình huống thực tế vừa vặn t ư ơ n g phản là bởi vì hắn hiện tại tiếp nhận đau đớn là vừa rồi không chỉ gấp mười lần đau đớn kịch liệt trình độ đã để cả người hắn triệt để n g ẹ n à o liền ngay cả đơn giản teo rên đều đã không làm được đặc vụ của địch cả người trên mặt đất c u ộ n thành một đoàn toàn thân trên dưới đều tại mánh liệt run dày tay của hắn chân cai chan toàn bộ nổi gân xanh ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian trên người hắn chảy ra mồ hôi liền đã làm vất quần áo loại này đau đớn là đặc vụ của địch chưa hề cảm t h ụ qua hắn chúng quá thương cũng chịu qua đau bình thường đau đớn dù là mánh liệt đến đâu lại hay là một chút cha tấn bức cung thủ đoạn đặc thủ đều không đủ lấy nhường hắn khuất phục cùng há mồm cho dù là tử vong uy hiếp đặc vụ của địch cũng không quan tâm bởi vì hắn rất rõ ràng đã bị bắt được cuối cùng nhất tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết cho nên bọn hắn cơ hộp không có nhược điểm đối ngành công an tôi nói muốn cho những ngày đặc vụ của địch hám i ệ n g trừ phi là dùng thời gian đi nấu dù sao y ê n cường nữa ý c h í lực cũng khó có thể kháng cự thời gian tàn phá kháng trụ ba ngày mười ngày dễ dàng nhưng kháng trụ nửa năm một năm rất khó nhưng dù cho như thế cũng vẫn như cũng có chút đặc vụ của địch trải qua thời gian g i i thẩm vấn vẫn như cũng đến không ra bất kỳ kết quả cuối cùng nhất chỉ có thể trực tiếp chấp hành tử hình cũng không phải số ít bước những này đặc vụ của địch mở miệng thật sự là quá khó khăn nhưng đối với trần vũ phàm tới nói coi như chưa hẳn hắn tùy ý mấy cái huyệt vị điểm xuống đi loại này toàn tâm k h u é t xương giống như đau đớn chính là đặc vụ của địch đời này đều không có thể nghiệm qua đặc vụ của địch xương đùi bị đạp gãy mang tới đau đớn vào lúc này tựa hồ đã trở nên không quan trọng bởi vì kịch liệt hơn t h ố n g khổ đã lan tràn tại toàn thân hắn trên dưới mà lại không có chút nào làm dịu cùng kết thúc xu thế hiện tại đối với đặc vụ của địch mà nói mỗi một giây đều giống như cực độ dài dằn dặn thời gian phảng phất đình chỉ ngắn ngủi mười giây đồng hồ hắn lại cảm giác phảng phất đã qua một năm trần vũ phàm trên mặt lộ ra một vòng băng lanh ý cười hắn vừa rồi đập nệ đặc vụ của địch mấy cái đặc thù hệ vị trực tiếp đem kình khí đánh vào đối phương trong cơ thể đồng thời trực tiếp đ ố i thần kinh ra tay nhân chi cho nên có cảm giác đau cũng là bởi vì trong cơ thể có cảm giác đau thần kinh tồn tại mà trần vũ phàm vừa rồi chính là trực tiếp ra sức khí đâm vào cảm giác đau thần kinh bên trong dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp mạnh liệt nhất kéo dài cảm giác đau mà lại trần vũ phàm trải qua hệ thống tăng lên hắn thật sự là quá hiệu trung ý cùng nhân thể lại thêm bản thân hắn lại là một võ giả đối với kinh khí vận dụng cũng tại lần lượt cho trịnh quang chữa bệnh quá trình bên trong bị tôi luyện lô hỏa thuần thanh có thể như thế nói đi s o trần vũ phạm trung ý lợi hại hơn liền không có hắn dạng này võ giả cảnh giới mà võ giả cảnh giới cao hơn trần vũ phạm lại không có hắn dạng này trung ý thủ đoạn cho nên tại tra tấn người phương diện này trần vũ phạm không chút nào khiêm tốn nói hắn có thể xưng đệ nhất thế giới mười giây đồng hồ sau trần vũ phạm lần nữa điểm kích đối phương mấy cái mười ị đem vừa rồi kê cố kinh khí tắn đi đặc vụ của địch toàn thân vẫn tại run dậy cùng run dậy vừa rồi kia cố đau nhức d ữ ba đều để hắn sống không bằng chết hiện tại có thể bàn giao sao trần vũ p h à n băng lánh mà hỏi nhưng mà hắn hỏi ra câu nói này sau vẹn vẹn chờ đợi không đủ hai giây đặc vụ của địch đều chưa kịp phản ứng đâu hoặc là nói cho dù là kịp phản ứng nhưng trên thân lưu lại kịch liệt đau nhức cũng làm cho hắn nói không ra lời thời điểm trần vũ p h à n liền đã lần nữa điểm kích đối phương huyệt vị một lần nữa đem kinh khí đánh vào hệ vị trực tiếp hóa thành mắt t ư ờ n g không thể nhận ra cảm giác nhỏ châm đâm vào cảm giác đau thần kinh bên trong mà lại lần này kinh khí lượng càng lớn manh lực hơn có thể nói trần vũ phạm căn bản liền không cho đặc vụ của địch cơ hội nói chuyện mà lại nhường hắn tiếp tục nhấm nháp lần này xin khó quên thống khổ cha tân tiếp tục cha tân thăng cấp trần vũ phạm trong thời gian ngắn liền không muốn dừng lại những n à y đặc vụ của địch là đ ị c h nhân mà đối xử đ ị c h nhân chính là không thể mềm l ò n g ra tay muốn đầy đủ hung ác cho nên hắn căn bản liền không cho đặc vụ của địch cơ hội nói chuyện đối phương ngay cả không kịp thở vẫn đâu trần vũ phạm lại lần nữa đánh vào một đường kinh khí trực tiếp thật sâu đâm vào đối phương cảm giác đau thần kinh bên trong đặc vụ của địch thống khổ lăn lộn đầy đất cho dù hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng vô pháp chịu được loại này cấp bậc thống khổ hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là toàn tâm quét xương đây quả thực không phải nhân loại có thể tiếp nhận thống khổ À, không biết có phải hay không bởi vì đặc vụ của địch thích thứ một chút hắn cuối cùng không còn nhẹ nào mà là có thể phát ra từng đạo như là kêu thảm như heo bị làm thịt thanh âm cực kỳ thống khổ tại toàn bộ công an trong đại viện quân quân t ị c h liêu an tỉnh ban đêm chỉ có đặc vụ của địch thống khổ kêu gen tại bầu trời đêm bồi hồi cũng là lộ ra một chút quỷ dị một bên trương vệ quốc cùng trương cục trưởng đều đã thấy chóng chủ yếu là bọn hắn cũng không thấy rõ trần vũ phạm động tác giống như chính là tại trên người của đối phương nhẹ nhàng điểm một cái cái này đặc vụ của địch tựa như là bị thiên đao vất quả giống như là bị trố lấy dạo hình những này đặc vụ của địch năng lực chịu đựng mạnh bao nhiêu trương cục trưởng là biết đến nhất là cái này đặc vụ của địch vẫn là một võ giả có thể trở thành võ giả đã nói lên đối phương tại đặc vụ của địch bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy người nổi bật trương cục trưởng tại khu đông thành cục công an khô hơn hai mươi năm thấy qua bị tóm đặc vụ của địch cái này cũng mới là cái thứ sáu trước năm cái đều không ngoại lệ đều không có thẩm ra cái gì có tác dụng tin tức bao quát lần trước vương trí quân cho tới bây giờ cũng còn không có thẩm ra cái gì nội dung đâu nguyên nhân chính là những võ giả này sự nhẫn mại quá mạnh dù là một cây đ a o thống hạ đi cũng cùng người không việc gì căn bản không đem loại này đau đớn để ở trong lòng chủ yếu là thân thể của bọn hắn toàn bộ luyện đến người bình thường c ự c hạ lại trải qua kinh khí rèn luyện vốn cũng không phải là cái gì người bình thường có thể đối với người bình thường hữu dụng bức cung chiêu số tại võ giả trên thân thường thường biết mất đi tác dụng mà trần vũ phạm dặng này trưng cục trưởng còn là lần đầu tiên đặng quá mãnh liệt lần này kịch liệt đau n h ấ t kéo dài đến một phút thời gian trần vũ phạm mới đưa đặc vụ của địch trong cơ thể đạo này k i n h khí tán đi thật sự là lớn buổi tối có chút quá ổn coi như chính trần vũ phạm đều cảm thấy hai l ô thai ồn ào có chút chịu không được b ấ t quá đối với người thường mà nói một phút đối địch chuyên tới để nói lại giống như là vượt qua một năm lâu loại thống cổ này hắn đ ờ i này đều không muốn nếm thử lần thứ hai mỗi một giây đều là d à y vỏ như cùng chết v o n g giống như trà tấn hắn cảm giác thân thể của mình bị từng đao phiên xuống tới sau đó lại vứt góng lại lại lớn gỡ tắm k ố i lại làm rào hình lại chém năng lưng mũ sa phanh t h ơ i l ă n g trễ l ộ t n ra đương nhiên những ngày cực hình hắn cũng không có tự mình trải qua nhưng vừa rồi kịch liệt đau đớn đặc vụ của địch chỉ có thể nghĩ đến dạng này miêu tả mới là khít khao nhất